Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện Con Dâu Nhà giàu. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc năm mươi 156 Nói Dối Hồ dai dai nhanh chóng bị đưa vào. Cô ta đột nhiên bị gọi lên lầu năm vốn có chút nghi hoặc khó hiểu nhưng khi bước vào, nhìn thấy vợ chồng Triệu Hy Thành và Lưu Văn trí đang cúi đầu kia thì tim hoảng loạn, sắc mặt tái mét lại. Cô ta đi vào, đi qua Lưu Văn Chí thì lén lườm anh ta một cái, Lưu Văn Chí ngẩng đầu nhanh chóng trừng mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu. Hồ dai dai không khỏi lầm bầm trong lòng, chẳng lẽ thằng cha này đã bị điều tra ra? Đúng là kẻ ngu xuẩn, chỉ chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, xem ra nhất định là đã khai cả mình ra, hừ, không phải ra mình phát tán thì việc gì phải thừa nhận? Lúc này Tổng Giám Đốc Công ty nói, Lưu văn chí anh nói ảnh là do Hồ dai dai chụp giờ Hồ dai dai ở đây, anh có dám đối chất với cô ấy không? Hồ dai dai bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén nhìn mình, cô ta thoáng ngẩng đầu thì đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Triệu Hy Thành. Hồ dai dai dùng mình, vội cúi đầu càng quyết tâm đánh chết cũng không nhận. Lưu văn trí thất tổng giám đốc nói vậy thì vội ngẩng đầu trả lời. Giám đốc chính là Hồ dai dai chụp ảnh, ảnh chụp này chính là sau khi dạ yến đêm đó chấm dứt cô ấy đưa cho tôi. Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Hồ dai dai oán giận nói. ảnh là do cô chụp cô bảo tôi phát tán ra ngoài giờ tôi bị cô hại thảm rồi tổng giám đốc nhìn về phía hồ dai dai trầm giọng nói hồ dai dai ảnh này thực sự là do cô chụp chu thiến nghe đến đó thì đã có thể khẳng định nhất định là hồ dai dai chụp ảnh kia đoạn thời gian đó cô ta vốn ở gần bên mình chỉ dựa vào mâu thuẫn của mình và hồ dai dai là có thể đoán hơn nữa ngoài hồ dai dai ra Gia, thì ai có tâm tư hiểm độc được như thế Về phần lưu văn trí, anh ta vẫn luôn theo stylist lớn ở phòng trang điểm khác cơ hội chụp ảnh không nhiều. Hồ dai dai này thực sự hận mình đến nước đó sao? Mình đã làm gì mà khiến cô ta phải hủy diệt mình thì mới chịu cam tâm? Chu Thiến nhìn cô ta ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ mà Triệu hy thành thì lại nắm chặt tay cô như đang an ủi cô vậy. Chỉ là ánh mắt anh nhìn hồ dai dai càng sắc lạnh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà hồ dai dai như thể không cảm nhận được những điều này, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía tổng giám đốc vẻ mặt mơ hồ. Tổng giám đốc sốt cuộc mọi người đang nói gì, ảnh chụp gì, tôi không hiểu, lưu văn chí nghe cô nói vậy thì giận tím mặt, anh ta chỉ vào hồ dai dai lớn tiếng nói. Cô giả ngu cái gì? Rõ ràng chính cô gửi ảnh cho tôi. Trong điện thoại tôi vẫn còn tin MMS của cô, số điện thoại cũng là của cô. Cô chối đi đâu? Hồ Giai Giai vẫn tỏ vẻ vô tội cô ta mở to mắt nhìn Lưu Văn Chí, đôi mắt xinh đẹp ngập nước như tiểu thiên sứ thuần khiết. Lưu Văn Chí tôi thực sự không hiểu anh nói ảnh chụp là ảnh gì. Còn chuyện điện thoại của tôi thì từ trước buổi giả yến đó đã bị trộm đi rồi, sao tôi còn dùng điện thoại mà gửi ảnh cho anh được. Sau đêm đó, Hồ Giai Giai đã đổi máy, đổi số là vì dự phòng tình huống hôm nay. Về phần chiếc điện thoại trước kia thì cô ta đã giấu kỹ trong nhà. Mấy vị quản lý cấp cao nghe bọn họ nói mà nghi hoặc chẳng biết ai đúng ai sai. Lưu văn chí thấy mọi người đều nghi ngờ mình thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Anh ta nhìn vẻ mặt vô tội của hồ dai dai mà hận không thể xông lên bóp chết cô à. Thì ra cô ta ngay từ đầu đã tính toán sẵn anh chỉ là người chịu tội thay. Lòng giả quá ác độc, anh ta vừa tức vừa vội, dưới cơn xúc động vội nắm cổ tay cô ta, giận dữ nói. Cô nói đôi, ảnh của Hy Tuấn và Thiệu Lâm rõ ràng là cô chụp. Cô muốn trả thù Thiệu Lâm, cô đừng hỏng mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Anh ta sống chết nắm chặt lấy cổ tay hồ dai dai khiến bàn tay cô ta tím lại. Hồ dai dai cố nhịn đau mà giả bộ giật mình. Cái gì, ảnh Hy Tuấn và Thiệu Lâm là do anh chụp, Thiệu Lâm là bạn học của chúng ta mà. Cho dù anh muốn làm trợ lý của khắc y, muốn loại đối thủ lớn nhất là Thiệu Lâm thì cũng không nên làm chuyện bỉ ổi như vậy. Giờ bị bắt còn định đổ lên đầu tôi sao? Anh quá vô liêm sỉ đó. Tổng giám đốc và mọi người nghe được lời Hồ Gai Gai thì đều nhíu mày suy nghĩ. Cô ta nói không phải không có đạo lý, đây đúng là một động cơ. Tống tiệu lâm bởi vì chuyện này mà suýt bị sa thải, nếu chuyện không được làm sáng tỏ thì cơ hội của anh ta cũng tăng lên một chút. Vì vậy ánh mắt nhìn Lưu Văn Chí càng thêm phần nghi ngờ. Lưu Văn Chí giận đến đổ cả người run lên, mặt anh ta lúc đỏ lúc tím, khi thấy mọi người đều tin lời Hồ Gai Gai thì không thể nhịn được nữa, dùng sức mà bạt tai Hồ Gai Gai. Khuôn mặt trắng nõn của hồ dai dai lập tức hiện lên vết dấu tay đỏ hồng, cô ta bắt đầu ôm mặt khóc hòa. Người vô liêm sỉ nhất chính là cô, tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã ác độc như vậy. lưu Văn Chí nhìn Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc đừng tin cô ta, cô ta đang nói dối. Điện thoại của cô ta không hề bị trộm, là cô ta chụp. Thấy Tổng Giám Đốc yên lặng không nói thì lại nhìn về phía bọn Chu Thiến mà nói. Thiệu Lâm, là cô ta làm, thật sự là cô ta làm. Cô ta hận cô, muốn trả thù cô chính miệng cô ta nói với tôi như vậy. Cô ta diễn rất giỏi, rất mưu tính cô đừng tin cô ta. Lúc này lưu Văn Chí hoàn toàn hoảng loạn, vội đến độ xoay mòng mòng như trong chóng, chán toát mồ hôi lạnh không ngừng, sắc mặt tái nhợt lại. Nếu sự tình thực sự đổ hết lên đầu anh ta thì có lẽ anh ta sẽ phải ngồi tù Nhưng rõ ràng anh ta biết chân tướng lại không có chứng cứ quanh đi quần lại chỉ có mấy câu nói chẳng có sức thuyết phục thực sự khó để người khác tin tưởng. Hồ dai dai bụng mặt khóc nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cô ta đi đến trước mặt tổng giám đốc lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vừa khóc vừa nói. Tổng giám đốc xem đi, đây là điện thoại mới của tôi, trước kia thực sự là tôi bị trộm, cũng chẳng biết có phải là bị người có lòng dạ xấu xa trộm đi làm chuyện ác rồi đổ vấy lên người tôi hay không nữa. Nói xong cô ta bắt đầu khóc lê mang hoa vũ trông vô cùng thuần khiết tội nghiệp đáng yêu. Đang lúc mọi người sắp tin lời cô ta thì Chu thiến lại lạnh lùng nói. Di động bị trộm trước khi chuyện xảy ra thì vốn cũng rất miễn cưỡng, được rồi, cho dù là thế đi, di động bị trộm đổi chiếc mới là đúng nhưng sao còn phải đổi số điện thoại? Cái này không phải là rất lạ sao? lưu văn trí như người đi trong đêm đen nhìn được tia sáng, vội vàng gật đầu phụ hỏa. Đúng, ai lại đi đổi số điện thoại dùng đã quen của mình? Hồ dai dai nức nở nói, tôi chỉ là muốn đổi số mới, số trước tôi không thích. Sao chứ, chẳng lẽ đổi số cũng không được? Lúc này, Triệu Hy Thành đứng lên cười lạnh nói, vừa khóc vừa gây rối thật phiền phức, nếu việc này đã có điểm đáng ngờ thì thế này đi cứ giao hết cho công an, để công an điều tra là được ai thật ai già cũng dễ dàng tra ra ấy mà. Tổng giám đốc nghe anh nói vậy thì thoáng nhíu mày công ty cũng không muốn làm lớn chuyện dù sao cũng là chuyện có liên quan đến danh dự của công ty. Nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể nhờ đến cảnh sát nếu không sẽ thật khó ăn nói với Hy Tuấn và Thiệu Lâm. Lập tức ông nhìn hai người khẽ lắc đầu, một khi chứng thực rằng họ làm chuyện này thì hai người này đừng hòng tồn tại ở đây. Mặt hồ dai dai tái mét quên cả khóc ngơ ngác mà đứng đó. Báo công an, bọn họ thực sự sẽ báo công an sao? Đang dọa cô thôi phải không? Sắc mặt của Lưu Văn Chí cũng vô cùng khó coi thực sự phải đến công an thì cho dù chứng minh ảnh không do anh chụp thì vẫn là anh phát tán ảnh, không biết có bị ngồi tù không? Triệu Hy Thành nhìn bọn họ mà cười lạnh trong lòng. Anh lấy điện thoại di động, bấm số của sở cảnh sát nghe tiếng ấn phím cả hồ dai dai và Lưu Văn trí đều chấn động, sau đó không hẹn mà cùng hét lớn. Đừng, đã muộn rồi, Triệu Hy Thành nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt ngoan lệ. Thiệu Lâm vốn không muốn làm tuyệt tình nhưng chuyện này thực sự các người quá độc ác bất kể là ai tôi cũng không thể bỏ qua được. Nếu thực sự vô tội thì cảnh sát cũng sẽ không làm oan các người đâu. Chỉ là, anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng lạnh hơn. Chỉ sợ hai người chẳng ai là người vô tội cả thôi. Không lâu sau tiếng còi xe cảnh sát hú vang truyền đến. Nghe tiếng này, sắc mặt cả hai đều trắng bệnh. Lưu Văn trí run run người, vọt tới bên Chu Thiến nói. Thiệu Lâm, để tình chúng ta từng là bạn bè cậu tạm tha cho mình đi. Ảnh thực sự không phải do mình chụp. Mình không muốn ngồi tù, Cuộc sống của mình mới chỉ bắt đầu, mình không muốn đánh mất nó như vậy. Chu Thiến nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói. lưu văn chí cho dù ảnh không do cậu chụp nhưng cũng là do cậu truyền ra. Từ đầu đến cuối cậu đều biết việc này, dù không là chủ mưu nhưng cũng là tòng phạm. Cậu có biết vì chuyện này mà tôi và người nhà tôi phải chịu bao nhiêu khổ sở không thiếu chút nữa tôi bị đuổi khỏi công ty. Chẳng qua là vì vị trí trợ lý của khắc y mà cậu đối xử với tôi như vậy mà còn nói đến hai chữ bạn bè với tôi sao. Cậu thực sự khiến tôi thấy lạnh người. Lưu văn chí nghe xong thì đầy vẻ hối hận môi giật giật nhưng không nói thêm được gì. Hồ dai dai lo lắng vô cùng cô ta không ngờ Triệu Hy Thành thực sự gọi cảnh sát giờ phải làm sao đây. Cảnh sát sẽ tra ra chân tướng sao? Cô ta liệu có phải ngồi tù không? Lưng cô ta toát mồ hôi lạnh hai tay nắm chặt móng tay cắm chặt vào thịt hơi thở dần trở nên rồn rập. Cô ta không nhịn được mạo án hận lườm Chu thiến một cái vì sao bọn họ phải ngoan tuyệt như thế? giờ chẳng phải cô ta vẫn rất tốt sao cô ta chẳng làm sao cả một khi đã thế vì sao còn muốn hại mình ngồi tù như là cảm nhận được ánh mắt của cô ta chu thiến nhìn lại về phía cô ta cô ta thấy chu thiến nhìn qua thì lại sợ hãi cúi đầu hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn độn nặng nề hồ dai dai không nhịn được mà run người cô ta thực sự có thể lừa gạt cảnh sát hay sao không được cô ta không muốn đến cục cảnh sát Cảnh sát vào cửa Triệu Hy Thành bước ra chào hỏi bọn họ, nói sự tình ngọn nguồn, sau đó cảnh sát tiến lên bắt người. Nhìn bóng cảnh sát bước từng bước tới gần, hồ dai dai liên tục lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, môi tái nhợt lại. Xin theo chúng tôi về cơ quan cảnh sát điều tra. Giọng nói của cảnh sát lạnh lùng như băng, ánh mắt cũng sắc lạnh. Hồ dai dai vô cùng khủng hoảng, nước mắt lại trào ra. Cô ta đẩy cảnh sát trước mặt chạy ra ngoài, vừa khóc vừa kêu. Tôi không muốn đến đồn công an, tôi muốn tìm anh tôi. Cảnh sát nhanh chóng giữ chặt cô ta lại làm cho cô ta không thể động đẩy. Hồ dai dai khóc lớn. Với tất cả những điều này, Triệu Hy Thành cũng không hề biến sắc dường như mọi điều này chẳng có gì là lạ. Chu Thiến cũng chỉ lạnh lùng nhìn, lúc này cô sẽ không mềm lòng nữa. Hồ Gia Hào thấy có chuyện lớn thì cũng tới xem, thấy cảnh này thì hoảng sợ nói. Sao lại thế này, Tổng Giám Đốc kéo anh ta qua rồi kể lại mọi chuyện. Hồ Gia Hào vừa tức vừa vội, anh ta đi đến bên em gái, giận dữ hỏi. Giai Giai, chuyện này rốt cuộc có phải là em làm không? Nhân lúc còn chưa tới sở cảnh sát, em nói cho anh biết đi, nếu không thì không kịp đâu. Lúc này Hồ Giai Giai đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô ta bị cảnh sát dọa hoảng hốt, cô ta chỉ biết là quyết không thể thừa nhận việc này trước cảnh sát nên ra sức lắc đầu. Không phải, không phải em làm. Chu Thiến Thầm lắc đầu, mãi đến lúc này cô ta vẫn không chịu thừa nhận căn bản là không có ý hối cải. Mình hết lần này đến lần khác tha cho cô ta liệu có phải là gián tiếp khiến cô ta trở nên như thế. Hồ Gia Hào cũng không chắc chắn rằng em mình liên quan đến không nhưng anh biết chỉ cần em gái mình vào sở cảnh sát thì nhất định sẽ phải chịu khổ. Hơn nữa, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của em gái mình, dù trong sạch cũng sẽ bị người khác nghi ngờ. Không thể để em gái mình đến đồn công an được. Hồ Gia hào đi đến bên Chu thiến, vẻ mặt cầu xin. Triệu phu nhân, anh ta vừa ngẩng đầu thì Chu thiến đã lạnh lùng cắt lời. Thầy Hồ thầy không cần nói gì hết, chuyện này cách giải quyết tốt nhất là giao cho cảnh sát. Nếu em gái thầy vô tội thì cô ấy vẫn mãi trong sạch. Nếu thực sự là cô ấy làm cô ấy cũng sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Em không thể tha thứ cho cô ấy hết lần này đến lần khác được em không vĩ đại được như thế. Thầy Hồ thầy cũng biết rồi đó em đã cho cô ấy bao nhiêu cơ hội. Nhưng cô ấy đã từng hối cải sao. Cô ấy chỉ càng làm mọi chuyện thêm trầm trọng hơn thôi. Lần này, bất luận thế nào em cũng sẽ không bỏ qua được. Cứ đem việc này giao cho cảnh sát đi. Cô ấy bị trừng phạt thế nào cũng là tự làm tự chịu, không liên quan gì đến thầy hết. Hồ ra hào suýt chút nữa khóc, nhưng nó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. chu Thiến không nhịn được quát lớn. Đủ rồi, cô ấy không nhỏ, đã trưởng thành, đã đến lúc phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình rồi. Chính vì thầy hết lần này đến lần khác giải vây cho cô ấy nên lá gan cô ấy mới càng lúc càng lớn. Lần này thầy hãy tỉnh táo lại đi, cô ấy cứ thế này thì thầy có thể bảo vệ được mấy lần nữa. Nhân lúc cô ấy còn chưa gây họa lớn hơn thì cho cô ấy một bài học đi. Như vậy với cô ấy mà nói cũng là một chuyện tốt. Hồ Gia Hào bị cô nói mà không ngóc nổi đầu lên. bên kia lưu văn Chí bị cảnh sát kéo đi về phía trước bước chân lảo đảo vẻ mặt héo rũ đầy tuyệt vọng hối hận lúc đi qua hồ dai dai thì lại đầy thống hận hồ dai dai nắm chặt tay anh trai chết cũng không buông bù lô bù loa anh ơi đừng để cảnh sát bắt em đi bọn họ sẽ đánh em sẽ vu oan giá hỏa triệu gia mượn cớ để chỉnh em anh ơi cứu em đi cảnh sát đi sau có lẽ bị cô ta khóc lóc đến mất kiên nhẫn dùng sức đẩy vào lưng cô ta rồi quát cô nói hưu nói vượn gì thế chúng tôi là cảnh sát nhân dân sẽ không làm mấy chuyện này nếu cô không làm thì quyết sẽ không oan uổng cô đâu hồ gia hào gỡ tay em gái đau lòng nói dài dài đừng sợ chỉ cần em không làm việc này thì nhất định sẽ không sao anh tin triệu phu nhân sẽ không vu oan em đâu nói xong liếc nhìn về phía Chu thiến triệu hy thành nhìn thấy thì hừ mạnh một tiếng nhìn lại đầy khinh thường em gái mình là loại người nào mà anh còn không biết à Chuyện này cô ta có làm hay không chẳng lẽ anh không biết? Nếu cô ta như vậy, nếu tôi thực sự muốn chỉnh cô ta thì cần thiết phải nhờ đến cảnh sát sao? Hồ Gia Hào bị anh nói vậy mà cúi đầu, nói không nên lời. Lỏng Hồ dai dai vô cùng sợ hãi, nhưng giờ cũng chẳng có cách nào khác chỉ hy vọng lý do thoái thác của mình có thể lừa được cảnh sát. Cô ta thất tha thất thiểu, khóc sướt mướt đi theo cảnh sát xuống lầu, sau đó lại dưới con mắt bao người mà lên xe cảnh sát. Mọi người chỉ trỏ, bàn tán rồi nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường khiến cô ta hận không thể đào lỗ mà chui vào. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô ta mất mặt như vậy, cô ta vừa hận vừa xấu hổ. Hồ dai dai ngồi trong xe cảnh sát lấy tay che mặt lớn tiếng khóc lóc. Bên cạnh lưu Văn trí giận giữ đá cô ta một cước miến răng miến lợi nói. Cô là yêu tinh hại người, giờ vẫn còn khóc được à? Tôi xem xem cô lừa được cảnh sát hay không? Hồ dai dai, nếu cô hại tôi ngồi tu thì đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cô đâu. Hồ dai dai không dám lại tranh chấp với anh ta trước mặt cảnh sát, sợ lộ dấu vết nên chỉ khóc giả đáng thương, không để ý đến anh ta. Lưu Văn Chí còn muốn đánh nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. Lưu Văn Chí lúc này mới yên tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn cô ta thì như hận không thể tiến lên cắn chết nàng. Hai hôm sau, cục cảnh sát đưa tin tới. Hồ dai dai tuy rằng vẫn luôn nói dối nhưng cảnh sát là những người có kinh nghiệm chỉ chút kỹ xảo của cô ta sao có thể qua mắt được. Chẳng những vạch trần lời nói dối của cô ta mà còn đến tận nhà lục soát tìm ra bằng chứng. Chiếc điện thoại như cô ta nói là bị trộm đi cũng bị tìm ra. Vì cô ta không nghĩ chuyện lại lớn như vậy, hơn nữa trong đó còn có bức ảnh của Lưu Văn Chí nên không vứt nó đi được. Không ngờ bây giờ lại thành chứng cứ phạm tội của cô ta. hồ dai dai hối cũng không kịp chứng cứ như núi muốn chối cũng khó phạm nhân nhận tội rồi thì bị đưa ra xét xử cuối cùng tòa án phán xử hồ dai dai bị tù 2 năm mà tòng phạm lưu văn Chí thì bị một năm tù lập tức chấp hành sau khi tuyên án hồ dai dai hét to một tiếng rồi ngất xỉu còn lưu văn Chí thì như nổi điên mà định xông tới đánh hồ dai dai sự điên cuồng khiến cảnh sát nhất thời không thể ngăn lại được mãi đến khi cả ba người phải xông lên căn thì mới an vị lại ôm đầu khóc sống Hôm đó, Chu Thiến không đến xem xét xử. Triệu Hy Thành hỏi cô vì sao không tới xem hai kẻ hại mình có kết cục gì. Chu Thiến tay cầm vòi phun nước, vừa tưới nước cho cây vừa nói. Làm gì chứ, cô ta và người nhà của mình đã đủ đau lòng rồi, sao em còn đến cho bọn họ thêm khó chịu. Em cũng chẳng muốn đi xem những cái này, nhìn cũng chẳng dễ chịu gì. Triệu Hy Thành ôm cô từ đằng sau, nhẹ giọng nói. Anh còn nghĩ lần này em lại không đành lòng mà bỏ qua bọn họ cơ. Chu Thiến buông vòi phun nước, xoay người ôm lấy vòng eo săn chắc của anh rồi khẽ nói. Không, lập này bọn họ thiếu chút nữa hại Hy Tuấn, ai biết lần sau có thể hại đến anh hay không. Em không muốn để bọn họ có cơ hội đó. Bọn họ bị trừng phạt là đúng tội rồi, em không hề ái này gì cả. Cô khẽ tựa đầu vào vòng ngực rộng lớn của anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Em muốn mọi người đều phải an toàn, vui vẻ. Em muốn mãi mãi ở bên mọi người. chương 157 có thai. chu thiến ngồi trong nhà vệ sinh thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn về phía ống nghiệm đặt trên bồn rửa tay năm hẳn là đủ rồi chứ tâm tình chu thiến vô cùng khẩn trương mà cầm lấy que thử trên que thử hiện rõ hai vạch cô kích động đối chiếu lại vói bản hướng dẫn cảm giác hạnh phúc như điên dâng lên trong lòng cô mang thai rồi cô đã có con với hy thành cô hừng phấn đứng lên hai tay quơ quơ que thử vài vòng trong không trung hận không thể nhảy lên mà hò hét thật tốt quá rồi Cô đã có con với Hi Thành, sau khi chuyện hồ dai dai kết thúc một đoạn thời gian tâm tình của cô cùng dần bình ổn lại. Cô dần dần phát hiện thân thể mình có chút bất ổn. Đầu tiên là thường xuyên cảm thấy uể oải, có mấy lần còn ngủ gật ở công ty. Sau đó thì ăn uống cũng dần trở nên kén chọn những đồ vốn thích ăn lại cực kỳ ghét đồ không thích thì chỉ cần nhìn cũng chảy nước miếng. ban đầu chu thiến còn không ý thức được chuyện gì chỉ nghĩ mình bị cảm cũng không quá để ý mà cũng không nói với triệu hy thành tránh cho anh lo lắng nhưng đến một lần cô và tiểu mạt triệu viện viện ở trong căng tin công ty ăn cơm lúc cô ngửi thấy mùi dầu mỡ từ thức ăn thì không nhịn được chạy ra ngoài nôn khan tiểu mạt lo lắng vỗ lưng đưa nước cho cô còn triệu viện viện ở bên lại kinh ngạc nhìn cô nói thiệu lâm chẳng lẽ cậu mang thai rồi câu nói này khiến chu thiến choáng váng mang thai mang thai Tiểu mặt cũng ngây người. Triệu viện viện nhìn hai người mà vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu lâm trông cậu thì khôn ngoan mà chẳng lẽ lại hồ đồ thế sao? Cậu nói cho mình nghe xem có phải là đã lâu rồi gì Nguyệt không tới thăm đúng không? Lúc này Chu thiến mới nhớ ra quả thật đã lâu rồi không thấy. Tiểu mặt thấy cô như vậy thì vui mừng nói. Tiểu lâm cậu thực sự mang thai. Lòng Chu thiến rối loạn có chút vui mừng lại có chút không chắc chắn. Lúc sợ hãi, lúc vui mừng rồi lại sợ hãi. Cô lắp bắp nói, mình mình không biết thời gian này rất nhiều việc xảy ra tới giờ mình cũng không nghĩ tới điều này. Cô nhìn triệu viện viện hai mắt sáng long lanh, thực sự là mình mang thai sao. Chu Thiến vì mất mẹ từ nhỏ nên phương diện này quả thật không tỉnh táo bằng những cô gái khác. Cô lại không ở chung với mẹ chồng nên càng chẳng có ai chỉ bảo cho cô. Hơn nữa thời gian qua cũng xảy ra nhiều việc khiến cô không chút ý nên dù chậm kỳ kinh nguyệt thì cũng chẳng phát hiện ra. Thế cho nên xuất hiện nhiều dấu hiệu như vậy mà cô vẫn cứ mơ hồ. Triệu viện viện không biết nên khóc hay cười. Mình làm sao mà biết được nhưng mà cậu có thể đến cửa hàng thuốc mua que thử thai coi xem. Mình thấy mấy chị ở nhà máy ngày trước cũng hay làm thế. Tiểu mà thương phấn nói. Mau nói cho chồng cậu biết đi. Anh ấy nhất định sẽ rất vui. chu Thiến lắc đầu, để chắc chắn rồi nói, vạn nhất không phải thì chẳng phải là để anh ấy mừng hụt sao. Giờ cứ theo lời viện viện nói, mua que thử thai đã. Nói rồi cô bám tay hai người, nhỏ giọng cầu xin. Hai người đi cùng mình được không? Ba người đi đến nhà thuốc, nhăn nhó mà mua que thử thai. Ra khỏi hiệu thuốc mà mặt ai nấy vẫn cứ đỏ bừng. Mua que thử xong, chu thiến vội vã về nhà, vì thế nên xuất hiện cảnh tượng ban nãy. chu thiến thấy kết quả chắc chắn thì lòng vô cùng vui mừng. Lúc này Triệu Hy Thành còn chưa về cô mấy lần cầm điện thoại định báo tin cho anh nhưng lại cảm thấy nói trực tiếp thì tốt hơn. Cô đứng ngồi không yên chờ đợi Hy Thành trở về thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ chu Thiến cảm thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Cô hết đi xuống tầng lại đứng ngoài cửa lớn kiễng chân chờ Hy Thành trở về. mãi đến khi nhìn thấy ô tô của hy thành từ xa dần tiến đến nhìn xe tiến vào gara nhìn bóng dáng quen thuộc ra khỏi gara thì chu thiến không thể ước chế được sự kích động trong lòng vội chạy lên ôm lấy triệu hy thành triệu hy thành cả người mỏi mệt ngồi trên xe đã thấy bóng dáng xinh đẹp của vợ hiền tựa cửa đứng chờ lúc này vợ yêu lại nhiệt tình ôm anh như vậy khiến bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết anh ôm chặt lấy cô cảm thấy hạnh phúc thật quý giá biết bao hồi lâu sau chu thiến ngẩng đầu lên nhìn anh Vốn lúc chờ anh, cô từng nghĩ ra đủ cách lãng mạn để nói ra tin vui này, giống như trong phim truyền hình chuẩn bị bữa tối lãng mạn bên ánh nến rồi xấu hổ nói cho anh biết rằng trong nhà sẽ có thêm người. Sau đó, nam chính sẽ cao hứng mà ôm lấy nữ chính rồi hôn nữ chính nụ hôn nồng nàn. Nhưng chu thiến vừa nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt tuấn thú của anh tưởng tượng sau này con mình cũng sẽ giống như anh thì không nhịn được niềm vui trong lòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh câu đầu tiên chính là Hi Thành em có thai rồi. Triệu Hy Thành đang tận hưởng tình cảm dịu dàng của vợ. Đột nhiên vợ yêu nói ra những lời này khiến anh nhất thời không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn cô. Chờ đến khi hiểu ra ý của vợ thì cảm giác vui sướng như điên dâng trào trong lòng. Anh run run kích động hỏi. Em vừa nói gì, nói nói lại lần nữa đi. Trong mắt chua Thiến là ánh sáng rực rỡ, khóe miệng tươi cười cô nhìn anh hưng phấn hét lớn. Em có thai rồi, em có thai rồi. Hi Thành em thực sự có thai rồi. nụ cười của triệu hy thành càng lúc càng dạng dỡ ánh mắt càng lúc càng sáng bừng anh đột nhiên hét lớn sau đó ôm bổng cô lên xoay vài vòng cười ha hà khiến chu thiến hoảng sợ vội vã đấm vào ngực anh hét hy thành cẩn thận một chút cẩn thận con lúc này triệu hy thành mới buông cô xuống xin lỗi xin lỗi anh nhất thời vui quá mà quên mất anh vứt tóc cô cúi đầu cọ chán vào trán cô rồi nhẹ nhàng nói thiệu lâm cảm ơn em cảm ơn em đã cho anh món quà này anh thực sự rất vui Đây là món quà của cả hai chúng ta em cũng rất vui Bọn họ cảm nhận hơi ấm của nhau Nhìn bóng dáng mình trong mắt đối phương Nhìn đôi mi dài của đối phương khẽ run mà trong lòng ngọt ngào như mật Sau đó, hai người cùng bật cười Triệu Hy Thành ngẩng đầu ôm eo cô cùng nhau đi vào phòng Lúc sáng đi làm anh còn đang nghĩ anh thực sự cũng rất chăm chỉ mà sao còn chưa có kết quả chu Thiến giận giữ cười nhìn anh một cái Sao chẳng thấy anh nói gì Chẳng lẽ nói thì sẽ có sao Có khi còn khiến em sốt ruột không vui, lòng Chu thiên ấm áp ôm chặt lấy anh, Hy Thành tuổi cũng không còn trẻ, nhất định rất muốn có con rồi. Hơn nữa chuyện đứa trẻ lần trước nhất định cũng khiến anh không dễ chịu gì, khao khát mong có con nhất định rất cấp bách nhưng anh vẫn nhịn lại không nói gì chỉ là vì không muốn gây áp lực cho cô. Là cô quá sơ ý, lại không ý thức được điều này. Từ hôm nay trở đi em nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm nhiều việc nặng. Triệu Hy Thành cẩn thận dặn dò cô. Chu Thiến lại nghĩ tới chuyện khác sắp tới kỳ thi xét tuyển nhưng giờ cô đang mang thai, sắp sinh em bé, sinh em bé rồi cũng phải mất một đoạn thời gian không thể làm việc được. Xem ra mơ ước làm trợ lý của khắc y không dễ như cô vẫn nghĩ. Thật đáng tiếc, giấc mộng đã gần kề ngay trước mắt, nhưng mà Chu Thiến vuốt bụng mình, lại nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của triệu hy thành đây mới là giấc mộng lớn nhất của cô. Cùng người nhà hạnh phúc vui vẻ bên nhau mãi mãi có ba đứa con đáng yêu bên mình, đây mới là điều mà cô mong muốn nhất. Cô cũng hiểu có được thì ắt có mất tuy không thể làm trợ lý cho khắc y nhưng chờ con lớn thì vẫn có thể làm công việc mình thích. Buổi tối lúc ăn cơm Triệu Hy thành cố ý dặn đầu bếp hầm canh gà. Anh gấp thịt gà đầy bát chu thiến, miệng thì lại nhảy ca ngừng. Ăn thịt gà nhiều vào trong thịt gà có rất nhiều albumen, cả cá nữa, nghe nói ăn nhiều thịt bò sinh con ra sẽ rất thông minh cũng không biết có đúng không nữa. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi tiện thể hỏi bác sĩ xem nên ăn gì kiêng gì đúng rồi, hình như là phải kiểm tra thường xuyên cấp dưới của anh thỉnh thoảng lại xin nghỉ phép 1-2 tiếng đưa vợ đi kiểm tra. Hình như việc kiểm tra này rất quan trọng. Suốt bữa cơm cảm xúc của Triệu Hy Thành rất xúc động, nói thao thao bất tuyệt nghĩ cái gì nói cái đó, hình như nói mãi cũng không hết, dặn mãi cũng không đủ. chu Thiến biết đó là vì anh sắp làm cha nên đặc biệt hưng phấn. Tuy rằng cô thấy rất ngạc nhiên vì trong mắt người khác anh luôn lạnh lùng như Tu La mà lại cũng có lúc dài dòng như bà mẹ hay lo lắng như vậy, nhưng cô cũng thấy rất hạnh phúc cho nên vẫn luôn mỉm cười nghe anh nói. Chờ đến khi anh nói cũng gần xong, không thể tiếp tục được nữa thì chu Thiến mới cười nói. Chúng ta có nên báo tin này cho cha mẹ ngay không? Bọn họ biết nhất định sẽ rất vui. Triệu Hy Thành đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên anh như nghĩ ra chuyện gì cười như con hồ ly mưu mẹo. Không vội, chẳng phải cũng sắp đến sinh nhật mẹ rồi sao? Hôm đó chúng ta hãy nói, có tin tốt này, anh tin cha dù giận cỡ nào cũng sẽ vui vẻ. Tuy rằng sóng gió trước kia đã qua nhưng Triệu Lão Gia vẫn rất giận, theo ông thấy sở dĩ có chuyện này xảy ra hoàn toàn là vì Hy Tuấn lăn lộn trong làng giải trí mà ra. Về phần thiệu lâm, nếu không phải cô ra ngoài, xuất đầu lộ diện cũng sẽ không khiến người khác có cơ hội này được, cho nên ông như có được sự ủng hộ mà càng thêm phản đối việc thiệu lâm tiếp tục đi làm bên ngoài. Thậm chí còn thả tin rằng nếu không để ý đến thể diện triệu gia như vậy thì không cần về, sinh nhật triệu phu nhân sắp tới cũng không cần tham gia. Việc này khiến triệu phu nhân thở ngắn than dài suốt, khó mới có cơ hội con cái trở về còn bị lão già bảo thù chặn ngoài cửa. Nhưng bà cả đời cũng không dám chống đối lại chồng nên ngoài thở dài cũng chẳng làm được gì. Chu Thiến nghĩ lại cũng hiểu đó là một cách hay nên liên tục gật đầu đồng ý. Triệu lão gia từ cũng rất mong có cháu đích tôn, biết Chu Thiến mang thai thì vui còn chả kịp sao có chuyện chặn bọn họ ở ngoài được. Đến lúc đó từ từ nói với ông, có lẽ tâm tình thoải mái, sẽ không cố chấp nữa. Buổi tối lúc đi ngủ Triệu Hy thành vén áo Chu Thiến lên áp tai vào bụng cô cẩn thận nghe ngóng rồi mới ngẩng đầu, vẻ mặt thất vọng. Sao không nghe tiếng tim đập vậy? Chu Thiến khẽ vỗ lên đầu anh cười nói. Sao nhanh thế được giờ chỉ sợ còn chưa được hai tháng, sao có tiếng tim đập được? Ít nhất phải đợi bụng lớn con thành hình mới có chứ. Hai người cũng đều không biết thật ra thai nhi từ 6 đến 8 tuần đã có tim đập nhưng phải có dụng cụ thì mới nghe được. Những cái này lên mạng có thể tra được nhưng lúc này cả hai đều rất vui nên cũng quên cả việc lên mạng tìm kiếm thông tin. Chu Thiến nói, anh thích con trai hay con gái? Hình như những gia tộc lớn đều rất thích có con trai, nếu cô sinh con gái thì anh liệu có buồn không? Ai ngờ anh không chút suy nghĩ, đã nói. Con gái, Chu thiến kinh ngạc, vì sao, bình thường, chẳng phải mọi người đều muốn con trai sao? Triệu Hy Thành nhìn cô cười, anh rất muốn biết trước kia em như thế nào, sinh con gái, nhất định rất giống em. Vậy anh không thích con trai à? Sinh thêm lần nữa là được mà. Lần đầu con gái, lần hai con trai, đứa ba con gái, đứa thứ tư là con trai, đứa thứ năm. Chu Thiến đen mặt, anh coi em là lợn nái sao? Triệu Hy thành tặc lưỡi. Thiệu Lâm, em thực sự không nên so mình với lợn nái, lợn nái giỏi lắm, một lứa có thể sinh 8,10 con cơ. Chu Thiến giận dữ đấm lên ngực anh. Đồ đáng ghét, anh đi mà tìm lợn nái sinh con cho anh. Triệu Hy thành con rụt người lại, liên tục xin tha. Được rồi, được rồi, em định mưu sát chồng sao? Anh biết anh sai rồi, em giỏi hơn lợn nái nhiều. Chu Thiến giận đến độ muốn cắn chết anh. Triệu Hy thành thấy cô mím môi, mặt đỏ bừng lên tuy rất đáng yêu nhưng lại sợ cô thật sự tức giận, vì thế lại ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô. Chỉ cần là con của chúng ta, trai hay gái anh đều yêu cả. Chúng ta sinh nhiều nhiều đi, về sau cho bọn trẻ chơi với nhau cho vui. Lớn lên có anh có em, sẽ không cô độc, nhưng không phải chính phủ đã có quy định, kế hoạch hóa gia đình sao. triệu hy thành lơ đánh nói chẳng phải là phạt tiền sao nộp phạt là được cùng lắm thì chúng ta ra nước ngoài sinh ai quản chu thiến nghĩ tới cảnh những đứa bé ríu rít vớ quanh mình gọi mẹ quả thực là bức tranh ấm áp hạnh phúc cô không khỏi bật cười triệu hy thành lại nói vốn đang định thu xếp đi du lịch giờ xem ra kế hoạch đành lùi lại vậy Cửu trải câu đúng là không có duyên giọng nói có chút tiếc nuối chu thiến cười Sau này đợi con cưng cấp cả nhà chúng ta cùng đi chẳng phải càng vui sao. Mắt Triệu Hy thành sáng bừng. Cũng đúng, chúng ta cùng bọn nhỏ đi chơi nhất định sẽ rất vui. chu Thiến lại trở nên vui vẻ. Cô nhìn Triệu Hy thành tay anh đang vuốt ve bụng cô, miệng cười thỏa mãn. Trong lòng cô cảm giác dịu dàng, ấm áp vô cùng, hạnh phúc ngập tràn. Cô dựa đầu vào lòng anh, nghĩ rằng cô nhất định sẽ nắm chặt hạnh phúc này, không để nó vụt khỏi tay. Ngày hôm sau... Hai người đều xin nghỉ phép bởi vì Triệu Hy Thành muốn đưa cô đi khám. Triệu Hy Thành giản thư ký hẹn trước với bác sĩ tốt nhất. Bởi vì là con dâu Triệu Thị nên nhanh chóng đến lượt. Đầu tiên là kiểm tra xác định lại chuyện mang thai. Tuy rằng chu Thiến đã kiểm tra nhưng nghe nói cách đó cũng không phải đúng tuyệt đối nên cô vẫn lo có sai sót. Giờ nghe bác sĩ xác định thì tâm tình thả lỏng nheo. Điều này thì Triệu Hy Thành lại không hề để ý. Anh nghe bác sĩ nói vợ có thai thì vẻ mặt cũng rất bình thản. Vợ nói có, đương nhiên là có, có gì cần nghi ngờ. Sau đó lại là một loạt kiểm tra, siêu âm gì gì đó, nhìn những tế bào nhỏ xíu kia, Triệu Hy Thành kinh ngạc, ngu ngốc hỏi. Đây chính là đùa bé. Bác sĩ siêu âm là người vui tính cười nói. Ban đầu anh cũng như vậy mà. Khóe miệng Triệu Hy Thành giật giật không nói gì, chu thiến nhịn cười đau cả bụng. Khiến hai người vui mừng là bác sĩ đặt máy móc gì đó lên bụng cô, sau đó cho bọn họ nghe tiếng tim đập của thai nhi. Hai người đều tê cười kích động vô cùng. Triệu Hy Thành cười nói, lại có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng tim đập còn mạnh như vậy, nhất định là đứa trẻ khỏe mạnh. Bác sĩ có lẽ đã quen với cảnh những người làm cha tự phụ này rồi cũng chỉ cười không nói. Kiểm tra xong, bác sĩ nói với bọn họ, giờ đứa trẻ rất khỏe mạnh, nhưng ba tháng đầu thai nhi chưa ổn định, không cẩn thận có thể xảy thai nên nhất định phải thật cẩn thận. Triệu Hy Thành cẩn thận hỏi, vậy phải chú ý những điều gì? một giờ sau đó bác sĩ đều kiên nhẫn nói về ăn uống sinh hoạt triệu hy thành nhất nhất lắng nghe chỗ nào không hiểu thì hỏi bằng hiểu mới thôi bác sĩ có lẽ bị anh quấn phiền mà hung hăng nói trong ba tháng cấm chuyện phòng the triệu hy thành cứng học đứng sững đó còn chu thiến lại bưng miệng cười từ bệnh viện đi ra triệu hy thành vẫn luôn lẩm bẩm ba tháng sau đó thở dài oán hận nói vì con yêu ba tháng thì ba tháng cũng có phải chưa từng nhịn đâu mà Chu Thiến tỏ vẻ cảm động, vỗ vỗ lưng anh, "Đúng là người cha vĩ đại, thật ra ý của bác sĩ là 3 tháng đầu mang thai cấm chuyện phòng the, hiện tại Chu Thiến đã được 2 tháng, kiêm cữ 1 tháng nữa là được." Nhưng hai người lại hiểu thành 3 tháng nữa. Triệu Hi thành đáng thương, Chu Thiến trở lại công ty, nói tin này cho Tiểu Mạt và Triệu Viện Viện, bọn Trương Lâm biết tin đều chúc mừng cô cũng hẹn buổi trưa cùng ăn cơm chúc mừng. Mọi người hẹn ăn ở khách sạn khá sang. Chẳng có cách nào căng tin công ty không lớn lại nhiều người, chu thiến không chịu được mùi ở đó. Cùng nhau ăn cơm cũng giống như trước kia còn đi học vậy, mọi người đều có mặt kể cả Vương Vĩ, Vương Lâm, Lý San, chỉ thiếu Lưu Văn trí Nhắc tới Lưu Văn trí ai nấy cũng thoáng yên lặng. Trương, Bân nói, nếu không phải cậu ấy nhất thời bị quỷ ám mà đi đổi keo xịt tóc của Thiệu Lâm thì sao có thể bị hồ dai dai túm gáy được mà rơi phải tình cảnh này. Về sau ra tù cũng chẳng thể làm công việc nào nữa. Ai sẽ tuyển người từng phát tán ảnh riêng tư của khách hàng làm việc huống chi còn từng ngồi tù Bởi vì Lưu Văn Chí khai hết mọi chuyện ở đồn cảnh sát nên chuyện keo xịt tóc của Thiệu Lâm cũng được sáng tỏ. Bạn bè đều cảm thấy tiếc cho anh, sắp có thể tham gia thi tuyển, anh lại có cơ hội rất lớn tiền đồ sáng lạn lại vì lòng tham nhất thời mà hủy đi mọi thứ Lý San nhắc tới anh thì vẻ mặt ảm đạm. Lưu Văn Chí thích Lý San mọi người đều biết chắc hẳn Lý San cũng thích anh ta. Triệu viện viện thấy cô ấy không vui thì an ủi. Lý San, cậu đừng buồn, cậu hẳn nên thấy may mắn vì sớm nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Nếu anh ta chỉ vì chút lợi ích mà bán đứng bạn bè thì sao biết được sau này anh ta lại bán đứng người bên cạnh mình. Chu Thiến cũng nói, sắp tới kỳ thi rồi, vẫn nên tập trung để thi tốt thì hơn. Làm tốt việc của mình là được rồi, đừng quá buồn. Tiểu mặt cười rót rượu cho mọi người, chén Chu Thiến thì rót nước hoa quả rồi nói. Hôm nay là chúc mừng Tiểu Lâm, đừng nhắc đến chuyện không vui. Chúng mình kính Thiệu Lâm một ly, chúc cô ấy sinh hạ cục cưng béo khỏe nào. Mọi người đều nâng chén chúc mừng chu Thiến, không khí lại trở nên cực vui vẻ. Uống rượu rồi, Trương Bân hỏi Thiệu Lâm, cậu phải sinh em bé, vậy kế hoạch sau này thế nào? chu Thiến uống một ngụm nước trái cây, rồi nói, ti tuyển xong, nếu được công ty nhận làm thì mình sẽ xin nghỉ phép, nếu công ty không cho thì cũng đành xin nghỉ thôi. Vương, vĩ giật mình nói, cậu không muốn làm trợ lý của khắc y sao? cậu rất có khả năng mọi người cũng đều nhìn cô chu thiến cười mọi người có thể tưởng tượng cảnh đi theo thầy khác y là trợ lý đang mang thai không hơn nữa yêu cầu của thầy cũng rất nghiêm khắc mình sợ không theo kịp dù sao em bé mới là quan trọng cũng đúng mọi người đều gật đầu trương bân cười vậy nếu thiệu lâm không tham gia thì cơ hội của mình càng lớn rồi tiểu mạt lại bĩu môi bốc phét cũng không biết ngưỡng ở đây còn tôi và triệu viện viện anh không có cơ hội đâu trương Vân nhìn mọi người cười khổ, nhất định là kiếp trước mình gây thù chuốc oán với cô ấy rồi. Tiểu mặt đế thêm vào, kiếp này cũng có thù. Chu Thiến rót rượu cho bọn họ cười nói. Được rồi, đừng ẩm ý nữa, hai người uống rượu giải hòa đi, đúng là đôi oan gia đáng yêu. chương 158 phỏng vấn, sinh nhật Triệu Phu Nhân vào ngay cuối tuần này. Chu Thiến và Triệu Hy thành bàn bạc tính cách Triệu Lão ra từ nóng nảy cố chấp không tránh khỏi hôm đó quả thực sẽ bị nhốt ngoài cửa khiến cho bị khó xử. vẫn là nên đem chuyện chu thiến mang thai ra nói cho bọn họ từ trước thì hơn buổi tối thứ sáu chu thiến gọi điện báo tin vui cho triệu phu nhân qua điện thoại có thể thấy giọng bà tràn ngập niềm vui không ngừng hỏi thật sao thật vậy sao chu thiến nói đúng vậy đã đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ mọi thứ đều rất tốt trong điện thoại truyền đến tiếng cười của triệu phu nhân hiển nhiên là bà rất vui mừng Bà hỏi han hàng loạt chuyện rồi lại hỏi tình hình của Chu Thiến, vô cùng hưng phấn, Chu Thiến cũng kiên nhẫn trả lời bà. Cuối cùng, Triệu phu nhân nói: "Ngày kia nhớ đến sớm nhé, mẹ muốn gặp cháu mẹ." Nói xong lại khẽ bổ sung: "Đừng bận tâm mấy lời cha con nói, chờ mẹ nói tin này cho ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ vui vẻ mà quên hết mọi chuyện." Sau khi cúp máy, Triệu phu nhân không nhịn được sự vui mừng này, vội vã chạy đến thư phòng, muốn đem tin này nói cho chồng. Quốc Sương, Quốc Sương, vừa rồi Thiệu Lâm gọi điện về. Triệu Quốc Sương đang đọc sách nghe vợ nói vậy thì cũng không buồn ngẩng đầu, hừ nhẹ nói. Bà nói với chúng nó ngày kia không cần đến đây, nhìn đã thấy phiền. Triệu phu nhân đi đến bên ông, giật lấy quyển sách trên tay ông. Triệu Quốc Sương ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận nhưng lại thấy vợ rất vui vẻ thì không khỏi sừng sốt. Bà có chuyện gì thế? Thắng bạc à? Cười tươi như hoa ấy nhỉ? Thắng bạc? Tôi thấy có thắng được bao nhiêu tiền cũng không đáng vui mừng thế này đâu. Bà ghé đầu vào tay chồng, cười cười nói. Khi nãy Thiệu Lâm gọi điện thoại đến nói cho tôi biết con bé có thai rồi. Được hai tháng, hơn 7 tháng nữa chúng ta đã có cháu bế rồi. Triệu Quốc xương tháo kính xuống, nhìn vợ. Thật sao, giọng nói đầy sự kinh ngạc, vui mừng. Đúng thế, đúng thế, tôi nói cho ông nhé, ngày mai không được nhốt cháu tôi ngoài cửa đâu. Triệu quốc xương giả bộ không để ý, khẽ hừng một tiếng rồi lại đeo kính lên, xoay ghế qua chỗ khác, không nói gì. Nhưng Triệu phu nhân lại nhìn thấy ở cửa kính đối diện bóng chồng mình đang cười. Triệu phu nhân hiểu ý cười cười, cũng không trêu chọc ông nữa, xoay người đi ra ngoài, bà còn phải dặn dò nhà bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn bổ cho phụ nữ mang thai nữa. Đến cuối tuần, Chu Thiến và Triệu Hy thành đi về biệt thự lớn Triệu gia. nhìn thấy cửa lớn rộng mở thì không khỏi nhìn nhau cười. Hai người còn sợ bị người cằn lại mà xấu hổ, giờ xem ra quả nhiên cháu là vô địch. Tiệc sinh nhật lần này không phô trương như lần trước, cũng không đông khách như trước. Dùng tàu nói với bọn họ, khách đều là một số họ hàng thân thích trong nhà, cũng không quá nhiều. Giờ vì còn sớm nên khách còn chưa đến. Vào đại sảnh đã thấy triệu phu nhân ăn mặc sang trọng, hoa lệ thấy bọn họ vào thì cười rạng rỡ đứng dậy vươn tay về phía bọn họ. Triệu lão gia vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích nhưng sắc mặt rất tốt. hai người đi tới cầm tay triệu phu nhân triệu phu nhân nhìn chu thiến từ trên xuống dưới nhíu mày nói sao trông gầy thế nhất định là dinh dưỡng không đủ rồi giờ con có thai sinh hoạt ăn uống nhất định phải rất cẩn thận mới được chu thiến cười nói mẹ mẹ yên tâm con sẽ chú ý ngày nào hy thành cũng đều bắt con ăn canh đó nghe xong triệu phu nhân lại nhăn mặt chỉ ăn canh hầm thôi sao được còn phải để ý phối hợp dinh dưỡng nữa Xem ra đầu bếp của hai đứa cũng không có kinh nghiệm rồi. Bà trầm ngâm một hồi rồi nói, hay như vậy đi, hai con dọn về đây ở đi, mẹ và dung tẩu đều có kinh nghiệm hơn nữa Hy Thành cũng hay không về nhà, để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm. Chu Thiến và Triệu Hy Thành nhìn nhau, Hy Thành thoáng động lòng. Về sau Thiệu Lâm bụng lớn, mình thường không ở bên cạnh cô, mẹ có kinh nghiệm có thể chăm sóc Thiệu Lâm tốt hơn. Nghĩ vậy, Triệu Hy Thành khẽ hỏi Chu Thiến, em thấy sao? Chu Thiến biết Triệu phu nhân có ý tốt tuy rằng cô rất muốn sống cuộc sống hai người với Triệu Hy Thành nhưng với con mà nói thì đây là sự sắp đặt rất thỏa đáng nên cười gật đầu. Triệu phu nhân thấy bọn họ đồng ý, nghĩ đến sau này có thể ở chung với các con thì càng thêm vui vẻ. Lúc bọn họ nói chuyện Triệu lão ra từ dù ở bên cạnh không nói gì nhưng tai thì không bỏ qua bất kỳ câu nào yêu cầu vợ đưa ra rất hợp ý ông. Thấy con đến chút việc nhỏ này cũng phải trưng cầu ý kiến của con dâu thì cảm thấy khinh bỉ. Cảm thấy giờ con càng lúc càng yếu đuối, trước kia nó bá đạo cưng rắn thì hợp với ý ông hơn. Giờ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến vợ thì còn ra cái gì. Nhưng ông thấy chu thiến đồng ý trở về ở thì trong lòng cũng vui mừng, cảm thấy con dâu vẫn thấu tình đạt lý, dù từng không nghe lời nhưng giờ xem ra hoàn toàn là vì con mình quá yếu đuối. Bốn người ngồi trên sofa, triệu phu nhân kéo tay chu thiến nói chuyện phiếm, lúc thì hỏi bị thay hành thế nào, có lúc lại hỏi cô thèm ăn gì, hỏi đủ chuyện, vẻ mặt rất hưng phấn. Đến khi triệu phu nhân chuẩn bị hỏi lại mấy vấn đề cũ thì dung tàu ở bên lại sen vào đôi câu chuyển đề tài càng khiến triệu phu nhân rất vui vẻ. Triệu lão gia tuy không nói gì nhưng có thể thấy ông rất chú ý đến cuộc nói chuyện này. Tỉ như khi triệu phu nhân hỏi chu thiến có còn đi làm không thì ông không nhịn được mà chen vào. Ông nhìn chu thiến nói, giờ con đã mang thai còn muốn chạy đi chạy lại bên ngoài sao? vạn nhất có gì sai sót thì phải làm sao? Triệu phu nhân rất đồng ý với chồng, chẳng qua ngữ khí có ôn hòa hơn một chút. Đúng thế, vẫn nên thôi việc đi con ạ. Làm ở ngoài không cẩn thận nhỡ ngã thì làm sao? chu Thiến cười trả lời hai người. Cha mẹ chờ thi tuyển xong, con sẽ xin nghỉ dài hạn con không dám đùa giỡn với chuyện này. Đứa trẻ là quan trọng, cha mẹ yên tâm đi. Nghe chu Thiến nói xong thì mặt triệu lão ra mới giãn ra chút ít. Triệu phu nhân cũng rất vừa lòng, gật đầu liên tục. Mọi người đang nói chuyện thì khách cũng lục tục kéo đến. Đầu tiên là mấy người nhà mẹ đẻ của Triệu Phu Nhân, em gái, em dề của bà và mấy đứa cháu. Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Thiến gặp người nhà mẹ đẻ của Triệu Phu Nhân, nhưng xem ra bọn họ đều biết cô. Triệu Phu Nhân biết Chu Thiến mất trí nhớ, không biết bọn họ nên đều giới thiệu lại cho cô biết. Trong đó cháu gái của Triệu Phu Nhân ước chừng 20 tuổi nhìn Thiệu Lâm rồi nói với Triệu Phu Nhân. gì à, gì có cô con dâu thật giỏi. Mấy hôm trước đều đưa tin về chị Thiệu Lâm, hôm qua còn có buổi phỏng vấn của chị ấy nữa cơ. Cô ấy đi đến bên Chu Thiến, ôm tay cô rồi thân thiết nói. Bạn học của em đều nói chị rất giỏi. Thiết kế của chị cho anh Hy Tuấn thực sự quá đẹp. Một người là anh họ, một người là chị dâu, em thật sự được thơm lây đó, đám bạn em rất ngưỡng mộ em. Sau sóng gió trước Thiệu Lâm cũng nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình tối hôm trước chương trình đã lên sóng. Buổi tối Triệu phu nhân thường đi ngủ sớm nên không xem được. Em gái của Triệu phu nhân vội ngăn con gái lại. "Giai Lâm, dừng nói lung tung. Trẻ con biết cái gì? Bà biết anh rể mình là người rất sĩ diện, cũng từng nghe chị kể qua chuyện này, biết anh rể không thích chủ đề này." Bà nhìn qua quả nhiên thấy mặt ông trầm xuống. "Nhà mình cần anh rể giúp rất nhiều, không nên đắc tội với ông." Ai ngờ Giai Lâm vốn được nuông chiều, không hiểu tâm tư của mẹ chỉ nói còn có nói sai đâu chị thiệu lâm cũng rất có năng lực mà ai cũng đều nói vậy cả triệu phu nhân vốn có chút khó chịu về công việc của chu thiến luôn cảm thấy việc hầu hạ người khác là việc mất mặt giờ thấy cháu gái tán thường như vậy hoàn toàn không có ý khinh thị thì cũng vui vẻ hơn sau đó bọn họ ngồi xuống giai lâm an vị ở bên cạnh chu thiến nhõng nhẽo hỏi chuyện tạo hình ánh mắt nhìn chu thiến đầy sùng bái vẻ mặt này khiến lòng triệu phu nhân rất thoải mái Triệu lão gia từ thì ngồi nói chuyện với em rể, cháu trai thấy tình hình bên chu thiến như vậy thì tâm tình cũng thoải mái hơn chút. Sau đó là bạn chơi bài của triệu phu nhân là trương phu nhân, vương phu nhân đến. Sinh nhật bạn thân sao có thể vắng mặt, hai người chào hỏi chủ nhà, sau đó thấy thiệu lâm thì đều vui vẻ, trương phu nhân nói với triệu phu nhân. Vừa rồi tôi còn đang nói với Minh Chi xem hôm nay có gặp được thiệu lâm không. Vương phu nhân cười, tôi đã bảo là sẽ gặp được con bé mà. Triệu phu nhân khó hiểu, hai người tìm Thiệu Lâm làm gì? trương phu nhân cười sang sảng, giờ Thiệu Lâm nhà bà là người nổi tiếng rồi, hôm qua tôi xem buổi phỏng vấn của con bé, đúng là khiến người khác bội phục. Nguyệt Cầm, số bà tốt thế, còn có năng lực không nói, ngay cả con dâu cũng thật giỏi giang, đúng là khiến tôi hâm mộ quá đi mất. Phỏng vấn, hai người liền nhắc đến chuyện phỏng vấn, đúng là khiến Triệu phu nhân tò mò. Vương phu nhân kinh ngạc, sao thế, bà còn chưa xem sao? Giờ mau xem đi, sắp phát lại rồi. Triệu phu nhân vội vàng kêu dung tàu mở ra TV. Triệu phu nhân nhỏ giọng hỏi chu Thiến, sao có phỏng vấn mà không nói với mẹ, cũng nên bảo mẹ xem với chứ. Bạn bè khen ngợi khiến bà nở mày nở mặt nhất thời cũng quên mất chính mình từng phản đối con dâu đi làm. Triệu Hy Thành cũng nhìn chu Thiến, đừng nói là triệu phu nhân, đến anh cũng còn chưa xem. Nhìn ánh mắt trách cứ của hai người, chu Thiến cười khổ nói. Thời gian này con đều chỉ lo cho đứa bé, cũng không nhớ rõ chuyện này, con cũng đã xem đâu. Lên sóng thì đài truyền hình phải báo một tiếng chứ. Thật ra đài truyền hình có gọi điện báo nhưng từ sau khi mang thai, điện thoại di động chu thiến đều không mang bên cạnh nên không biết. Triệu Hy Thành vội vàng nói. Không sao đâu, dù sao chờ xem đi, mọi người cùng nhau xem cho vui. tivi đang quảng cảo, lúc này Triệu Lão ra cũng không nhịn được mà chăm chú theo dõi. Lúc chờ đợi, lại có một số khách đến nhà, có họ hàng của triệu lão già, cũng có họ hàng của triệu phu, nhân cuối cùng chính là cha mẹ và anh chị dâu của thiệu lâm. Triệu phu nhân kể chuyện thiệu lâm có thai với tống phu nhân. Người nhà họ tống nghe xong đều rất vui. bạch tư mẫn cười chúc mừng chu thiến. Chỉ có tống thiệu khang thì có chút mất tự nhiên. chu thiến biết nhất định là vì lần trước anh ta nhờ cô giúp nhưng cô lại từ chối. Nhưng chu thiến có chút không hiểu, đã đến đây rồi thì còn cao có làm gì. Sinh nhật của người khác mà mặt mũi hầm hè thì chẳng thà đừng đến. Còn cả của Tống Gia cũng chẳng còn trẻ tuổi gì, sao còn tùy hứng như vậy? Bạch Tư Mẫn nói với cô, em đừng trách anh ấy, gần đây tâm tình anh ấp không tốt. Công trình lần trước anh ấy phụ trách có chút vấn đề, đối tác gây phiền phức. Lần này chẳng biết vị trí tổng giám đốc có giữ được không nữa. Vẻ mặt Bạch Tư Mẫn rất lo lắng, chu thiến thấy cô không vui, nói, có phải tại lần trước em không đồng ý anh ấy? Bạch Tư Mẫn lắc đầu. Không liên quan đến em, Hy Thành đã giúp anh ấy rất nhiều chuyện lần này rất lớn, Hy Thành cũng chẳng giúp được gì, không trách các em được. Hơn nữa anh ấy cũng không thể cứ vì mình làm sai mà lại đổ thừa vì người khác không giúp được. Chu Thiến nhìn cô nghĩ thầm, người con gái thấu tình đạt lý này phải lấy tống tiểu khang thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Ngày xưa sao Tư Mẫn lại yêu anh ta được nhỉ? Vấn đề là, bãi phân châu này còn không biết quý trọng cô ấy, còn lăng nhăng ở bên ngoài. Nhắc tới anh ta Chu Thiến rất chán ghét, bên kia Tống Tiểu Khang đứng bên cạnh Tống Trí Hào, nhìn hai ông già nói chuyện phiếm, vẻ mặt vẫn như ai thiếu tiền mình không bằng. Chu Thiến nhìn rồi quay mặt đi, mặc kệ anh ta. Trong Tivi phỏng vấn Chu Thiến bắt đầu, mọi người đều bị thu hút. Đây cũng là chương trình rất ăn khách, bình thường đều phỏng vấn những người nổi tiếng, triệu phu nhân thấy con dâu mình có thể xuất hiện ở chương trình này thì rất tự hào. Trong TV, Chu Thiến mặc chiếc áo khoác vàng nhạt quần dài đen, tóc dài buộc sau gáy, trông rất thanh lệ, thoải mái. MC là một người nổi tiếng, rất được yêu thích. Cô giới thiệu qua về Chu Thiến cho mọi người, lại truyền đến một số hình ảnh trong buổi giả yến của Hy Tuấn. Dưới sân khấu, mọi người nhìn thấy Hy Tuấn thì đều vỗ tay hoan hô. Trước TV, đám người trẻ tuổi nhìn thấy Hy Tuấn thì đều hoan hô, vui vẻ. Còn những người lớn tuổi thì lại có vẻ mặt khác nhau. Triệu lão ra từ thấy Hy Tuấn thì mặt trầm xuống. Cũng may Hy Tuấn chỉ xuất hiện trong giây lát, TV lại chiếu cảnh chương quay. MC, tạo hình của Hy Tuấn là do Tống Tiểu Thư thiết kế sao? Chu Thiến, bởi vì lúc ấy thầy Khắc Y bị tai nạn mà tôi lại là người thân của Hy Tuấn nên mới miễn cưỡng thử. MC lại hỏi một số chuyện về tình huống lúc đó. Chu Thiến cũng nhất nhất trả lời. Sau đó MC hỏi. Tống Tiểu Thư, theo tôi biết thì bản thân cô là thiên kim của Tống Thị, lại cũng là con dâu của Triệu Thị, theo đạo lý cô không cần phải đi làm cũng rất thoải mái rồi. Vì sao cô còn muốn đi học stylist, kiếm số tiền có thể nói là hoàn toàn bé nhỏ so với tài sản của mình. Mọi người trước TV đều rất chú ý, xem ra đây là vấn đề ai cũng muốn biết. chu Thiến mỉm cười thoải mái như gió mùa xuân. Đầu tiên, đây là công việc tôi thích lúc làm việc tôi thấy rất vui vẻ, thoải mái. Tôi cảm thấy, người sống trên đời có thể làm công việc mà mình yêu thích là chuyện rất hạnh phúc nhưng cũng rất khó. Sau nữa tôi cảm thấy là phụ nữ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên có ý nghĩ sống dựa dẫm vào người khác, giao cuộc đời của mình cho người khác, đó là một việc rất nguy hiểm. Tiền, dù ít hay nhiều nhưng quan trọng là bạn chịu đi làm có dũng khí nắm giữ vận mệnh của chính mình. Hơn nữa làm việc cũng có nhiều điều tốt, bạn có thể kết bạn với nhiều người. Không đến mức tách rời khỏi xã hội còn có thể giữ được sức sống của bản thân, rất nhiều điều tốt. MC, người nhà cô có ủng hộ cô không? Chu Thiến, chồng tôi rất ủng hộ tôi, có thể nói tôi có thể an tâm học tập, làm việc là nhờ công lớn của anh ấy. Ở đây tôi muốn nói với anh ấy một tiếng cảm ơn. Trước tivi Triệu Hy Thành nắm chặt tay Chu Thiến, mỉm cười với cô. Mà những người phụ nữ khác nghe xong cũng không khỏi liếc nhìn cô một cái. Đạo lý cô nói bọn họ đều hiểu nhưng không phải ai cũng có dũng khí đó. Bảo bọn họ từ bỏ cuộc sống nhàn hạ để đi làm việc vất vả thì bọn họ không làm được. Phụ nữ chỉ muốn cả đời thoải mái là được. Vì sự nhàn hạ đó mà phải hy sinh một số điều, kể cả việc chồng có tình nhân ở bên ngoài, kể cả việc mình không có tiếng nói trong gia đình thì không khỏi trầm tư, sự thỏa hiệp này liệu có đáng giá không? Sự tự tin trong mắt Tống Tiệu Lâm khiến người khác thực sự hâm mộ. Là vì cô ấy nắm giữ vận mệnh trong tay mình nên mới có được sự thong dong đó sao? Bởi vì cho dù đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng đều tự tin sẽ vượt qua được. Triệu lão gia từ chỉ yên lặng xem TV, mặt không biến sắc nhưng nhìn qua cũng không bực mình. Trong TV MC nói, thật hâm mộ tống tiểu thư có được người chồng tốt như vậy, chồng cô ủng hộ cô, vậy cha mẹ cô thì sao? Cha mẹ chồng nữa, bọn họ cũng ủng hộ cô chứ? Chu Thiến vẫn luôn mỉm cười. Bọn họ có chút hiểu lầm với công việc của tôi nhưng tôi tin khi bọn họ biết tôi đã cố gắng yêu thích công việc này thế nào thì nhất định cũng sẽ ủng hộ tôi. Tôi rất mong được gia đình ủng hộ mình. Nhìn đến cảnh này, triệu lão gia đột nhiên đứng lên nói. Khách đều đã đến rồi, cũng không sớm nữa, vào vị trí đi. Mọi người nhìn nhau, đều đoán là ông tức giận nhưng vẻ mặt ông lại không hề có gì là giận dữ, nhưng thấy ông nói vậy thì dù mọi người vẫn muốn xem tiếp nhưng đều đứng dậy, đi theo ông vào nhà ăn. Nhưng đột nhiên Chu Thiến nhỏ giọng nói, Hy Tuấn còn chưa đến, đợi thêm chút nữa đi. Triệu lão ra lớn tiếng nói, còn chờ cái gì nữa, muốn đến thì đã đến từ sớm rồi. Vừa dứt lời, Hy Tuấn từ ngoài đi vào, ngại quá con về muộn, mươi 159 thi tuyển. Hy Tuấn ăn mặc đơn giản, tóc buộc sau đầu, nhìn trông rất thoải mái Tuấn lãng. Trong tay anh cầm một chiếc hộp có lẽ là quà cho mẹ. Anh vừa đến thì những người trẻ tuổi như có thuốc kích thích mà đều kích động nhất thời cũng quên mất mình đang ở đâu, như đàn ong vỡ tổ mà vây lấy anh, líu diếu đòi xin chữ ký. Nhìn thấy tình cảnh này, triệu lão gia từ lại nhăn mày lại. Ông không khỏi nhìn lại xung quanh, thấy mọi người không ai có phản ứng gì khác lạ thì mới yên lòng. Những người đó, đặc biệt là người lớn tuổi đều là người thấu hiểu nhân tình, biết triệu lão gia không thích con làm ngôi sao cho dù bọn họ thực sự có suy nghĩ gì thì cũng vạn lần không bộc lộ trước mặt triệu lão gia được. Hi Tuấn thân thiết đồng ý, nói với bọn họ chút nữa nhất định sẽ ký và chụp ảnh chung. Anh nói xin lỗi rồi đi tới bên triệu phu nhân ôm bà cười nói. Mẹ quà sinh nhật của mẹ thử xem xem có thích không. Triệu phu nhân gặp con sớm đã tươi cười vui vẻ, bất kể con đưa cái gì bà đương nhiên đều thích. Sau đó, bà đón lấy chiếc hộp nhỏ cầm tay con mỉm cười. Chu Thiến ở bên nói, mẹ nhìn xem là gì đi, mọi người đều tò mò lắm đó, những người bên cạnh cũng đều phụ họa theo. Lúc này triệu phu nhân mới mở ra chỉ thấy bên trong là chiếc châm cải áo đính kim cương, thiết kế độc đáo, rất đẹp. trương phu nhân nhìn mà hâm mộ, triệu phu nhân rất cao hứng, vừa tự hào vừa thấy con thật hiếu thảo cười tươi như hoa nở. Mà triệu lão ra ở bên lại lạnh lùng hừ một tiếng. Hi Tuấn nghe thấy, nhìn cha rồi đi đến bên ông, khẽ chào ông một tiếng. Trước mặt khách khứa triệu lão ra từ đương nhiên sẽ không nói gì, chỉ là khi nhìn anh thì có chút tức giận. Vừa rồi đoạn phim ngắn trong tivi phát, Triệu lão gia luôn cảm thấy mọi người đều có chút khinh thường như thể trong mắt bọn họ con mình chỉ là con khỉ diễn xiếc cho mọi người. Nghĩ vậy, Triệu lão gia mặt tối sầm lại nhưng cũng không tiện nổi cáu, chỉ lạnh lùng nói: "Đi dùng cơm đi." Nói xong xoay người đi vào nhà bếp. Cha, Hi Tuấn đứng sau gọi ông lại, Triệu lão gia từ nghe vậy thì quay đầu. Hi Tuấn cầm chiếc hộp trong tay đưa tới trước mặt ông nói: "Cha, đây là của cha." Con tìm rất lâu, mong rằng cha sẽ thích. Triệu phu nhân thấy chồng vẫn chỉ lạnh lùng thì vội đi đến bên ông nói. còn có lòng ông cầm lấy đi. Triệu lão ra từ nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang nhìn thì đành vươn tay nhận lấy chiếc hộp. Triệu phu nhân cười nói. Mở ra xem đi con tặng ông gì thế. Nói xong lại quay đầu nhìn con. Nếu mà quý hơn của mẹ thì mẹ không chịu đâu nhé. Hi Tuấn chỉ cười. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, triệu lão ra mở chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong là một hộp xì gà màu cà phê có mùi hương thản nhiên tỏa ra. Xì gà là thứ triệu lão ra cực yêu thích hơn nữa hộp xì gà này vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm, sắc mặt ông lúc này mới thoải mái hơn một chút. Hi Tuấn nói, đây là mấy hôm trước con sang Pháp lưu diễn thì mua, là từ Cuba, nghe nói là xì gà ngon nhất thế giới. Bên kia Tống Trí Hào nghe vậy thì nói. Đây là loại xì gà đặc biệt cũng chỉ có 5 hộp thôi, tôi cũng muốn mua nhưng không được. Lão Triệu tôi mặc kệ thế nào ông cũng phải cho tôi thưởng thức cùng đấy. Nghe thấy bảo hộp xì gà quý giá như thế, sắc mặt Triệu lão ra giãn hàn cười nói với Tống trí Hào. Muốn hút thì đi mà bảo con ông mua đi. Tống trí Hào nói, con tôi nào được hiếu thảo như Hy Tuấn, làm việc còn chẳng xong nữa là, lão Triệu thật sự hâm mộ ông. Đúng là gừng càng già càng cay Tống Chí Hào khéo léo nịnh nọt được triệu lão gia khiến ông thật vui vẻ. Chu Thiến nhìn Tống Tiểu Khang bị cha nhắc đến mà không vui thì không khỏi lắc đầu. Kém xa, Tống Tiểu Khang này nghĩ gì cũng đều bộc lộ ra ngoài, xem ra bị thay thế chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cô lại nhìn tư mẫn mà thở dài trong lòng. Triệu lão gia từ nghe Tống Chí Hào nói vậy thì cũng biết hi Tuấn có lòng, dù có lúc không nghe lời như vẫn rất hiếu thảo. Hôm nay anh đã về thì nên vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm, về phần công việc của nó thì để sau hãng nói. Bởi vì tâm tình triệu lão gia tốt hơn nên bữa cơm cũng rất vui vẻ. Triệu phu nhân nhìn thấy các con đều hiếu thảo con dâu lại có tin vui thì cảm thấy mọi chuyện đều thật tốt hơn nữa mọi người thỉnh thoảng lại tâm bốc bà mấy câu khiến bà thực sự rất vui, sinh nhật hạnh phúc. Ăn cơm chưa xong, khách ngồi lại một lúc rồi đứng dậy cáo tư. Lúc tống phu nhân gần đi còn kéo chu thiến lại nói thật lâu, đều là dặn dò cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Cuối cùng thở dài nói, giờ anh con ở công ty địa vị càng lúc càng thấp con là em cũng phải để ý một chút mới được. chu thiến thấy khóe mắt bà có nếp nhăn, biết thời gian này nhất định vì chuyện của con mà lòng không thoải mái nên nói. Con biết rồi, có thể giúp thì nhất định con sẽ giúp. Không thể giúp thì cô cũng chẳng có cách nào. Tống phu nhân nghe giải ý tại ngôn ngoại của cô, môi giật giật còn định nói thêm gì nhưng nhìn ánh mắt của Chu Thiến thì lại chẳng nói được gì, chỉ đành thở dài. "Đều là anh con kém cỏi." Bà xoay người đi theo chồng. Chu Thiến nhìn bóng dáng có phần già nua của bà mà nghĩ, người phụ nữ này cả đời đều tốn sức lực mà giữ gìn địa vị của mình, nhất định xem nhẹ việc dạy dỗ con cái nên mới khiến con mình thành ra thế này. Cho dù giờ bà là tống phu nhân nhưng vẫn chẳng có chút địa vị gì trong lòng chồng, con thì không chút tiến bộ, con gái là người bà hao hết sức mà bám vào, giờ bà có còn cho đó là thứ quý giá nhất. Triệu Hy thành vỗ vai cô nói, em nghĩ gì mà xuất thần vậy, anh nhìn theo ánh mắt cô về phía bóng dáng tống phu nhân, nghĩ nghĩ rồi nói. Chuyện của anh em thực sự khó giải quyết nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, anh thực sự. chu Thiến quay đầu cười với anh, anh không cần giải thích em hiểu mà. Triệu Hy Thành còn đang nghĩ nên giải thích chuyện này thế nào, dù sao chuyện của anh cô lần này anh cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trong lòng vẫn có chút áy náy nhưng chuyện làm ăn anh đâu thể một tay che trời. Sai sót của Tống Thiệu Khang đâu phải là nhỏ nhưng hôm nay Thiệu Lâm chẳng những không vì người nhà mà nói anh mà còn hiểu anh như vậy, sao có thể khiến anh không cảm động cho được. Có người vợ như thế, chồng còn cầu mong gì hơn. Giờ anh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này, tình yêu với Chu Thiến càng sâu đậm. Khách đi rồi, triệu lão ra bắt đầu bàn về công việc của Hy Tuấn. Ban đầu, vì tác dụng của hộp xì gà kia mà khẩu khí của ông vẫn rất hòa ái nhưng ông muốn Hy Tuấn rút khỏi giới nghệ sĩ, đương nhiên Hy Tuấn kiên quyết không chịu. Sau đó tính nóng này của ông lại bộc phát, mày xem, mày lên sân khấu thành cái dạng gì nữa. Ăn mặc lố lăng, nhảy nhót lung tung, nói biểu diễn là nói cho hay thôi chứ thực ra chẳng phải là bán sắc cho kẻ ngu xem sao. Triệu ra chúng ta không chấp nhận nổi người như vậy. Chơi như vậy cũng đủ lâu rồi, mau trở về tiếp tục làm nhị thiếu gia đi, để lại chút thể diện cho tao nữa. Hi Tuấn giờ nào còn là nhị thiếu gia sợ phiền phức yếu đuối trước kia. Anh giờ hoàn toàn có thể nắm giữ cuộc sống của mình, vẻ mặt càng thêm tự tin. Chỉ là cha mẹ thì mãi mãi là cha mẹ, lúc mình gặp khó khăn nhất cha cũng không chỉ lo giữ sĩ diện của mình mà mặc kệ anh nên anh cũng rất mong có thể được cha hiểu quan hệ với người nhà hòa hợp. Khi anh ở Pháp ngẫu nhiên nghe nói có cửa hàng có xì gà cực phẩm, anh dùng thời gian nghỉ ngơi mà tìm xì gà cuối cùng mệt mỏi mà đã ngã trên trường quay. Nhưng cái đó có gì đâu, chỉ cần có thể làm cho cha vui vẻ, mọi chuyện đều đáng giá. Nhưng giờ thấy cha bình luận như thế thì anh không phải không buồn lòng. Cha, đây là tính chất công việc của con, là giải trí đại chúng, giúp mọi người vui vẻ nhưng con cũng có được niềm vui của mình, con chẳng thấy điều này có gì là mất mặt. Chuyện trong công ty con không hề hiểu biết, ở đó con hoàn toàn là người vô giá trị, con không muốn quay về công ty. Con muốn được tiếp tục làm công việc mà con thích. Chị dâu nói đúng, người sống trên đời có thể làm công việc mà mình yêu thích là điều hạnh phúc. Cũng như cha thích việc kinh doanh vậy, con thích biểu diễn. Hơn nữa, con chưa hề làm những chuyện khác người, sai trái, cha sao lại không chịu hiểu con. Triệu phu nhân sợ hai cha con lại cãi cọ nên vội nói với chồng. tôi thấy hi tuấn làm việc này cũng rất tốt không phải có rất nhiều người thích nó sao còn đã lớn rồi chúng nó đều có suy nghĩ riêng của mình chúng ta đừng xen vào nữa chu thiến và hy thành không tiện tham gia nếu bọn họ cũng nói đỡ hi tuấn thì chỉ sợ triệu lão gia từ lại nghĩ cả nhà cùng chống đổi mình mà càng tức giận nên chỉ có thể bên nhìn triệu lão gia từ nghe vợ nói xong thì cơn tức dâng cao lời lẽ đàn bà ngô xuẩn Hi Tuấn là con của triệu gia, sau lưng chẳng biết bao nhiêu người khinh miệt nó. Nó làm xiếc được đến bao giờ? 30 tuổi, 40 tuổi, đến lúc đó thì chẳng còn lại gì cả. Tiền, triệu gia ta thiếu tiền. Đàn ông cần nhất là đạt được địa vị khiến người khác tôn trọng, nó thì có gốc dễ gì. Chỉ dựa vào tuổi trẻ mà nhảy nhót hát hò, làm cho cười cho người khác, nói xong lại nhìn về phía Hi Tuấn. Giờ mày cứ cứng đầu, không cần nghe lời tao nữa tao càng nói mày càng chẳng nghe thì tao cũng chịu tự mày lo cho mày đi. Nói xong, triệu lão ra mặt mày tái mét mà đi vào thư phòng, đóng cửa ầm một tiếng. Hi Tuấn nhìn triệu phu nhân với vẻ biết lỗi nói. Con xin lỗi, mẹ đều là con sai, hôm nay là sinh nhật mẹ mà còn làm mẹ không vui. Triệu phu nhân lắc đầu. Không phải tại con, hôm nay mẹ vui lắm, sau này có thời gian thì nhớ về nhé. Cha con tuy nói thế nhưng thực ra vẫn rất muốn con về nhà. Hy tuấn cúi đầu, hồi lâu sau mới gật đầu. Triệu Hy Thành đi đến bên em trai nói. Em lựa chọn con đường này cũng không có gì sai cả. Chỉ là anh thấy lời cha nói cũng rất có đạo lý. Có thời gian thì nên suy tính cho tương lai nữa. Làm công việc này rất dễ được nhớ đến nhưng cũng thật dễ để bị lãng quên. Có thể đến tuổi 40 mà vẫn giữ nguyên sức hốt quả thực không nhiều. Hi Tuấn gật đầu, em biết cha cũng là muốn tốt cho em, anh nhìn nhìn đồng hồ, em phải đi rồi, buổi chiều em còn có việc, ừm em đi đi. Hi Tuấn ôm triệu phu nhân rồi chào tạm biệt anh trai, chị dâu cuối cùng đi đến trước cửa thư phòng, gõ gõ cửa nói. Cha ơi, con đi đây, trong thư phòng không một tiếng động nhưng chắc hẳn là ông có nghe thấy, chỉ là đang giận mà thôi. Hi Tuấn bất đắc dĩ đành đi trước. Hi Tuấn đi không lâu thì Chu Thiến cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Triệu phu nhân dặn dò đêm nay thu dọn đồ đạc để mai về nhà. Về nhà Chu Thiến và Hi thành bàn chuyện Hi Tuấn, Chu Thiến nói: "Lúc ấy em cổ vũ cậu ấy rời khỏi Triệu thị, theo đuổi giấc mơ của mình cũng chẳng biết là đúng hay sai. Có lẽ ở Triệu thị mới là tốt nhất cho cậu ấy." Cô cảm thấy những lời Triệu lão gia nói hôm nay cũng có đạo lý, có lẽ cô đã quá ngây thơ. Triệu Hi thành cười nói: Em đừng nghĩ nhiều, bất kể thế nào có thể làm được việc mà mình thích là việc tốt nhất rồi. Khi Tuấn rõ ràng có tài năng mà không thể phát huy thì sẽ là nỗi tiếc nuối cả đời của nó. Giờ nó có thể sống vui vẻ như thế, cho dù sau này lớn tuổi cũng có thể phát triển sự nghiệp khác làm đạo diễn, đầu tư phim nhựa, đào tạo sao chỉ cần là chuyện nó thích nó cố gắng làm thì thế nào cũng là thành công. Chu Thiến gật đầu trong lòng dễ chịu hơn chút, ngày hôm sau, bọn họ chuyển về biệt thự, phòng truyền xuống tầng 1. Triệu phu nhân nói, sau này bụng lớn, leo cầu thang không an toàn, ở lầu một cho thiện con ạ. chu Thiến nhìn phòng mình thấy được bố trí rất thoải mái. Triệu phu nhân nói, vốn định sơn lại nhưng mẹ sợ mùi sơn không an toàn, không tốt cho con. chu Thiến cười nói, thế này đã là tốt lắm rồi, con thích lắm, cảm ơn mẹ, chỉ trong một buổi tối đã chuẩn bị thỏa đáng nhất định là đã phải thức khuya rồi. Tuy rằng chuyện Văn Phương từng khiến họ mâu thuẫn nhưng chuyện cũng đã qua, mà giờ Triệu Phu Nhân như đang hết sức lấy lòng thì sao cô còn chẳng để mọi thứ thoải mái lại. Cô không để tâm chuyện vụn vặt cho rằng sở dĩ bây giờ Triệu Phu Nhân đối tốt với mình là vì đứa bé trong bụng. Văn Phương cũng từng có thai, bà đối xử với Văn Phương thế nào cô cũng biết. Triệu Phu Nhân còn nói. bên cạnh là phòng của em bé đến lúc đó em bé ở phòng bên mới không làm phiền con ở cữ phụ nữ ở cữ rất quan trọng tuyệt đối không thể để lại bệnh chứng gì mẹ sẽ giúp con sinh con thoải mái nhất chu thiến cầm tay triệu phu nhân mẹ vất cho và mẹ rồi triệu phu nhân cười rồi nắm chặt tay chu thiến con tốt với hy thành mẹ cũng tốt với con là phải thôi trước kia con từng chịu thiệt thòi mẹ có trách nhiệm lớn mẹ sẽ bù đắp lại cho con hy vọng con đừng để bụng chu thiến nói chuyện đó giờ cũng không quan trọng nữa rồi con đã quyết định là sẽ quên triệu phu nhân cười thiệu lâm lấy được con là phúc của triệu ra. gặp được hi thành sao không phải là phúc của cô chu thiến khẽ vuốt bụng giờ mọi thứ thật sự quá hoàn mỹ quá hạnh phúc hạnh phúc này sẽ còn mãi sao có được không cô tự hỏi mình nhất định là thế đi cô sẽ dùng hết sức mình để nắm giữ hạnh phúc bản thân thu xuống thời tiết trở nên ấm áp dễ chịu Mỗi sáng, Chu Thiến sẽ cùng Hy Thành đi làm. Tuy rằng Triệu phu nhân rất lo khi cô đi làm nhưng thấy cô đã đồng ý sau khi thi xong thì sẽ xin nghỉ tính ra cũng chẳng bao lâu nữa nên cũng không nói gì. Chỉ là buổi trưa bà sẽ bắt người làm mang đồ ăn đến cho Chu Thiến vì sợ đồ ăn ở công ty không ngon, không bổ dưỡng khiến đồng nghiệp đều rất hâm mộ Chu Thiến có mẹ chồng tốt. Đến chiều tan tầm, Triệu Hy Thành sẽ đi đón cô. Nếu Triệu Hy Thành phải đi tiếp khách thì sẽ gọi lái xe đến đón cô kiên quyết không để Chu Thiến về một mình, sợ cô gặp nguy hiểm. Về nhà đã có đồ ăn vặt dinh dưỡng chờ đón, sau đó lại là bữa tối bổ dưỡng. Triệu phu nhân ngồi bên cạnh luôn dặn cô ăn cái này cái kia, nhưng có khi Chu Thiến ăn không vô thì Triệu phu nhân lại rất lo lắng, hôm sau lại tốn công chuẩn bị món đồ khác cho cô ăn. Sau khi ăn cơm tối, Triệu Hy Thành sẽ cùng cô đi tàn bộ. Vì trời dần trở lạnh nên bọn họ chỉ đi dạo trong vườn hoa của nhà, nói chuyện phiếm, kể ngày hôm nay mình đã làm gì khiến tâm tình Chu thiến rất thoải mái. Ngày cứ lặng lẽ trôi qua kỳ thi thuyền cuối cùng đã đến. Vẫn là thi ở phòng thực hành của trường, ngoài Lưu Văn Trí và Hồ Giai Giai đang ngồi tù thì mọi học viên đều tham gia. Có một số người nói, đã có công ty khác liên lạc, nếu không thi được ở Yêu Ti Lệ thì sẽ qua công ty kia. Danh tiếng của trường yêu ti lệ rất tốt cho dù là học viên không thi đỗ vào công ty thì cũng không phải lo đầu ra chẳng qua tiền công ít hơn chút thôi. Cho nên yêu ti lệ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Khắc y đã bình phục xuất viện, đảm nhận việc chấm thi lần này. Còn cả tất cả những thầy giáo từng dạy cũng có mặt rất là náo nhiệt. Thầy khác y đầu tiên là nói mấy câu tổng kết đơn giản rồi nói. Lần này mong rằng không xảy ra chuyện như trước mọi người để ý sẽ thấy phòng thực hành đã lắp thêm camera, nhất cử nhất động của mọi người đều bị ghi lại. Cho nên đừng làm những chuyện tổn hại nhân cách dùng bản lĩnh của chính mình mà tạo nên thành tích. Thật ra không cần khắc y nói thì mọi người cũng không dám làm chuyện đó. Hồ dai dai và lưu văn trí là bằng chứng tốt nhất cho dù không thi được thì vẫn tìm được công việc bên ngoài. Nhưng nếu bị bắt được thì chẳng thể sống trong nghề này được nữa. Cho nên lần thi này rất thuận lợi, nội dung là tạo hình cho người mẫu của mình trang phục yến hội. chu Thiến được mọi người cùng tán thành, trở thành là quán quân. Thi xong, Khắc Y tìm chu Thiến nói, nghe nói em không thể làm trợ lý cho thầy được. chu Thiến cười nói, đúng thế ạ, giờ tình huống không cho phép. Khắc Y đùa, con gái thật phiền mà cho nên những người thành công trong sự nghiệp chủ yếu là con trai hết đó. Nhưng một gia đình hòa thuận, những đứa con khỏe mạnh cũng là một thành công với phụ nữ rồi. Khác y cười. Về sau em sẽ ở nhà làm bà chủ gia đình, giúp chồng dạy con sao? Chu Thiến lắc đầu. Không chờ con cứng cáp hơn, em sẽ quay về. Em rất tham lam, cũng không muốn bỏ qua sự nghiệp của mình. Em có thể làm tốt cả hai việc không? Em sẽ cố gắng, nhất định có thể cân bằng được. Khác y cười vỗ vỗ vai cô. Bất kể thế nào, em đều có thể quay về với giới stylist mà nói, đó chính là việc tốt thầy rất mong chờ. kỳ thi lần này top 10 ngoài chu thiến thì đều tham gia vào công ty mà năm người còn lại được vào gồm cả vương vĩ vương lâm và lý san bởi vì chu thiến bỏ qua cơ hội nên vị trí thứ hai là trương bân trở thành trợ lý của khắc y mọi người đều rất vui mừng mà yêu ti lệ cũng đồng ý cho chu thiến nghỉ dài hạn dù sao là nhân tài như vậy yêu ti lệ cũng không muốn bỏ qua Mà càng vui mừng chính là Triệu phu nhân, con dâu cuối cùng đã chịu ở nhà an tâm dưỡng thai, bà như buông được khối đá lớn trong lòng. Triệu lão ra thấy Chu Thiến Nhu thuận như vậy, hơn nữa sau khi bọn họ trở về, nhà cũng vui vẻ lên nhiều nên nét mặt cũng thoải mái hơn. Dường như mọi thứ đều thật tốt đẹp. Chương 160 kẻ bịt mặt, thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà cho các con bú. Chu Thiến tựa vào thành giường, vừa vuốt bụng vừa khe khẽ hát bài hát thiếu nhi. Triệu Hy Thành ở bên ôm cô nói, sao không bật đĩa cho đỡ vất, Chu thiến ngẩng đầu cười nói, em muốn tự hát ngày nào cũng hát cho con nghe, như vậy con sẽ nhớ giọng của em. Chờ con sinh rồi, nghe giọng em sẽ cảm thấy rất than thiết. Triệu Hy Thành cười nói, được rồi, được rồi, biết em là mẹ hiền, biết em thương con rồi. Ủi chao, lần trước không phải bảo em nghĩ tên cho con sao, em nghĩ chưa? Giờ đã 6 tháng rồi, tính dần đi thôi. Thực ra em cũng có nghĩ đến vài cái tên nhưng chuyện này có phải là nên nói cho cha mẹ không? Nếu không cha mẹ sẽ không vui. Hai ông bà rất hết lòng với đứa cháu này, không thể chỉ vì chút việc nhỏ mà làm họ thất vọng được. Triệu Hy Thành nghĩ rồi nói. Vẫn là vợ nghĩ chu đáo nhất. Em nghĩ em bảo ông bà nghĩ tên, chúng mình cũng nghĩ tên rồi mọi người cùng chọn xem cái tên nào hay nhất. Như vậy ông bà cũng cảm thấy được tôn trọng. Triệu Hy Thành gật đầu. Cứ làm như vậy đi. Sau đó lại hỏi, em nghĩ ra được vài cái tên rồi sao? Nói anh nghe nào, Chu Thiến cười cười, lấy quyền sổ nhỏ đầu gường ra. Triệu Hy Thành ôm cô tựa đầu lên vai cô mà nhìn qua. Thế An, Thế Vinh, Thế Khôn Ừm. Đến hàng cháu thì tên đệm đều là chữ Thế, mấy cái tên này hay lắm, rất hợp với con anh. Cứ để đó đi, về sau không phải nghĩ tên cho mấy đứa con lại nữa. Lúc 4 tháng, chu Thiến đã đi kiểm tra thai và biết được em bé là con trai khiến hai ông bà vui quên trời đất. Thực ra nam hay nữ bọn họ cũng không quan trọng tuy rằng muốn có cháu đích tôn nhưng thai đầu là con gái thì cũng rất thích sinh đem nữa là được nên bọn họ cũng không khiến chu Thiến bị áp lực. Nhưng quan niệm truyền thống vẫn là thâm căn cố đế biết con dâu mang thai cháu trai thì sự vui sướng thực sự không thể giấu được. đến ngay cả triệu lão gia từ cũng luôn ôn hòa với chu thiến ở nhà cũng luôn chú ý không nổi cáu để tránh con dâu bị ảnh hưởng chu thiến nói với anh nếu anh thích thì ngày mai em đi nói với cha mẹ đang nói chu thiến đột nhiên a lên một tiếng triệu hy thành lo lắng vội hỏi sao thế có phải là không thoải mái không chu thiến ôm bụng cười cười không có vừa rồi là cục cưng đạp vẻ mặt triệu hy thành đầy sự ngạc nhiên thật sao Hình như gần đây rất hiếu động, để anh xem nào Anh lại vén áo cô lên, bụng nhô cao chỉ thấy bên trái khẽ giật giật Triệu Hy thành tươi cười khẽ nói Lại đạp rồi này, tiểu ra hỏa này có phải là nghe thấy chúng ta nói chuyện về nó nên lên tiếng không Anh cúi người, khẽ hôn lên chỗ em bé vừa đạp Nhìn cảnh này, lòng Chu thiến cảm thấy vô cùng ấm áp vui vẻ Cô mỉm cười nói, nhất định là vừa rồi nói chuyện to quá nên con tỉnh rồi Triệu Hy Thành lại dán lỗ tai lên bụng cô cẩn thận nghe ngóng một hồi rồi cười nói với Chu Thiến. Không đúng, con đang vui đấy, anh còn nghe thấy như con cười nữa cơ. Chu Thiến cười khẽ vỗ đầu anh, nói hưu nói vượn con còn ở trong bụng sao đã biết cười. Triệu Hy Thành nắm tay cô rồi hôn lên đôi bàn tay của cô, sau đó ngồi sát bên cạnh cô. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, anh ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên chán cô. Thiệu Lâm có thể ở bên em và con thế này thật tốt. Chu Thiến tựa vào lòng anh em bé lại đặt Chu Thiến cười nghĩ con yêu có phải con cũng cảm thấy rất hạnh phúc không? Cảm giác ngọt ngào dâng trào cô cũng ôm Triệu Hy thành thật chặt. Ngày hôm sau, Chu Thiến và Triệu Phu nhân thương lượng chuyện đặt tên thì ra hai ông bà cũng nghĩ rất nhiều cái tên. Có một số cái tên còn là do Triệu Lão Gia phải tra từ điển rất lâu mới nghĩ ra. Cuối cùng cảm thấy cái tên Thế Duy do Triệu Lão Gia đặt là hay nhất. Triệu Lão Gia thấy tên mình nghĩ được mọi người khen ngợi thì rất vui mừng. Chuyện đặt tên đã xong, mỗi tháng Chu Thiến đều đến bệnh viện kiểm tra một lần. Kết quả kiểm tra rất tốt, thai nhi rất khỏe mạnh, Chu Thiến cũng vậy. Chỉ là bác sĩ dặn cần phải đi lại nhiều, đến lúc sinh cũng dễ dàng hơn. Nhưng giờ là mùa đông, bên ngoài rất lạnh, Triệu Phu Nhân lo Chu Thiến bị cảm lạnh thì rất phiền toái. Chỉ cần lúc nào có mặt trời ấm áp thì mới sai người hầu đưa Chu Thiến đi dạo một lát. Cuối tuần Triệu Hy Thành ở nhà, nếu thời tiết tốt thì cũng sẽ đưa cô ra công viên đi dạo. bọn tiểu mặt triệu viện viện lúc rảnh rỗi cũng tới triệu gia thăm cô cùng cô nói chuyện phiếm giờ bọn họ đã thành stylist thực tập của yêu ti lệ qua 3 tháng thực tập thì sẽ chính thức trở thành stylist làm việc ở lầu 2. mọi người kể chuyện công ty gần đây cho chu thiến nghe cũng nói lại tình hình chung của mọi người cho chu thiến biết hôm nay bọn họ cũng cùng nhau đến triệu gia ba người tụ tập trong phòng chu thiến vừa uống sữa vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm Triệu viện viện ăn một miếng bánh ngọt rồi khen. Thiệu lâm, bánh ngọt nhà cậu còn ngon hơn cả cửa hàng nữa đó. Tiểu mạt cười nói, triệu viện viện mình biết mà cậu vì thèm ăn bánh ngọt nhà thiệu lâm nên mới muốn đến mà. Triệu viện viện cợt nhà. Ha ha, đây cũng là một lý do. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đến thăm thiệu lâm. chu Thiến cười, mọi người cứ thường xuyên đến đây nhé, mình vui lắm. Ngày nào cũng ở trong nhà thực ra rất buồn. Tiểu mạt uống một bụng sữa rồi nói. Tiểu Lâm cậu thật lợi hại, rời khỏi công ty lâu thế rồi mà vẫn còn có khách nhớ cậu. Ủ thế à, nghe chuyện còn có khách nhớ đến mình thì Chu Thiến vẫn rất vui vẻ. Triệu Viện Viện nói, đúng thế, mới ngay hôm qua thôi. Một đám con gái đến, trong đó có một cô gái cố ý tìm cậu. Nhắc đến người khách đó, tiểu mặt nhíu mày, cô gái đó cũng lại lắm. Lúc ấy là Lý San làm móng tay cho cô ta, cô ta cứ gặng hỏi Lý San chuyện của cậu. Lý San nói cho cô ta rằng cậu mang thai nên xin nghỉ phép. Bởi vì cô ta hỏi cậu nên mình mới để ý nhưng thấy Lý San nói cậu mang thai thì vẻ mặt lại rất lạ. Triệu viện viện nghe Tiểu Mạt nói vậy thì cũng nhíu mày nói. Lúc ấy mình đang làm việc nên không để ý lắm Tiểu Lâm là khách quen của cậu sao? Chu Thiến lắc đầu rồi hỏi Tiểu Mạt, người trông thế nào? Tiểu Mạt nói, tuổi thì hình như lớn hơn cậu một chút gầy lắm, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chu Thiến nghĩ nghĩ, không biết là ai. Chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại nhớ đến gương mặt thiêu tụy của Văn Phương. Lòng chu thiến thoáng bất an, cô ta từng bị xảy thai, nếu thực sự là cô ta lại biết mình mang thai thì nhất định là không ổn rồi. Đứa bé như cảm thấy nỗi bất an của cô mà cũng giật giật. chu thiến vuốt bụng như đang an ủi con lại nghĩ, lo cái gì? Cho dù là Văn Phương thì sao? Giờ cô ta đã tránh xa khỏi cuộc sống của mình, sẽ không gây chuyện được nữa. Nghĩ vậy, Chu Thiến thở sâu, tâm tình lơi lỏng mà nói chuyện khác với bọn tiểu mặt không nhắc đến chuyện kia nữa. Chu Thiến nghĩ mãi rồi quyết định sẽ không nhắc chuyện này cho Triệu hy thành biết. Dù sao chẳng đầu chẳng đuôi, nhắc tới khó tránh khỏi lại khiến hai người nghĩ đến quá khứ không vui. Hơn nữa thời gian qua, mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, Chu Thiến cảm thấy có lẽ mình đã đa tâm rồi nên cũng dần quên việc này. Đồng đi xuân đến, Chu thiến đã có thay được 8 tháng, bụng càng lúc càng lớn, tháng nào đi kiểm tra bác sĩ cũng đều nói rất tốt, hẳn là sinh dễ, vẫn luôn nhắc nhở Chu thiến phải tích cực đi lại mới tốt cho việc sinh nở. Hôm đó, trời nắng ấm áp thật sự là ngày đẹp. Chu thiến nhìn bên ngoài, trong lòng có chút vui vẻ cô quay đầu nói với triệu phu nhân. Mẹ ơi, thời tiết thích qua chúng ta đi dạo đi. Triệu phu nhân nhìn ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào mắt thì cười nói. Quả đúng là trời đẹp, nhưng lưng mẹ hơi đau, không đi được để mẹ bảo Dung tàu đưa con đi, đi gần đây thôi, đừng có đi xa. chu Thiến quan tâm hỏi, mẹ, lưng mẹ không sao chứ, triệu phu nhân khoát tay, bệnh cũ thôi, già rồi ai chẳng thế, không sao đâu con. Nói xong thì gọi Dung tàu đến nói, à Dung, bà đưa Thiệu Lâm đi dạo nhé, mang nhiều người vào, mang chút nước và đồ điểm tâm nữa nhé. Mang thêm áo khoác nữa, có gió thì đưa thiệu lâm khoác luôn, sắp sinh rồi đừng để bị cảm. Dung tàu nhất nhất nghe lời, gọi người hầu chuẩn bị đồ cho tốt rồi chọn vài người thận trọng đi theo. Triệu phu nhân vẫn rất lo lắng, lại bắt dung tàu đưa thêm hai vệ sĩ đi cùng. Chu Thiến từ lúc mang thai tới giờ mỗi khi đi ra ngoài đều tiền hô hậu ủng như thế. Biết triệu phu nhân cũng chỉ là lo lắng cho hai mẹ con nên dù cô không quen nhưng vẫn không nói gì. Đoàn người chậm rãi đi ra ngoài. Khu này đều là các nhà giàu, bình thường ít xe cộng người qua lại nhưng cây cối thì rất đẹp. Không xa còn có một công viên nhỏ. Dung tàu cẩn thận đỡ Chu thiến đi về phía công viên. Ánh mặt trời rất nhu hòa khiến người rất thoải mái, lại thêm cả mùa đông vừa rồi Chu thiến hầu như chỉ ở trong nhà, đi ra ngoài như vậy khiến cô rất vui. Cô chậm rãi bước đi, nhìn trời xanh mây trắng, cây xanh, nhìn cây đào nhà ai đang nở mà cười vui vẻ. Dung tàu thấy cô vui như vậy thì cũng mỉm cười. mọi người nói nói cười cười như đang đi du xuân vậy ngay lúc ai nấy đều thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp thì đột nhiên một chiếc xe lao nhanh đến rồi phanh kít một tiếng ở ngay bên cạnh không đợi mọi người phản ứng lại xe mở ra một đám người mặc áo đen ùa ra vẻ mặt hung tợn tay cầm côn sắt gặp ai đánh người đó một người trong đó chỉ vào chu thiến hét lớn chính là người đó bắt lấy cô ta chu thiến hoảng sợ tim đập loạn đã xảy ra chuyện gì Tay dung tẩu nắm tay chu thiến run lên, sợ đến mức nói năng lắp bắp. Thiếu phu nhân chỉ sợ, chỉ sợ là bắt cóc chạy mau chạy mau. Vừa nói vừa kéo chu thiến chạy đi. Bọn người đó vội vã đuổi theo. Đám người hầu đều là phụ nữ, chưa từng gặp tình cảnh này. Nhất thời đều hoảng loạn, la hét chạy toán loạn, đều bị đám người kia đuổi theo mà đánh đập. Hai vệ sĩ là người phản ứng lại đầu tiên nhưng vì đi sau lại thêm giờ rất loạn nên nhất thời cũng không kịp đến bên cạnh chu thiến. Mà đối phương lại rất đông, hiển nhiên là đối tượng khó đối phó, bọn họ vây lấy hai người không cho thoát thân. Dùng tàu kéo Chu Thiến chạy, vừa chạy vừa lấy điện thoại trong túi ra, định gọi về nhà nhưng vì quá sợ hãi nên tay không cầm chặt điện thoại rơi xuống, định nhặt lại nhưng đã có người chạy theo nên không lấy được. Dùng tàu đành phải vội vàng kéo tay Chu Thiến chạy thật nhanh, mong sẽ có người giúp đỡ. Chu Thiến mang thai 8 tháng, người đi lại không tiện, lại thêm bị hoảng sợ nên chạy vài bước là đã thấm mệt, rất muốn dừng lại nhưng những kẻ kia quá hung hãn, nếu bị bắt thì vận mệnh không biết sẽ thế nào. Vừa nghĩ đến đó, cô lại cắn răng mà chạy. Dung tàu vừa chạy vừa hô cứu mạng nhưng nơi đây toàn các biệt thự tường cao cổng sâu, khó mà có ai nghe được. Một người phụ nữ có thay, một bà già hơn 50 tuổi có thể chạy đi đâu chưa bao lâu đã bị người đuổi theo. Đám người bịt mặt vung gậy gộc đập vào lưng dung tàu. Dung tàu kêu lên rồi té ngã xuống đất. Chu Thiến hoảng sợ hết. Dung tàu, dùng tàu quỳ dạp trên đất mà ho khan, muốn đứng dậy mà không dậy nổi. Nhìn đám người tiếp cận Chu Thiến mà hoảng sợ phát khóc. Hai gã mặc đồ đen kéo Chu Thiến lên xe. Chu Thiến cực kỳ sợ hãi mà ra sức dẫy dụa kêu la. Buông ra, buông ra. Các người là ai? Mau buông ta ra. Tay bọn họ như kìm sắt mà kẹp chặt lấy tay cô như sách cô lên xe vậy. Chu Thiến hoàn toàn không thể dẫy dụa kêu lớn. Cứu mạng, cứu mạng, cách đó không xa một kẻ nghe được cô kêu thì nhíu mày, bước nhanh đến bên cô, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay chuẩn bị sẵn rồi nhét vào miệng Chu Thiến. Chu Thiến cảm thấy mùi gay gay xông thẳng lên óc, sau đó hai mắt tối sầm, không biết gì nữa. Đám người kia nhanh chóng đưa Chu Thiến lên xe rồi rút quân. Toàn bộ quá trình nhanh chóng sạch sẽ chưa đến 10 phút. Những người còn lại hoặc là bị đánh bất tỉnh hoặc là bị thương không thể động đẩy chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu phu nhân bị bắt đi mà không có cách gì. Mãi đến sau có người qua đường thấy tình cảnh thì mới gọi báo cho Triệu ra. Nhận được tin Triệu phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Dùng tàu cũng khóc lóc gọi điện thoại cho Triệu Hy Thành. Bà vừa vội vừa sợ nên nói không được rõ ràng nhưng dù là không rõ thì cũng đủ khiến Triệu Hy Thành hoảng sợ. Cậu chủ cậu mau về đi thiếu phu nhân bị mấy kẻ bịt mặt bắt đi rồi. triệu hy thành vội vã quay về nhà nhìn thấy mọi người đều bị thương thậm chí có vệ sĩ còn bị đánh gãy xương thì tim như vọt ra ngoài thiệu lâm đâu thiệu lâm sao rồi anh chừng mắt nhìn dung tàu mắt đỏ vằn lên vô cùng đáng sợ giọng nói khiến người khác thấy đau lòng dung tàu dựa vào ghế lưng bị đánh như đang bị lửa đốt đau rát bà nhìn triệu hy thành mà rơi nước mắt cậu chủ thiếu phu nhân bị một đám người bị mặt bát đi rồi bát đi Đầu triệu Hy Thành như nổ tung, sắc mặt tái mét lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh hét lớn, trong lòng hoảng hốt đến cùng cực nhất thời đầu óc trống rỗng, người cũng run rẩy Hy Thành, bình tĩnh một chút. Đây là bắt cóc bọn cướp nhất định sẽ gọi điện đến đòi tiền chuộc. Lúc này triệu lão ra từ bên ngoài bước vào, bình tĩnh nói lời này như khiến cho triệu Hy Thành ổn định lại bản thân không ít. Cha! Triệu Hy Thành vội bước lên, nắm chặt tay cha như muốn tìm chút sức mạnh từ đó. Mắt Triệu Hy Thành đã đỏ lên, môi run run. Thiệu Lâm đang mang thai, đã 8 tháng. Triệu Quốc xương vỗ vai anh nhẹ nhàng nói. Bọn chúng muốn tiền, sẽ không làm hại đến Thiệu Lâm đâu. Lúc này, Triệu Phu Nhân cũng đã tỉnh lại, bà chạy ra ngoài, nhìn thấy chồng như nhìn thấy hy vọng, bà vội chạy về phía ông khóc. Quốc xương làm sao bây giờ Thiệu Lâm sắp sinh, nó bị hoảng sợ thế này không biết có nguy hiểm gì không? Đều là tại tôi tôi không nên cho nó ra ngoài, đều là tôi nghĩ không cẩn thận. Triệu quốc xương an ủi vợ. Không sao đâu, Thiệu Lâm là đứa trẻ thiên cường, con bé sẽ biết tự chăm sóc mình. Triệu Hy thành ép mình phải tỉnh táo. Giờ anh không thể hoảng loạn, anh hoảng loạn thì sao cứu được Thiệu Lâm? Anh cố gắng không nghĩ đến tình trạng của Thiệu Lâm lúc này nhưng mồ hôi lạnh trên lưng đã tẩm ướt áo anh. Anh hít sâu áp chế sự lo lắng sợ hãi lại ép mình phải tỉnh táo. Anh hỏi vệ sĩ. Lúc ấy chuyện xảy ra thế nào? Bác sĩ tư của triệu gia đã đến băng bó vết thương cho mọi người, vệ sĩ kia nhịn đau nói. Lúc ấy đột nhiên có một chiếc xe chạy đến, rất nhiều người ùa tới, một đám người thì bắt cóc thiếu phu nhân, một số khác thì vây đánh chúng tôi, rất nhanh chóng. Như vật thì nhất định là đã có kế hoạch âm mưu từ trước. Vệ sĩ kia gật đầu đồng ý, triệu hy thành đập bàn, chén đĩa trên bàn loảng xoảng trong mắt anh là lửa giận hừng hực như con thú điên cuồng. Bất kể là ai nhưng dám có âm mưu làm tổn thương Thiệu Lâm, nếu Thiệu Lâm có chuyện gì thì anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Anh nói với vệ sĩ, giờ tôi sẽ đưa mấy người đi bệnh viện nhưng ai hỏi thì chỉ được nói là té ngã thôi. Chuyện này tạm thời không thể kinh động đến công an được. Vệ sĩ nói, cậu chủ yên tâm, tôi biết nên làm gì. Triệu phu nhân nước mắt lưng chồng nhìn con, giờ phải làm sao đây? Triệu Hy Thành nắm tay mẹ. Trước tiên cứ chờ bọn chúng gọi điện thoại đã, bọn chúng không thể nào vô duyên vô vớ bắt Thiệu Lâm đi được, bọn chúng nhất định sẽ gọi điện thoại. Triệu Quốc sương gọi Triệu Hy Thành đến, chúng ta cũng không thể hoàn toàn bị vây ở thế bị động được, giờ phải phái người điều tra. Những người dám lên âm mưu này nhất định không phải là tổ chức mình thường được, nhất định sẽ có dấu vết. Triệu Hy Thành gật đầu, con cũng nghĩ vậy con sẽ phái người điều tra tranh thủ cứu Thiệu Lâm càng sớm càng tốt. mắt triệu quốc xương lóe ra tia sáng sắc lạnh dám dở trò với triệu gia ta đúng là chán sống chương 161 kế hoạch chu thiến lặng lẽ tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một nhà máy bỏ hoang hai tay hai chân đều bị người trói chặt chu thiến giật giật dây thừng thực sự rất chặt cô dẫy vài lần mà đã thở hồng hộc nên cũng đành thôi cô kiểm tra lại người mình may mà ngoài đầu hơi choáng thì cũng không có gì bất ổn còn có thể cảm nhận được thai đạp con hẳn là không sao chu thiến thở phào nhẹ nhõm Chu Thiến nhìn quanh, nơi này diện tích rất lớn, khắp nơi đều là dì sắt cho bụi, dầu mỡ đầy đất góc nhà mạng nhện răng đầy, xem ra đã lâu không có người đến. Mà đám người áo đen kia chẳng biết là đã đi đâu nhưng có thể nghe được loáng thoáng tiếng đi lại bên ngoài, hẳn là đang canh giữ ở bên ngoài. Chu Thiến giờ đã hiểu, mình bị bắt cóc. Trước kia xem TV thường thấy cảnh người nhà giàu bị bắt cóc tống tiền chỉ là không ngờ tình huống cầu huyết này lại có ngày xảy ra với mình. Người bị trói thường có hai kết cục, một là bọn cướp nhận được tiền rồi được thả đi, một loại khác thì là con tin bị giết. Nghĩ vậy, lòng Chu thiến run lên, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Có lẽ là cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ mà thai nhi trong bụng cũng đạp đạp vài cái. Chu thiến hít thật sâu, tự an ủi mình, đừng sợ, đừng sợ. Hy Thành nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hy Thành nhất định sẽ đến cứu hai mẹ con, bọn họ sẽ bình an trở về. Cô nói đi nói lại câu đó vài lần như đang an ủi mình và an ủi con. Dần dần cảm xúc của cô cũng bình ổn trở lại thai nhi trong bụng cũng trở nên yên tĩnh lại. Nhưng lúc này, một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên như đâm vào màng tai cô khiến cô lại kinh hoàng. Thiệu lâm tôi thực sự bội phục cô, đối mặt với tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, không làm ầm không gây rối Giọng nói quen thuộc này khiến chu thiến vội ngẩn phát lên mà nhìn thẳng về nơi phát ra tiếng. lòng cô dâng lên cảm giác không lành vừa dứt lời văn phương bước ra khỏi chiếc máy hỏng cô ta mặc bộ quần áo đỏ như máu càng khiến sắc mặt tái nhợt cô ta cười cười nhìn chu thiến rồi lại quét mắt về phía bụng chu thiến vừa nhìn đến bụng cô thì vẻ mặt lại trở nên cực kỳ phẫn hận tìm chu thiến thắt lại cô gắt gao nhìn văn phương trầm giọng nói văn phương thì ra là cô nếu là bọn cướp bình thường thì có lẽ cô còn có hy vọng sống nhưng lại là văn phương Chu Thiến nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương mà tim như chìm xuống đáy vực. Văn Phương cười dài lanh lảnh như tiếng quỷ kêu khiến người ta dựng đứng lông tóc. Cô ta đi đến bên Chu Thiến, từ cao nhìn xuống cô, cô ả nhếch môi cười, khóe môi co rúm lại khiến khuôn mặt cô ta càng trở nên đáng sợ. Tiệu Lâm, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nằm trong tay tôi đúng không? Còn nhớ trước kia cô đối xử với tôi thế nào không?" Vừa dứt lời, Văn Phương đã vung tay tát Chu Thiến. mặt chu thiến bị cô ta tắt mà lệch qua một bên gò mà trắng nõn nhất thời ửng đỏ văn phương ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt cô nói ai ôi nhìn khuôn mặt đáng yêu chưa này vừa khẽ chạm vào đã đỏ rồi triệu ra chăm cô như chăm bảo bối chăm cô cả người cao quý giờ lại còn mang thai nói xong vút bụng chu thiến ánh mắt lóe ra tiêu oán hận chu thiến không khỏi run lên quát đừng chạm vào tôi nói xong lùi về phía sau tựa vào cạnh tường văn phương đắc ý cười Tiểu lâm cô sợ à? Vì sao không van xin tôi? Có khi cô van xin tôi thì tôi sẽ thả cô đấy. Nói xong lại cười rộ lên như kẻ tâm thần. Chu Thiến rất muốn chửi ầm lên nhưng cô biết lúc này Văn Phương đang trong cơn điên, nếu chọc giận cô ta chỉ sợ mình và con sẽ bất lợi. Cho nên cô vội lấy lại tinh thần, không tỏ vẻ sợ hãi trước mặt cô ta chỉ cắn môi lạnh lùng nhìn cô à mà không nói gì. Văn Phương cười một hồi, thấy mình khiêu khích nhưng không được đáp lại cũng không thấy Thiệu Lâm sợ hãi van xin như dự định thì cảm thấy vô vị. Nhưng cô ta hao hết tâm tư bắt Thiệu Lâm đến thì sao chịu bỏ qua dễ dàng thế được. Thiệu Lâm cô hạnh phúc thật đấy. Tôi xem TV thấy cô và Triệu Hy thành tay nắm tay như hoàng tử công chúa trong chuyện cổ tích. Giờ cô lại có thay cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ quá nhỉ. Nhắc tới đứa trẻ, giọng Văn Phương lại trở nên sắc nhọn. Nhưng vốn dĩ những thứ này đều là của tôi. Hy Thành yêu tôi, ngày nào anh ấy cũng ở bên tôi Cô chỉ có danh phận trong lòng Hy Thành cô trả là gì hết Tôi còn có con với Hi Thành, chúng tôi vốn sẽ là một gia đình hạnh phúc Là cô, là cô cướp đi Hy Thành, là cô cướp đi hạnh phúc của tôi Là cô hủy hoại cuộc sống của tôi Văn Phương đứng lên gào lớn, cảm xúc kích động mà điên cuồng Tóc như mớ khỏ khô xóa tung, cô ta chỉ vào chu thiến, mắt lóe ra tia sang ác độc Chính là cô, mọi chuyện đều là do cô tạo thành là cô hủy hoại tôi chu thiến nhìn văn phương như kẻ điên hơi thở dần trở nên dồn dập phải cãi nhau với người điên sao kết quả chỉ là phí công đáng sợ cô không khỏi dịch về phía sau hoảng sợ nhìn cô ta chằm chằm cô hủy hoại tôi cô lại sống cuộc sống hạnh phúc trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế thiệu lâm cô nghĩ rằng tôi sẽ trơ mắt nhìn các người hạnh phúc sao ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về phía bụng chu thiến nhìn cô sinh con cho hy thành Đột nhiên mặt cô ta đỏ lên như là dùng hết sức mà hét. Cô đừng mơ, cô đừng mơ, tôi không có được thì cô cũng đừng mong có được. Điên rồi điên rồi, Chu thiến nhìn gương mặt đáng sợ kia của cô ta mà không nhịn được khẽ nói. Giờ cô rất sợ, nay Văn Phương hoàn toàn là kẻ điên, hoàn toàn mất trí. Nếu chỉ có mình cô thì cô không sợ nhưng cô đang mang thai, sắp sinh con. Chuyện cô sợ nhất chính là Văn Phương sẽ làm hại đứa con của cô. Giờ tay chân cô đều bị trói chặt ngay cả bảo vệ bản thân cũng không thế chỉ đành co người lại cố giấu bụng đi. Đúng tôi là kẻ điên đó. Nếu cô sống cuộc sống như tôi thì cô cũng thành kẻ điên mà thôi. Không tôi sẽ không sống giống như cô. Cô vĩnh viễn sẽ không đi cướp chồng người khác, sẽ không mang thai với chồng người khác. Đừng là do tự mình chọn chưa bao giờ có ai ép buộc cô ta hết. Nhưng những lời này chu thiến sợ sẽ khiến cô ta giận dữ nên cũng không nói ra. Đúng, cô ngậm trong miệng khóa vàng, từ nhỏ sống cuộc sống cầm y ngọc thực, đương nhiên sẽ không đến mức như tôi. Giọng cô ta đột nhiên hạ thấp lại, giọng nói chất chứa sự hối tiếc tự thương thân. Bỗng nhiên cô ta lại dùng mình, cả người run run. Cơ mặt cô ta co rúm lại, như quỷ giữ khủng bố. Chu Thiến không biết cô ta thế nào, chỉ đứng đó sợ hãi nhìn cô ta. Văn Phương run run lấy trong túi áo ra một ống tiêm, sau đó cởi áo khoác, vội vã kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay xương sầu đầy gân và mạch máu. Cô ta coi như không thấy gì, chỉ vội vã tiêm vào mạch máu, đẩy chất lỏng bên trong vào thì mới trầm tĩnh lại tựa vào tường. Dần dần, cô ta hết run, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn. Văn Phương, cô nghiện thuốc phiện. Chu Thiến kinh ngạc nhìn cô ta thực sự không thể tin vào những gì đã thấy. Văn Phương nhắm mắt lại như đang hưởng thụ điều gì đó, vẻ mặt tái xanh, đáng sợ vô cùng. Một lát sau, cô ta mở to mắt quay đầu nhìn về phía Chu Thiến, ánh mắt trống rỗng. Cô biết tôi sống cuộc sống thế nào không? Tôi bị cô cướp đi mọi thứ, hơn nữa sau này cũng không thể sinh con. Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có thể dùng rượu gây mê chính mình, dần dần tôi quen với một băng đảng, tôi tìm được thứ khiến tôi thoải mái. cô ta giơ ống tiêm trong tay ra chất lỏng còn sót lại dưới ánh sáng từ cửa sổ mà lóe ra tia quỷ dị. đó chính là thứ tốt nhất trên đời. nó giúp ta vượt qua những ngày đau khổ, giúp tôi kiên trì đến bây giờ, giúp tôi có cơ hội báo thù cô. nói xong, mắt cô ta chợt lóe lên đầy sự âm trầm. cô ta chậm rãi đi tới gần chu thiến, vừa kéo hai bên tay áo lên để lộ ra hai cánh tay đầy vết tiêm chích. nhìn thấy không tôi sống những ngày như thế đó. tôi tiêu hết tiền hy thành cho bất đắc dĩ mà phải làm việc cho bọn họ cô biết tôi đau khổ thế nào không cô biết tôi phải khóc bao nhiêu chịu đựng bao nhiêu không mà cô thì sao cô ở trong biệt thự hưởng thụ sự yêu chiều của hy thành giúp hy thành sinh con thiệu lâm cô khiến tôi thế này thì bảo tôi sao cam tâm đổi lại là cô cô sẽ bỏ qua cho người đã hủy hoại mình sao chu thiến nhích đi cố gắng cách xa cô ta một chút Giờ cảm xúc của Văn Phương thực không ổn định, tranh cãi với cô ta là hành động ngu xuẩn nhất, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng để tránh kích thích đến cô ta. Văn Phương, cô bình tĩnh một chút, giờ đâu phải đã hết hy vọng, cô có thể cai nghiện, tôi có thể giúp cô, cô thả tôi ra, nhân lúc chuyện chưa trở nên rắc rối, cô ta tôi ra, tôi giúp cô cai nghiện, tôi đưa cô đến trại cai nghiện tốt nhất, còn sống là còn hy vọng. Ha ha, hy vọng, tôi nghiện nặng lắm rồi, hết hy vọng rồi. Tiểu lâm, tôi nói cho cô tôi không sợ làm to chuyện, chuyện đến nước này thì tôi sợ gì nào? Chẳng qua chỉ là cái mạng tàn, chỉ cần hại được các người, chỉ cần các người cũng thê thảm như tôi thì có gì mà sợ? Chuyện càng lớn càng hay, tôi sợ gì chứ? Chu Thiến nhìn khuôn mặt dị dạng của cô ta mà ra đầu run lên. Văn Phương, cô bắt tôi đến đây làm gì? Tôi bắt cô, ha ha ha. Văn Phương lại cười như con tâm thần. Tôi còn chưa có khả năng đó đâu, là phong ca của chúng tôi bắt cô đến. Biết đại ca của chúng tôi làm ăn chuyện gì không? Lòng chu thiến toát mồ hôi lạnh cô không đáp mà chỉ cảnh giác nhìn Văn Phương. Đại ca mua bán thuốc phiện làm ăn rất lớn. Chỉ là gần đây cảnh sát quá gắt gao, có một mớ hàng hóa không thể nào vận ra ngoài. Nói đến đây, Văn Phương cười quỷ dị rồi tiếp. Vì thế tôi hiến kế với đại ca, nếu giấu hàng trong kho của triệu gia thì sẽ dễ dàng vận chuyển ra ngoài. Đại ca nói, đó là chuyện tốt nhưng sao triệu gia chịu phối hợp vốn là không thể nào. Văn Phương thuật lại lời phong ca, học theo giọng điệu của hắn ta, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Tôi lại nói, nếu anh có thể khống chế thư quý nhất của Triệu Gia trong tay thì Triệu Hy Thành sẽ nghe lời anh. Đại ca lại hỏi, cái gì là quý nhất Triệu Gia? Nói đến đây, Văn Phương vươn bàn tay gầy guộc như củi khô mà vuốt mặt Chu thiến rồi cười khanh khách. Tôi vội nói cho đại ca thư quý nhất Triệu Gia chính là một người phụ nữ có thai. Triệu Lâm chẳng phải chính là cô sao? Ha ha ha. Tìm chu thiến như bị kim đâm cô liều lĩnh kêu. Văn Phương cô bị điên rồi. Cô muốn Hy Thành vận truyền thuốc phiền. Cô sẽ hại chết Hy Thành. Văn Phương hung hăng lườm cô một cái. tiệu lâm cô nên tự lo cho mình đi. Cô cho rằng Hy Thành sẽ thực sự không tiếc bản thân vì cô sao. Cô cho rằng cô thực sự quan trọng thế sao. Tôi sẽ cho cô thấy trong lòng anh đấy địa vị của tôi cao hơn cô cỡ nào. Hy Thành sẽ không đồng ý. Vận chuyển ma túy là tội lớn, bị bắt nhất định sẽ tử hình, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể thoát chết. khi Thành biết rõ điều này, anh ấy sẽ không chết vì cô đâu. Cô chờ bị anh ấy vứt bỏ đi, giống tôi này, bị anh ấy vứt bỏ không thương tiếp. Sau đó, cô ta lạnh lùng vuốt bụng cô cười lạnh. Sau đó, tôi sẽ cho cô từ từ hưởng thụ giống tôi. Có phải là rất vui không? Dù sao tôi cũng rất vui, ha ha ha. Văn Phương đứng lên, đứng thẳng người nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cô cứ từ từ mà đợi vận mệnh bi thảm như tôi đi. Thiệu Lâm, là bạn bè tôi thực sự cũng không nỡ đâu. Ha ha, cô ta vừa cười vừa đi ra ngoài. Chờ Văn Phương đi rồi, Chu Thiến nhìn quanh phòng, vội suy tính, giờ cô rất lo lắng, ngay cả sự lo lắng cho bản thân cũng bị nỗi sợ này áp chế. Không được, nhất định không thể để bọn họ uy hiếp hi thành, mình phải nghĩ cách trốn đi, không thể chờ mọi chuyện xảy ra được. Trước tiên phải cởi trói mới được. Cô nhìn trên đất thấy có một miếng sắt vội nhích ra mà nhặt lên, miếng sắt đầy dì xét cô lau lên quần áo rồi cẩn thận cọ vào dây thừng. Trong tivi nhìn người ta cọ lên dây thừng chỉ hai ba lần là đã đứt, không ngờ trong thực tế lại khó khăn đến vậy. chu Thiến vừa nghĩ vừa cắn răng cọ, tay ở sau lưng mắt không nhìn được chỉ có thể làm bằng cảm giác. Đến cả nửa này, nghỉ ngơi vài lần mới cọ đứt dây thừng. chu Thiến toát mồ hôi đầm đìa. gỡ đứt được dây thừng trên tay, lại tháo dây thừng ở chân, xoa xoa cổ tay cổ chân bị trói rồi mới chậm rãi đứng dậy. cô nhìn xung quanh phát hiện chỉ có một đường ra duy nhất là cánh cửa lớn kia. cô cẩn thận rón rén đi tới đó, đi tới cửa lén nhìn trộm ra bên ngoài, ngoài cửa có mấy kẻ áo đen đứng canh quay lưng lại đây. văn phương cùng vài người đang đứng bên ngoài một phòng khác, có lẽ phong ca nào đó đang ở trong. từ nơi này trốn ra là không thể. chu thiến thở dài, lùi lại về phía sau. Xong cửa sổ rất lớn, tùy tinh đã bị đập nát, cô mở cửa sổ ra, nhìn chiếc song sắt gì xét mà ngẩn người. Cô từng xem tivi thấy có người dùng quần áo cọ đứt song sắt mà chạy trốn nhưng giờ đừng nói cô không có sức, có sức thì cô cúi đầu nhìn bụng bầu của mình. Chu thiến nhìn ra cửa sổ, bốn phía là đồng không mông quạnh, muốn vứt giấy cầu cứu cũng không được. Chỉ có ở phía xa xa có một tòa nhà cao tầng, bên tường sơn chữ thiên hưng rất to. Quá xa, dù gọi to cũng chẳng có ai nghe thấy, hơn nữa, người bên ngoài sao để cô kêu lớn được được. Nếu lại như lần trước lấy thuốc mê đánh mê cô đi thì càng phiền, chẳng biết gì chỉ đành để bọn họ sắp xếp hơn nữa thuốc mê sở còn có ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Chu Thiến lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ mặc kệ bọn họ dùng mình uy hiếp Hy Thành sao? Cô có thể khẳng định chắc chắn Hy Thành sẽ rất lo lắng cho mình, nếu đám người này dùng thủ đoạn thì chưa biết chừng Hy Thành sẽ đồng ý. Không có lý do gì hết cô tin chắc anh sẽ không buông tay cô. Mà niềm tin này càng khiến cô nóng lòng. Cô ngồi xuống tự an ủi mình đừng hoảng loạn có lẽ Hy Thành sẽ tìm được chỗ cô trước mà cứu cô ra như vậy sẽ chẳng sợ bị ức hiếp nữa. Ánh sáng bên ngoài càng lúc càng tối cũng muộn rồi nhiệt độ dần lạnh xuống. Cùng lúc đó trong căn phòng nhỏ bên ngoài xưởng Phong Ca đang cùng vài người thương lượng chuyện này Văn Phương và mấy người phụ nữ khác đang ngồi cùng nhau. Phong Ca nói. Ngày mai lại gọi điện cho triệu gia đi, cứ để bọn họ lo lắng một đêm đã thì mai mới dễ dàng đồng ý. Một người áo đen nói. Phong ca nói rất có lý, trong bụng người đàn bà đó là đích tôn nhà triệu gia, bọn họ vì sự an toàn của hai mẹ con nhất định sẽ đồng ý với mọi chuyện của chúng ta. Phong ca cười đắc ý, có một là có hai, chỉ cần lần này bọn họ đồng ý thì chẳng khác nào đã lên thuyền của chúng ta, về sau chúng ta chuyển hàng có triệu gia làm hậu thuẫn, chuyển ra nước ngoài cũng được. Nói xong nhìn Văn Phương bằng ánh mắt tán thưởng. Lần này đều là công của Văn Phương, về sau mọi người buôn bán có lời sẽ không quên phần của cô em. Văn Phương bên ngoài cười ngọt ngào. Cảm ơn Phong ca, nhưng trong lòng lại cười lạnh, mày đừng mơ. Loại người như Triệu Hy thành sao có thể vì một người đàn bà mà hy sinh bản thân mình cho dù là con thì loại người như anh ta còn sợ thiếu người sinh con cho sao? Để ý mới là lạ. Chẳng qua tao lợi dụng mày để xử lý thiệu lâm thôi, chờ chịu ra từ chối rồi mày chắc chả giữ người làm gì nữa đâu. Đến lúc đó tao sẽ từ từ xử lý nó để giải hận. Phong ca hoàn toàn không biết tính toán này của cô ta, hắn ta và đám đàn em thương lượng một hồi, sau đó nghi hoặc nhìn về phía nhà xưởng nói. Người phụ nữ kia hay thật tỉnh lại lâu như vậy mà không gây lộn gì, giảm bớt việc cho chúng ta rồi. Xem ra phụ nữ nhà giàu vẫn có sự khác biệt một chút. Ban đầu bọn chúng đã tính nếu con tin gây rối thì sẽ bịt miệng cô lại, hoặc không thì đánh thuốc mê, giờ thấy hẳn là không cần. Ăn cơm trước đi, Văn Phương, cô ăn xong đưa đồ ăn cho người đàn bà kia cô ta mang thai, chúng ta còn phải dựa vào cô ta để thương lượng điều kiện với triệu gia, đừng để cô ta xảy ra chuyện gì. Văn Phương không cam lòng nói, biết rồi, chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc sáu mươi 162 manh mối, biệt thự triệu gia vô cùng bi thảm. Những người bị thương nặng đều đã đưa đến bệnh viện, những người bị thương nhẹ thì ở nhà cho bác sĩ xử lý. Triệu Hy Tuấn nhận được tin cũng vội vã quay về, lòng lo lắng chẳng kém một ai. Mọi người đều ngồi trong đại sảnh, mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại. Triệu Hy Thành ngồi ở ngay bên cạnh điện thoại vừa kêu là anh sẽ nghe máy. Danh danh danh, tiếng điện thoại vang lên thanh thúy trong căn phòng rộng yên ắng như kích thích thần kinh mọi người. Triệu Hy Thành vội nghe máy. Alo. Vẻ mặt anh đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy sự chờ mong, mọi người đều lo lắng mà nhìn anh. Nhưng một lát sau, sắc mặt anh dần trầm lại. Ngại quá cô ấy không ở đây, tôi sẽ nhắn lại. Anh thất vọng cúp máy nói với mọi người. Là bạn của Thiệu Lâm. Triệu phu nhân cuối cùng không chịu nổi, lo lắng nói. Cũng sắp đến đêm rồi, sao bọn họ còn chưa gọi điện đến đòi tiền chuộc. Thiệu Lâm trong tay bọn họ không biết thế nào nữa, những người này còn chờ gì nữa. Chẳng lẽ không muốn tiền sao? Nói tới đây, Triệu phu nhân lại rơi nước mắt, khó khăn lắm mới có cảnh gia đình quây quần vui vẻ. Thiệu lâm cũng sắp sinh cháu nhưng sao giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì sao nhà mình lại gặp nhiều gian nan như vậy? Triệu lão ra ngồi bên cạnh bà, vỗ vỗ vai vợ thở dài an ủi. Những người này không đơn giản, bọn họ đang chơi đòn tâm lý với chúng ta, làm cho chúng ta sốt ruột như vậy mới dễ đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Triệu Hy Tuấn nói, vì sao chúng ta không báo cảnh sát? Có lẽ cảnh sát sẽ có cách chưa biết chừng, Triệu Hy Thành nói dứt khoát, không được, không được báo cảnh sát, chúng ta không thể làm chuyện mạo hiểm, vạn nhất bị bọn họ phát hiện Thiệu Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Quốc Sương cũng nói, đúng thế, chỉ cần mẹ con Thiệu Lâm bình an thì bao nhiêu tiền cũng chẳng là gì. Chỉ cần bọn họ mở miệng, chúng ta lập tức sẽ trả tiền, người trong tay bọn họ chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao? Làm sao phải rắc rối như vậy, giờ thời tiết lạnh thế này, chẳng biết buổi tối bọn họ có chăm sóc thiệu lâm cẩn thận không, bụng thiệu lâm lớn như vậy, hành động không tiện. Triệu phu nhân vừa khóc vừa nói như phát tiết sự lo lắng trong lòng. Được rồi, triệu lão gia không nhịn được quát mọi người đã lo lắng lắm rồi, bà còn muốn mọi người lo lắng hoảng sợ hơn sao? Những lời của Triệu Phu Nhân nhưng cắm thêm đinh vào lòng Triệu Hy Thành anh đã vô cùng lo lắng sợ hãi, những cảm xúc này giày vò anh nhưng anh phải cố gắng giữ bản thân không rối loạn. Anh phải bình tĩnh để ứng đối với mọi tình huống nhưng đầu óc lại vô cùng lộn xộn như có hàng vạn con ngựa nhảy trồm, lại như bị búa tạ đánh vào, đau đớn không thể chịu nổi. Anh đứng lên, anh cảm thấy không thể cứ chờ đợi như vậy, sự đau khổ này sớm muộn cũng khiến anh phát điên. Anh đi ra ngoài đến sân trước, gió lạnh từng đợt thổi lên người anh khiến anh thoáng run lên nhưng cảm giác này lại khiến sự lo lắng trong anh dịu lại một chút. Anh nhìn góc vườn yên tĩnh, từng ngọn cỏ nhành hoa, từng gốc cây hòn đá ở đây đều rất quen thuộc. Tại nơi này, Thiệu Lâm từng nắm tay anh tươi cười xinh hơn ánh trắng, cô thì thầm vào tay anh, dịu dàng dựa đầu vào vòng ngực anh. Ở nơi đây, anh từng nắm tay cô tản bộ nghe cô kể hôm nay bé cưng đạp bụng bao nhiêu lần, nghe cô kể đã làm gì. Sự yên tĩnh ấm áp đó là những tháng ngày vui vẻ nhất đời anh. Ở đây cô từng cười nói với anh cả đời sẽ không rời xa. Giờ anh đang ở đây nhưng Thiệu Lâm em đang nơi đâu? Anh lấy di động gọi cho Lý Thêm. Sau khi gặp chuyện không may anh đã dặn Lý Thêm giúp mình điều tra chuyện này nhưng mãi đến giờ Lý Thêm vẫn chưa báo lại tin gì cho anh. Anh thực sự không chờ được nữa. Điện thoại được kết nối. Lý Thêm có tin gì chưa? Đầu bên kia giọng Lý Thêm rất nghiêm túc. Xếp Triệu thời gian thực sự quá gấp đối phương làm việc cẩn thận hoàn toàn không điều tra được Tôi cảm thấy đối phương làm chuyện này kín kẽ như vậy chỉ sợ không phải tổ chức bình thường Thế lực của bọn họ chỉ sợ là còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều Nghe Lý thêm nói đến giờ còn chưa có tin tức thì Triệu Hy thành mất kiên nhẫn gào to vào điện thoại Tôi mặc kệ bọn họ thế lực cỡ nào anh phải hết sức điều tra ra cho tôi Điều động mọi mối quan hệ của anh đi tốn bao nhiêu tiền cũng được Nhất định phải mau chóng điều tra cho tôi Vâng vâng tôi sẽ cố gắng hết sức Triệu Hy Thành cúp máy Lòng lo âu vô cùng Lại dùng sức đánh vào gốc cây bên cạnh Bàn tay anh chảy máu Anh làm gì vậy Triệu Hy Tuấn đi đến bên Hy Thành Anh ở trong phòng khách nghe tiếng anh cả hét lớn Thì vội ra xem vừa vặn nhìn thấy cảnh này Triệu Hy Tuấn nhìn bàn tay đầy máu của anh mà hoảng sợ. Mau gọi bác sĩ đến băng bó đi anh Triệu Hy Thành vẫy vẫy tay Suy sụp nói Anh không sao, so với những gì Thiệu Lâm phải chịu đựng thì vết thương này có là gì? Dưới ánh trăng ảm đạm, sắc mặt anh trắng bệch lông mày nhíu chặt. Triệu Hy tuấn vỗ vỗ vai anh mình, chị dâu sẽ không sao đâu. Bọn họ muốn tống tiền, trước khi nhận được tiền sẽ không làm hại chị ấy đâu. Triệu Hy thành ngẩng đầu ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng sau khi nhận được tiền thì sao? Rất nhiều trường hợp bọn cướp lấy tiền giết con tin, nếu không nhanh chóng tìm được Thiệu Lâm thì sao anh yên tâm được? Anh nắm chặt tay Hy Tuấn, Hy Tuấn anh không dám nghĩ nếu Thiệu Lâm có chuyện gì, nếu cô ấy có chuyện gì, giọng anh nghẹn ngào cuối cùng không nói nên lời, suy nghĩ này khiến anh đau lòng không thể thở nổi. Không đâu, không đâu chị dâu là người phụ nữ tốt sẽ không sao. Triệu Hy Tuấn khẽ nói như đang an ủi anh mình cũng như đang tự an ủi chính mình. Anh nhớ tới lúc cô tạo hình cho mình trong căn nhà trọ chật hẹp chiếc hương sáng ngời chiếu rõ khuôn mặt dịu dàng, miệng cười như hoa của cô đang lặng lẽ nhìn mình mắt triệu hy tuấn nóng lên, vội quay đi. Chị dâu, bao nhiêu người lo lắng cho chị như vậy, xin chị, xin chị hãy bình an trở về. Giờ chu thiến đang lui vào một góc bên cạnh là bát cơm, vừa rồi là văn phương mang cơm vào thấy cô đã cười dây chói thì cười lạnh nói. Giỏi lắm, nhưng cho dù cô có cười được dây trói thì cũng trốn không thoái, nghĩ cũng không cần nghĩ đâu, nơi này như thùng sắt thôi. Chu Thiến mặc kệ cô ta chỉ nhận lấy bát cơm trong tay cô ta, nhìn nhìn cảm thấy thức ăn không thể thì cầm đũa ăn. Cô còn có tâm tình mà ăn. Văn Phương kinh ngạc, đổi lại là mình thì sớm đã khóc không còn sức lực cô ta dựa vào cái gì mà bình tĩnh thong dong như vậy. Chu Thiến mặc kệ cô ta, nghĩ thầm, đương nhiên phải ăn, không ăn thì con yêu sẽ đói, hơn nữa ngày mai thế nào còn chưa thể chắc chắn, nếu Hy Thành tới cứu mình thì cũng phải cần có sức mà chạy nữa. Văn Phương thấy cô mặc kệ mình thì hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cô cứ cao ngạo đi, sẽ có lúc cô phải đau đớn, sợ hãi. Nghĩ vậy trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít. Ban đêm dần buông xuống, độ ấm cũng dần giảm, gió lạnh theo cửa sổ thổi vào từng đợt khiến Chu Thiến lạnh run. Cô ôm chặt người nhưng vẫn run lên cầm cập, không được cơ thế này nhất định sẽ bị cảm lạnh. Cô bước tới cửa lớn, buổi tối bọn họ mở một lớp cửa ra nhưng vẫn có người bảo vệ. Cô gõ gõ cửa nói, này, mang chăn đến cho tôi, tôi rất lạnh, kẻ giữ cửa mất kiên nhẫn nói, ngoan ngoãn ở yên trong đó cho tao, đừng lắm lời. Nhưng tôi là phụ nữ có thai, bị cảm lạnh rất nguy hiểm, cho tôi chăn, cho tôi chăn, chu thiến lại ra sức đập cửa. Cô đã biết bọn họ muốn tìm triệu gia cùng hợp tác một khi đã vậy thì chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không dám làm gì cô. Như vậy cô đương nhiên phải tranh thủ phúc lợi cho mình, ít nhất phải chăm sóc bản thân, không thể để bị lạnh bị đói được. Tiếng động vang đến phòng bọn Phong Ca, Văn Phương. Phong Ca hỏi, có chuyện gì thế, người kiên nhắc lại yêu cầu của chu thiến cho hắn ta nghe. Phong Ca cười, điểm này là chúng ta sơ sót, đúng là không thể để cô ta bị cảm lạnh được. Mau mang chăn gối đi. Thú vị, con tin can đảm thế này đúng là lần đầu tiên được thấy. Chuyện bắt cóc thế này cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn họ làm, những con tin trước kia đều ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn bọn họ lấy một lần, nói chuyện thì càng khỏi phải bàn, sao có ai giống như cô dám vỗ cửa đưa yêu cầu được. chu Thiến nhận được chăn cũng không ngại bẩn, quấn chặt quanh người, tựa vào thường mà chợp mắt. Những mạng nhện cho bụi, dầu mỡ coi như không thấy. giờ cô là con tin đương nhiên không thể yêu cầu được ở trong khách sạn chỉ cần không bị đói lạnh là đã may mắn lắm rồi lo lắng hoảng sợ suốt một ngày dài chu thiến mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đột nhiên có người khẽ gọi cô thiệu lâm thiệu lâm chu thiến mở mắt đã thấy triệu Hy thành đang ngồi xổm bên cạnh mình gương mặt trong bóng tối không thể nhìn rõ nhưng giọng nói này chắc chắn là của anh chu thiến vừa mừng vừa sợ nhào vào lòng Hy thành Hy thành em biết anh sẽ tìm được em Triệu Hy Thành cầm tay cô nói, nào đi theo anh, anh dẫn em ra ngoài. Chu Thiến đứng dậy đi theo anh nhưng lúc hai người sắp rời khỏi thì đèn đột nhiên sáng bừng, một đám người áo đen không biết từ đâu đến vây lấy bọn họ, hỏng sũng đen ngòm chĩa thẳng về phía hai người. Triệu Hy Thành đột nhiên đẩy Chu Thiến ra ngoài cửa, lớn tiếng nói. Tiệu Lâm, mau chạy đi. Chu Thiến quay đầu lại đã thấy hỏng súng nhắm thẳng về phía Hy Thành. Đùng đoàn, Hy Thành, Chu Thiến hét thảm một tiếng rồi bừng tỉnh. Cô thở hồn hển, toát mồ hôi lạnh khắp người. Thật quá đáng sợ, trong giấc mơ cả người Hy Thành đẫm máu cảm giác vô cùng chân thật. Cô vỗ ngực hít thật sâu, may chỉ là giấc mộng. May không phải là sự thật, sợ muốn chết, sao thế, mơ thấy Hy Thành vứt bỏ cô sao. Kêu thảm thiết vậy, giọng nói đầy tọc mạch này ngoài Văn Phương thì là ai được. chu Thiến ngẩng đầu thấy Văn Phương vẫn mặc chiếc áo đỏ kia. Không hiểu sao Chu Thiến cảm thấy màu này cực kỳ giống máu, giống như cả người tầm trong máu, giống như trong giấc mơ khi nãy. Cô xem, cô tốt số ghê. Đến ngay cả làm con tin thì tôi vẫn phải hầu hạ cô. Ăn cơm đi, Văn Phương mang một bát cháo với hai chiếc bánh bao đặt bên cạnh cô cười âm hiểm. Chẳng biết cô còn ăn được mấy bữa cứ ăn nhiều vào nhé. Hy Thành sẽ đến cứu tôi. Chu Thiến vừa ăn vừa nói, từ khi biết mình không phải là do cô ta bắt đến thì Chu Thiến cũng không sợ cô ta như trước. nơi này không phải do văn phương làm chủ cô ta vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà thôi văn phương nghe xong thì biến sắc cô cứ ở đây mà nằm mơ đi chờ phong ca gọi điện cho hy thành tôi xem xem hy thành có thèm đến cứu cô không chu thiến không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ta văn phương chúng ta trước kia thực sự là bạn chúng ta lớn lên bên nhau văn phương ngẩn ra sau đó cúi đầu chúng ta không phải là bạn trong mắt mọi người tôi chỉ là nha hoàn của cô thôi tôi không tốt với cô bằng không vì sao văn phương lại không hề nể nang mà cướp chồng của thiệu lâm thực sự là bạn bè lớn lên bên nhau sao có thể làm chuyện như vậy như cô và tiểu mạt nghĩ còn chẳng dám nghĩ văn phương lại ngẩn ra thiệu lâm giúp cô đến trường trung học đại học đều là thiệu lâm bỏ tiền quần áo giày dép cũng là thiệu lâm mua cho cô nhưng là nhưng là đó là do cô làm nha hoàn đổi lại trong lòng văn phương trở nên phiền chán nhìn chu thiên hét lớn cô cho là chút ân huệ này có thể khiến tôi mang ơn sao Sở dĩ tôi có ngày hôm nay đều là do cô làm hại. Đều là cô làm hại. Khuôn mặt cô ta tái nhợt lại cứ lẩm bẩm những điều này như đang tự khẳng định niềm tin của mình, dần dần, đôi mắt lại trở nên điên cuồng. chu Thiến nhìn thấy cô ta như vậy thì không nói thêm gì, bất kể là lúc nào kẻ điên không nên dây. Văn Phương nổi điên một hồi, cuối cùng hung hăng nhìn cô nói. Cô đừng nghĩ nhắc đến chuyện trước kia thì tôi sẽ tha cho cô. Tôi nói cho cô, nó càng khiến tôi hận cô mà thôi. Nói xong chạy ào ra ngoài, biệt thự triệu ra, người triệu ra một đêm thức trắng, ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi. Triệu Hy Thành ngồi bên chiếc điện thoại, đầu tóc hỗn độn tiêu tùy. Triệu Hy Tuấn ở bên kia đang khuyên cha mẹ đi nghỉ ngơi một chút có điện thoại sẽ gọi nhưng hai ông bà cố chấp lắc đầu chỉ muốn ở đây chờ. Triệu Phu Nhân nói, nằm trên giường cũng không ngủ nổi, ở đây mẹ mới an tâm hơn chút. Triệu Hy Tuấn còn định dỗ thêm thì điện thoại lại vang. Ánh mắt mọi người đều sáng bừng. Mọi mệt mỏi như đều bị quét sạch ai cũng có cảm giác rằng cú điện thoại này nhất điện là bọn cướp gọi đến. Triệu Hy Thành thở sâu rồi nhấc điện thoại. Alo, giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Là Triệu Tiên Sinh sao? Triệu Hy Thành tim đập loạn khẽ gật đầu với mọi người. Mọi người biết là điện thoại của bọn cướp thì vội xuống lại. Tôi là Triệu Hy Thành. Tốt rồi, Triệu Tiên Sinh, vợ của anh đang ở trong tay chúng tôi. Nếu anh không làm theo lời của tôi thì vĩnh viễn sẽ không gặp lại vợ con mình nữa đâu. Giọng nói đầy tàn nhẫn, rất nhiên nhiên là kẻ đường cùng sẵn sàng sống chết. Giọng triệu hy thành dần trở nên nôn nóng. Anh muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ cho các người, chỉ cần các người đừng lại hại vợ tôi. Triệu phu nhân ở bên mắt rưng rưng đẫm lệ, gật đầu liên tục. Ha ha, chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi cần anh giúp một việc. Nếu anh có hứng thú thì một mình đến địa chỉ sau. Đừng báo cảnh sát, nếu không thì vợ con anh thảm đó. Chờ đã tôi muốn xem vợ tôi thế nào tôi phải xác định xem cô ấy có an toàn không. Được tôi gọi cô ta đến nghe điện thoại. Không được tôi muốn gặp cô ấy. Điện thoại bên kia yên lặng một hồi mới nói. Được tôi chụp ảnh rồi gửi cho anh. Triệu Hy thành buông điện thoại, mọi người đều vội vàng nhìn anh. Bọn chúng hình như có mục đích khác, bọn họ hẹn con ra bàn bạc. Triệu Hy Tuấn lo lắng nói. Liệu có nguy hiểm gì không? Nhớ bọn họ cũng bắt nốt anh. Triệu Hy thành kiên quyết nói. Cho dù là nguy hiểm thì anh vẫn phải đi, dù chỉ có một tia hy vọng anh vẫn phải thử. Triệu Quốc Sương lắc đầu. Bắt một người là đã có thể đạt được mục đích bọn họ sẽ không gây dối đầu, vạn nhất chúng ta báo cảnh sát thì bọn họ cũng đủ phiền toái. Triệu Phu Nhân nói với Triệu Hy Thành. Bất kể bọn họ yêu cầu gì thì con cứ đồng ý đi, đưa Thiệu Lâm về rồi tính. Triệu Hy Thành gật đầu. Chu Thiến đang đi lại trong nhà xưởng thì một đám người đột nhiên xông tới. Cầm đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đầu bóng loáng, mặt có sẹo cổ đeo vòng thô cả người đầy sát khí. chu Thiến có cảm giác người này nhất định là Phong Ca. Theo sau hắn ta là một số người mặc áo đen, trong đó có một kẻ cầm máy ảnh. Văn Phương thì đứng sau bọn họ, Phong Ca thấy cô thì cười nói. Chồng cô quan tâm cô lắm, nhất định muốn tôi chụp hình cô lại gửi cho anh ta thì anh ta mới chịu yên tâm. Chẳng có cách nào cả cô phối hợp chút nhé. Có lẽ là vì mục đích sắp đạt được nên giọng nói rất khách khí. Vừa dứt lời ánh mắt oán độc của Văn Phương bắn về phía cô, khóe miệng cười lạnh. chu Thiến nghe xong lời hắn ta chợt có một suy nghĩ hiện lên, một chủ ý hình thành cô nói. Được tôi phối hợp chỉ cần anh sớm cho tôi trở về chụp ngay ở đây à. Khi nói chuyện cô lặng lẽ đi về phía cửa sổ. Phong ca sơ sơ chiếc đầu chọc bóng lưỡng. Cô có thể về hay không không phải do tôi quyền quyết định là trong tay chồng cô. nói xong quay đầu nhìn người đang cầm máy ảnh nói chụp ngay ở đây đi cứ chụp đại mấy tâm cho bọn họ thấy cô ta vẫn an toàn là được. Chu Thiến rất phối hợp mặc kệ bọn họ quay chụp. Phong Ca rất vừa lòng chụp xong thì mang người rời đi. Lúc gần rời đi, Văn Phương quay đầu nhìn cô đầy oán hận. Bọn họ đi rồi, Chu Thiến quay đầu lại nhìn tòa cao ốc phía xa ngoài cửa sổ với chữ Thiên Hưng màu đỏ trên tầng cao nhất trong lòng thầm cầu. Hy Thành nếu anh nhìn được hai chữ này thì có thể tìm ra được đến đây không? Triệu Hy Thành nhanh chóng nhận được hình ảnh bọn họ gửi dến. Trong clip Chu Thiến nhìn qua vẫn ổn, ngoài quần áo có hơi bẩn thì không thấy có gì bất thường. Cô còn mỉm cười nói, em vẫn khỏe con cũng ngoan lắm, không bị đói rét gì cả, mọi người đừng lo. Nhìn đến đây, Triệu Phu Nhân không nhịn được mà khóc. Đứa trẻ ngốc này ở đó chắc cũng bị dọa chết khiếp mà vẫn sợ chúng ta lo lắng. Hy Thành vuốt ve gương mặt cô qua màn hình, lòng chua chát khôn cùng, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô. Đột nhiên, Triệu Hy Tuấn nói, anh cả anh xem cái gì này. Một câu này khiến mọi người đều chú ý, nhìn theo tay anh chỉ, chỉ thấy phía sau Chu Tiến có một tòa nhà cao tầng, trên cao có hai chữ thiên hưng, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được. Triệu Hy Thành kích động nói, có được manh mối này sẽ dễ tìm thiệu lâm hơn, anh phải báo cho Lý thêm. Hai hôm nay, bọn Lý Thêm như ruồi, bỏ tìm lung tung, căn bản không có tiến triển gì hơn. Nhưng hôm nay có manh mối này thì tin chắc với thế lực của Lý Thêm thì nhất định có thể tìm được Thiệu Lâm. Mọi người đều vui mừng, trong mắt đầy những tia hy vọng. Triệu phu nhân lau nước mắt, Hy Thành con mau đi gọi điện đi, đỡ phải đi tìm bọn họ tránh được nguy hiểm. Triệu Hy Thành nói với mẹ, không con vẫn phải đi, nếu con không đi thì bọn họ sẽ nghi ngờ. Nếu bọn họ đổi thiệu lâm đến chỗ khác thì sẽ không dễ để tìm được cô ấy. Hơn nữa lý thêm tìm người cũng cần phải có thời gian còn đi gặp bọn họ để kéo dài thời gian, khiến bọn họ mất cảnh giác. Triệu quốc sương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhân tiện xem xem bọn họ là ai. Chuyện bị những người này tính kế, triệu lão gia vẫn luôn canh cánh trong lòng. Triệu phu nhân nói, tóm lại mẹ chỉ mong các con đều bình an. mươi 163 nghĩ cách cứu viện. Chiều hôm đó Triệu Hy Thành đi theo địa chỉ bọn cướp nhắc đến gặp mặt trao đổi. Lúc về, vẻ mặt anh lo lắng vô cùng. Người của Triệu gia đang lo lắng vì sự an toàn của anh. Thấy anh bình an trở về thì đều thở phào sau đó vây đến hỏi thăm mọi chuyện. Triệu phu nhân sai người hầu pha trà nóng cho Hy Thành rồi cho người hầu lui mới hỏi. Sao rồi, còn có gặp Thiệu Lâm không? Bà nghĩ nơi Hy Thành đến chính là chỗ Thiệu Lâm bị nhốt. Triệu Hy Thành nhấp một ngụm trà lắc đầu. Không có, bọn họ hẹn con ở một căn phòng riêng, chỗ đó không phải là nơi có thể nhốt người. Hơn nữa bọn họ còn muốn dùng thiệu lâm để uy hiếp chúng ta thì sao có thể để con biết chỗ thiệu lâm được. Triệu phu nhân cúi đầu, mẹ lo quá nên hồ đồ rồi. Triệu lão ra nghiêm túc hỏi, rốt cuộc bọn chúng muốn chúng ta làm gì. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Triệu Hy Thành càng nghiêm trọng anh đào mắt nhìn mọi người, ánh mắt này khiến ai nấy đều rất lo lắng. Triệu Hy Thành nói từng từ từng chữ, giọng lạnh như băng. Bọn chúng yêu cầu chúng ta vận chuyển ma túy cho bọn chúng. Vận chuyển ma túy, đến ngay cả triệu lão gia là người đã quen mọi phong ba cũng có chút hoảng sợ chứ đừng nói đến triệu phu nhân và triệu hy tuấn quen sống an nhàn. Triệu hy tuấn mở to mắt vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ nói. Bọn họ là, sắc mặt triệu lão gia cũng trở nên trắng bệch ông vốn nghĩ chỉ là bắt cóc bình thường, cho dù bọn cướp thế lực lớn thì cũng chỉ là muốn nhiều tiền nhưng giờ lại liên quan đến ma túy thì thực sự là ngoài dự tính của ông. Ai cũng biết chỉ những băng đảng có thế lực nhất, độc ác nhất, khó bắt nhất mới dây đến ma túy. Ra đầu ông hơi run lên cảm thấy mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Triệu Hy Thành lại nói tiếp. Bọn chúng muốn chúng ta giấu hàng của chúng vào kho của chúng ta để tránh công an điều tra. Không được, Triệu Quốc Sương qua Quyết lắc đầu. Chuyện này Quyết không thể đồng ý. Một khi bị tra ra thì không chỉ là một nhà chúng ta mà cả Triệu thì cũng coi như xong. Mặt Triệu Hy Tuấn không còn chút máu. Cũng may chúng ta còn có chút manh mối về nơi ẩn thân của chị dâu, chỉ cần cứu được chị dâu thì sẽ không bị uy hiếp nữa. Triệu phu nhân phụ họa theo đuôi. Đúng, đầu tiên cứu thiệu lâm mới là quan trọng nhất. Bà nhìn triệu hy thành, chẳng phải con đã sai người đi thăm dò sao. Có tin gì không, hẳn là sắp rồi. Lý thêm làm việc rất chắc chắn, chỉ cần có manh mối thì nhất định có thể điều tra ra. Chỉ là... Triệu Hy thành thoáng dừng lại, mày nhăn tít nhìn về phía cha thấy vẻ mặt cha cũng chất chứa yêu phiền. Chỉ là bọn họ dám đem việc bí mật này nói cho chúng ta thì có thể thấy là đã quyết tâm lôi chúng ta xuống nước, bọn họ người đông còn có cả súng ống. Thế lực không nhỏ, bất kể thiệu lâm có ở trên tay bọn họ hay không thì bọn họ cũng sẽ không buông tha chúng ta. Sau này nhất định sẽ rất rắc rối. Triệu Quốc Sương lo lắng tiếp lời. Bị chùm ma túy theo dõi thì chẳng phải là điều gì vui vẻ, khó mà phòng bị. Trong mắt Triệu Hy thành hiện lên một tiên ngoan lệ oán hận nói. Cho nên con nghĩ, để tránh hậu họa về sau, chúng ta nhân cơ hội này diệt trừ bọn họ đi. Bọn chúng dám bắt cóc Thiệu Lâm cơn giận này thực sự không thể nuốt được. Mắt Triệu Quốc Sương lóe sáng. Con muốn làm gì? Báo cảnh sát, Triệu Phu Nhân vội vàng phản đối. Không được rất nguy hiểm. Nếu bọn cướp vừa nhìn thấy cảnh sát mà hại đến Thiệu Lâm thì làm sao? Triệu Hy Tuấn cũng lo lắng. Đúng, cứ cứu chị dâu ra rồi tính sau. Triệu Quốc Sương cũng đồng ý với ý kiến của con cả. Nếu không nhân cơ hội này một lưới bắt sạch bọn chúng, chờ bọn chúng phát hiện thiệu lâm đã được cứu thì nhất định sẽ phát hiện có vấn đề. Để bọn chúng sống sót thì chúng ta sẽ gặp rắc rối sau này. Lần sau chị e không còn đơn giản là bắt cóc nữa. Con sẽ cùng lý thêm cứu thiệu lâm ra trước rồi đuổi bám theo bọn chúng, chờ cảnh sát đuổi tới rồi thì khống chế cho tốt sẽ không để ai lọt lưới. Triệu Hy Thành đập mạnh lên bàn khiến mọi người đều giật mình. Bọn chúng sẽ phải trả giá về những hành động này. Mọi người đều hoảng sợ như đã ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này, điện thoại của Triệu Hy Thành vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại thì Triệu Hy Thành vui mừng nhận. Lý thêm, có tin tức chưa? Người triệu gia đều ngừng thở, vẻ mặt lo lắng. May không làm hỏng việc tôi đã tìm được chỗ phu nhân bị bắt. Triệu Hy Thành mừng rỡ hét lớn. Thật tốt quá, những người triệu gia đều vui mừng theo. Lý thêm cảm ơn cậu. Cậu mau triệu tập các anh em. Chuẩn bị vũ khí đúng tốt nhất là súng. Không có thì đi mua. Tôi biết cậu có cách. Tiền không thành vấn đề. Những người tham gia hôm nay tôi sẽ có hậu tạ. Triệu Hy Thành và Lý thêm bàn tính mọi việc xong xuôi rồi mới cúp máy. Sau khi cúp máy anh nghiêm túc nói với Triệu Quốc Sương. Cha, giờ báo cảnh sát thì nhất định cảnh sát sẽ không để chúng ta hành động một mình cũng chẳng biết bọn họ sẽ sắp xếp ra sao. Buổi tối cha chờ con đi rồi mới báo cảnh sát, cho bọn họ nửa tiếng chuẩn bị hẳn sẽ không muộn. Triệu Quốc Sương cũng kiên quyết gật đầu. Được, các con phải thật cẩn thận. Buổi tối, Chu Thiến tàn bộ trong nhà xưởng. Cô đi đến bên cửa sổ ánh trăng đêm nay ảm đạm, bên ngoài tối đen, nơi này đến tối đều yên tĩnh chết người, chỉ có tiếng gió rít qua khiến người ta rợn tóc gáy. Chu Thiến nhìn ra bên ngoài nghĩ, nếu Hy Thành nhìn thấy manh mối kia thì hẳn anh sẽ sớm xuất hiện để cứu cô. đúng lúc này cửa nhà xưởng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra. Chu Thiến nhìn lại chỉ thấy Văn Phương xoay người khóa cửa lại rồi nhìn cô bằng vẻ mặt oán hận. Sau đó bước nhanh về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Thiến vậy. Chu Thiến hoảng sợ vội lùi về phía sau vài bước trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Văn Phương nhanh chóng đi đến bên cô, bàn tay như xương khô bóp chặt cổ tay Chu Thiến như chiếc gọng kìm, hai mắt hung hăng nhìn Chu Thiến đầy ác độc nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể ngờ Hy Thành vì mày mà đáp ứng yêu cầu của Phong ca. Thiệu Lâm, mày rốt cuộc đã dùng cách gì mê hoặc Hy Thành thần hồn biên đảo như vậy? Chu Thiến cả kinh cũng bất chấp cơn đau đớn, vội hỏi. Cô có ý gì? Chẳng lẽ Hy Thành đã đồng ý với bọn chúng? Chẳng lẽ anh không để ý đến tòa nhà cao tầng kia? Văn Phương không để ý đến cô, cô ta như đang đắm chìm trong cơn phẫn nộ của mình, tay càng bóp chặt móng tay dài bấm vào da thịt Chu Thiến. Tôi mang thai với anh ấy nhưng anh ấy chẳng buồn nhìn tôi một lần. Tôi mất con anh ấy cũng chỉ dùng tiền đuổi tôi đi. Nhưng anh ấy vì cô và đứa trẻ mà đến mang cũng không cần. Vì sao, vì sao, cảm xúc của cô ta càng lúc càng kích động biểu hiện trên mặt cũng trở nên vặn vẹo Cô có gì hơn tôi? Lúc trước cô chẳng qua là khiến anh ấy có chút hứng thú mà thôi. Rốt của cô đã bỏ bùa gì anh ấy? Vì sao cô có được chân tình của Hy Thành mà tôi lại thê thảm thế này? Văn Phương buông tay, hai tay ôm đầu, ra sức vò tóc rồi khóc sống lên, như kẻ điên cuồng. Vì anh ấy mà tôi trả giá nhiều như vậy, tôi nhận lại được gì, được cái gì, tôi biến thành dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng anh ấy lại vì cô mà chịu buông tha mọi thứ. Tôi hận, tôi hận, Văn Phương lấy tay chỉ vào cô tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch hai mắt đỏ bừng như quỷ. Chu Thiến cầm cổ tay bị cô ta cào chảy máu mà bước lùi dần về góc tường, âm thầm cảnh giác lòng vừa hoảng vừa sợ. Văn Phương, cô bình tĩnh một chút, Văn Phương lại đi từng bước về phía cô, cả người vì kích động mà run run, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Anh ấy ngay cả tính mạng cũng không cần, chỉ muốn bảo vệ cô và con sao. Hừ hừ, cô ta cười lạnh tiếng cười như quỷ khóc, tôi không cho các người thoại nguyện, tôi sẽ không để cô sống mà quay lại bên Hy Thành. Cô là tâm can bảo bối của anh ấy sao? Thế thì tôi sẽ moi tim anh ta, móc gan anh ta. hủy diệt bảo bối của anh ta. tôi muốn cả đời anh ta phải sống trong đau khổ chu thiến bị cô ta dồn ép đến góc tường cô hoảng sợ nhìn văn phương nói văn phương cô muốn làm gì cô bình tĩnh chút đi cô làm như vậy là phạm pháp cô sẽ phải ngồi tù ha ha văn phương cười lanh lành tôi đến chết còn không sợ thì sợ gì ngồi tù dù chết thì cũng phải để cô chôn cùng mới được cô ta lấy trong túi áo trước ra một ống tiêm bên trong đầy những chất lỏng cô ta chĩa kim tiêm về phía cô Đừng sợ, liều lượng thế này đủ cho mẹ con các người được chết trong thoải mái rồi Một chút thôi, rất nhanh thôi cô sẽ được chết trong khoái hoạt coi như tôi nể tình bạn bè lâu năm Chu Thiến nhìn chằm chằm ống tiêm trên tay cô ta trong ống tiêm lóe ra ánh sáng màu xanh quỷ dị trong lòng cô đầy sợ hãi Không cô không thể chết được cô không thể để người khác làm tổn thương đến con yêu của mình Văn phương nắm lấy cánh tay Chu Thiến như thể sắp tiêm vào tay cô dưới tình thế cấp bách chu thiến dùng hết sức lực đẩy cô ta ra văn phương bất ngờ không kịp phòng bị bị cô ta đẩy ngã kim tiêm rơi xuống đất chu thiến ôm bụng chạy ra ngoài cửa lớn vừa chạy vừa hô to cứu tôi với nhưng khi văn phương đi vào thì cô ta đã khóa cửa người bên ngoài tuy thấy có tiếng động nhưng không thể vào được chu thiến đập cửa hét lớn cứu tôi với văn phương muốn giết tôi Giờ phong ca của bọn họ hẳn sẽ không để cô gặp chuyện bất chắc mới đúng, hành vi của Văn Phương hẳn là giấu bọn họ, nếu không đã không cần khóa cửa. Phong ca nghe được bên trong có động vội kêu to. Văn Phương, cô điên à! Người đàn bà này giờ không thể dây vào. Việc sắp thành công rồi, mau mở cửa ra, nếu không tôi sẽ giết cô. Văn Phương căn bản chẳng coi lời hắn ta ra gì, cô ta lẩm bẩm Giết tôi cũng được dù sao tối cũng chẳng muốn sống nữa rồi. Chỉ cần tôi giết được Thiệu Lâm thì chết chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Vừa nói vừa nhặt ống tiêm lên rồi đuổi theo Chu Thiến. Chu Thiến bị mồ hôi lạnh tầm ướt sắc mặt trắng bệch thấy cô ta vọt tới thì vội vàng ôm bụng né tránh vì hành động bất tiện mà sắp bị Văn Phương bắt được. Văn Phương cầm kim tiêm đuổi theo sau cô, miệng kêu la không ngừng. Cô ta giờ đang tính nhân lúc phong ca chưa vào được thì phải đâm kim tiêm lên người Chu Thiến trước. Mắt thấy cửa lớn đang bị phá, tình thế khẩn cấp nên cũng không thể nghĩ được nhiều chỉ cần đâm được Chu Thiến vào đâu thì đâm. Cô ta cứ thế hơ kim về phía Chu Thiến, nhưng lần nào Chu Thiến cũng né tránh được. Trong nhà xưởng nhiều máy móc, đôi khi cô còn ném lại một số sắt thép lên người Văn Phương để kéo dài khoảng cách. Nhưng Chu Thiến dù sao cũng đã có thai 8 tháng, dần dần cũng mệt đi. Hơn nữa Văn Phương cũng trở nên điên cuồng mà đuổi theo, không hề tránh né, cứ như vậy, rất nhanh cô ta đã giữ được Chu Thiến lại. Văn phương hét lớn, cô chết đi, sau đó hung hăng đâm kim tiêm lên người Chu thiến. Cả người Chu thiến mất sức sắc mặt tái mét không còn sức chống trả, chỉ đành chơ mắt nhìn kim tiêm đâm xuống. Đoàn, một tiếng nổ vang lên, vẻ mặt văn phương cứng đờ, động tác ngừng lại. Sau đó, cô ta cúi đầu kinh ngạc nhìn bụng mình, nơi đó có một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Văn phương khẽ buông tay, ống tiêm rơi xuống đất, cô ta bưng vết thương mà ngã xuống, vẻ mặt đau đớn. Chu Thiến bị cảnh trước mắt sỏa cho ngây người cô ôm mặt hoàng sợ nhìn Văn Phương trúng đạn. Văn Phương, Chu Thiến khẽ gọi tuy rằng cô ghét Văn Phương oán hận Văn Phương nhưng không mong thấy cảnh cô ta chết trước mặt mình. Phong ca cầm súng đi tới, họng súng vẫn còn khói. Phía sau hắn là vài gã áo đen nhìn Văn Phương với vẻ thản nhiên như thế đây chẳng là chuyện gì đáng để nói. Phong ca đi đến bên Văn Phương, hung hăng nhìn cô ta một cái như nhìn con chó sắp chết giận dữ nói. định phá hoại chuyện của tao mày nghĩ mày có mấy mạng chống đối tao à tao đạp chết mày dễ như đạp chết con kiến mà thôi văn phương nằm trên đất mà rên rỉ máu tươi chảy ra không ngừng phong ca quay đầu nhìn chu thiến lạnh lùng hỏi triệu phu nhân không sao chứ cái gì gọi là giết người không chớp mắt đến giờ chu thiến đã biết cô nhìn văn phương người run lên phong ca cười lạnh triệu phu nhân cô đừng sợ chỉ cần chồng cô chịu hợp tác thì tôi sẽ không đối xử với cô như thế Nói xong nhặt ống tiêm bên người Văn Phương lên rồi cùng đám người kia đi ra ngoài. chu Thiến vội gọi hắn ta lại, Phong Ca quay đầu nhìn cô. chu Thiến chỉ vào Văn Phương nói, vậy cô ấy thì làm sao đây? Phong Ca tàn nhẫn cười, để mặc cô ta đi thôi, nếu cô ghét cô ta thì cô thích làm gì cũng được, dẫm chết cô ta cũng vô tư. Nói xong đi ra ngoài rồi khóa cửa lại. chu Thiến nhìn Văn Phương, giờ cô ta hơi thở mỏng manh, chán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Nhưng đến tận lúc này, ánh mắt cô ta nhìn Chu Thiến vẫn đầy oán hận. Văn Phương khó nhọc nói, giờ cô vui rồi, mạng cô tốt thật, không thể giết chết cô nhưng tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô. Chu Thiến cảm giác được sinh mệnh của cô ta dần dần yếu ớt, không khỏi thương hại nhìn cô ta mà nói. Văn Phương, cô vốn có thể sống rất hạnh phúc, cô là sinh viên giỏi, lại làm việc trong triệu thị cô vốn có thể gặp được một người yêu cô có được gia đình hạnh phúc của chính mình. Cô có con đường đi của riêng mình nhưng lại cố gắng mà cướp đường đi của người khác. Cô rơi xuống bước đường này có gì mà oán trách. Cô oán trách tôi cướp hy thành nhưng hình như cô quên mất ngay từ đầu anh ấy đã là chồng tôi. Cô mới là người thứ ba, đứa trẻ trong bụng cô có sinh ra cũng chỉ là con tư sinh. Ngay từ đầu cô đã đặt mình vào vị trí khiến người ta phỉ nhổ thì sẽ chẳng được ai tôn trọng. Cô không thương mình thì làm gì có ai yêu cô. Văn Phương, nếu con người thực sự có kiếp sau thì tôi mong kiếp sau cô hãy tự biết quý trọng chính mình. Văn Phương cười thảm, cô nói hay như vậy chẳng qua là vì cô đã thắng thôi. Trận này tôi thua tôi thua trong tim Hy Thành. Hy Thành chưa từng yêu tôi. Máu của Văn Phương chảy như suối khiến xung quanh cô ta đều đỏ hồng. Nhưng tôi sẽ nguyền rùa các người tôi nguyền rùa các người cả đời không được hạnh phúc vĩnh viễn không được ở bên nhau. Giọng cô ta càng lúc càng yếu dần đi nhưng sự oán độc trong lời nói lại khiến Chu Thiến dựng tóc gáy. "Văn Phương, cô làm gì thế, lòng cô đầy oán hận cuối cùng chỉ là tự mình hại mình." "Tôi chính là không muốn nhìn thấy các người hạnh phúc đó." Chu Thiến nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của cô ta mà không nói gì, cũng mặc kệ cô ta, lùi ra phía sau vài bước. Đột nhiên, ngoài cửa sổ có người nhẹ giọng gọi, "Thiệu Lâm, Thiệu Lâm." Ban đầu chu thiến còn tưởng mình nghe nhầm nhưng càng lúc tiếng gọi càng rõ cô không nghe nhầm, là giọng của Hy Thành. Lòng chu thiến mừng rõ, vội chạy tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một bên cửa sổ lộ ra một gương mặt nương theo ánh đèn có thể thấy rõ những đường cong góc cạnh và ngũ quan tuấn Mỹ, đó chẳng phải là triệu Hy Thành sao. Trái tim chu thiến thả lỏng, nước mắt ứa ra. Hy Thành, Hy Thành, cô nghẹn ngào, anh nhìn thấy hai chữ đó đúng không? Triệu Hy Thành vươn cánh tay qua song sắt mà vuốt ve khuôn mặt cô, khuôn mặt cô Tiểu Thụy đi nhiều khiến anh rất đau lòng. Đúng thế, Tiểu Lâm, em có khỏe không? Chu Thiến liên tục gật đầu. Em khỏe lắm, cô nhìn anh, sắc mặt anh tái nhợt mắt đầy tơ máu, dầu ria sồm xoàm Tiểu Thụy vô cùng. Nhất định anh đã rất lo lắng, lòng Chu Thiến vô cùng chua xót. Triệu Hy Thành nói, em lùi ra xa một chút, anh cắt lan can. Chu Thiến lùi ra hai bước rồi khẽ nói. Bọn họ đều ở bên ngoài còn có súng nữa. Triệu Hy Thành nhìn cô cười trấn an. Anh biết rồi, em đừng lo. Triệu Hy Thành lùi ra sau, có một người tay cầm kìm lớn bước ra, nhanh chóng cắt đứt hai cây song sắt. Cắt đi rồi, Triệu Hy Thành tiến vào, cũng có vài người đi theo anh vào. Sau đó Triệu Hy Thành vội vã ôm Chu thiến vào lòng, vuốt tóc cô rồi hôn lên mặt cô như muốn xóa tan mọi sợ hãi, lo lắng trong lòng. Chu Thiến dựa vào vòng ngực ấm áp nghe nhịp tim quen thuộc của anh mà cảm thấy vô cùng an toàn, chẳng sợ hãi gì nữa. Một người ở phía sau khẽ nói, "Sếp Triệu, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện thì mau đi thôi. Lúc này Triệu Hy Thành mới buông Chu Thiến ra, anh khẽ nói với Chu Thiến. Em ra ngoài trước đi, đừng sợ anh sẽ đỡ em. Chu Thiến cũng không phải là loại con gái mềm yếu, biết thời gian cấp bách nên vội cùng Triệu Hy Thành đi ra cửa sổ, bên ngoài đã có người tiếp ứng. Nhưng đang lúc Chu thiến trèo lên cửa sổ thì trên mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng kêu khàn khàn mà thê lương, tiếng kêu này như dùng hết sức của cô ta, ngân vang vô cùng. Người đâu, mau đến đây, thiệu lâm muốn chạy trốn. Giọng nói thê lương trong đêm yên tĩnh trở nên cực kỳ đáng sợ, ngoài cửa lớn truyền đến những tiếng hỗn đột. mươi 164 một lưới bắt hết, văn phương nằm trên nền đất lạnh lẽo, cơn đau đớn toàn thân như muốn nuốt chìm cô. Cô hiểu mạng sống của mình cũng dần dần lụi tàn, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo, khôn cùng. Nhưng đúng lúc này cô nghe được giọng nói quen thuộc giọng nói đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Là Hy Thành, Hy Thành đã đến, trời ạ, cảm ơn trời đất, cảm ơn người đã cho tôi được gặp anh ấy lần cuối trước khi chết. Cô dùng hết sức mới có thể hơi ngẩng đầu lên, tuy rằng sắc mặt anh không tốt nhưng vẫn tuấn tú như xưa. Hy Thành, nhìn qua đây đi, nhìn em đi, em xin anh, hãy nhìn em một lần. Hy Thành, hi Thành, cô khó nhọc gọi nhưng giọng nói của cô ta hoàn toàn bị chìm lấp, không còn sức để nói lớn hơn. Rất nhanh cô phát hiện cho dù cô có gọi lớn hơn thì anh vẫn sẽ không để ý đến mình bởi vì toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người đàn bà kia. Vẻ mặt anh dịu dàng như vậy, ánh mắt anh đầy sự đau lòng, giọng nói anh đầy sự quan tâm, trong lòng anh căn bản chỉ có Thiệu Lâm nên sao phát hiện được sự tồn tại của cô. Anh phá xong sắt đi vào rồi lại chỉ lo ôm Thiệu Lâm thù thì với cô ấy. Anh chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt đầy khát vọng của cô. Nhưng trong mắt anh, ngoài thiệu lâm ra thì chẳng có ai là tồn tại. Cho dù là lúc cô có quan hệ thân mật nhất với anh thì anh cũng chưa từng nhìn cô với ánh mắt chân tình như vậy, chưa từng nói chuyện với cô bằng ngữ khí dịu dàng như vậy. Lòng văn phương chua xót, đau đớn, ngay sau đó nỗi đau lại biến thành sự uất hận khôn cùng, vì sao, vì sao lại đối với em như vậy? Em cũng là người phụ nữ từng mang thai với anh. Cho dù anh đối với em chỉ bằng một phần mười cách anh đối xử với Thiệu Lâm thì em cũng đã thỏa mãn rồi. Em sắp chết rồi, cô độc thê thảm như vậy vì sao còn phải nhìn hai người hạnh phúc, ân ái. Không, em không có được hạnh phúc thì hai người cũng đừng mong được hạnh phúc. Giờ em đã sắp chết, hai người cũng chết cùng đi. Cảm xúc của Văn Phương hoàn toàn bị oán hận che lấp cô hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Sự oán hận như khiến sức lực toàn thân trở lại, cô muốn hét thật lớn, muốn gọi mọi người tới, muốn hai người đó không thể trốn thoát, muốn hủy diệt bọn họ. Tiếng hét như điên của Văn Phương nhanh chóng khiến bọn Phong ca chú ý, ngoài cửa truyền đến những tiếng hỗn đột. Bọn Triệu Hy thành hoảng sợ, lúc này anh mới phát hiện sự tồn tại của Văn Phương, anh nhìn Văn Phương nằm trong vũng máu, cả kinh nói. Văn Phương, sao cô lại ở đây? Lập tức hiểu ra, thì ra đều là do cô giờ trò. chu thiến cũng hoảng sợ vừa rồi triệu hy thành xuất hiện khiến cô vừa mừng vừa sợ nên quên đi sự tồn tại của văn phương không ngờ cô ta đã sắp chết rồi còn có thể hét lớn như vậy nhìn người ngoài sắp xông vào mà vừa giận vừa vội văn phương nhìn bọn họ cười thê lương giờ hai người chẳng ai đi được nữa ở lại cùng chết với tôi đi ha ha tiếng cười đột nhiên ngừng bặt cô ta đột nhiên ho khan kịch liệt rồi phun ra một búng máu kế hoạch chạy trốn bị văn phương phá hoại Hi thành hận không thể một đạp đá chết cô ta nhưng giờ đã không còn thời gian so đo với cô ta anh vội đẩy chu thiến lên cửa sổ phía sau lý thêm lo lắng nói xếp triệu nhanh lên nhân lúc bọn họ chưa vào nhưng đã không kịp phong ca mang theo một đám người cầm súng vọt vào nhìn thấy triệu hy thành thì đỏ mặt giận dữ hay cho triệu hy thành kia lại ngấm ngầm giờ trò hôm nay đừng ai mong trốn thoát tất cả đều để mạng lại đây đi nói xong giơ súng lên định bắn về phía bọn họ triệu hy thành thấy cục diện không ổn trong nháy mắt anh vội ôm trầm lấy chu thiến mà nhào ra đùng đoàng hai tiếng viên đạn phá tông cửa sổ thủy tinh văng tung tóe triệu hy thành toát mồ hôi lạnh dù anh ngoan độc cỡ nào nhưng cũng chưa từng đối diện với tình huống như vậy anh cúi đầu lo lắng hỏi chu thiến thiệu lâm em không sao chứ chu thiến ngẩng đầu gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà trắng bệch đôi mắt to kinh hoàng nhưng cô vẫn lắc đầu run run nói Em em không sao, bên kia, lý thêm cùng một số huynh đệ cũng tìm chỗ né mà bắt đầu bắn nhau với bọn Phong Ca. Nhất thời tiếng súng ầm ĩ khắp nơi, bọn Triệu Hy Thành không thoát ra được nhưng bọn Phong Ca cũng chẳng thể làm gì. Phong Ca đứng đó giận dữ hết, Triệu Hy Thành, mày bội tín bội ước, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, không chỉ là mày mà cả nhà mày cũng đều phải chôn cùng. Chu Thiến bị tiếng súng đạn làm cho hoàng sợ cuộn mình trong lòng Triệu Hy Thành, nắm chặt áo của anh cố ép mình không hét lớn. Cô sống lâu như vậy nhưng chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, xem trong TV thì thấy phấn khích nhiệt huyết sôi trào nhưng hiện thực lại quá đáng sợ khiến thần kinh căng thẳng như chỉ cần bất chợt là thần chết có thể kéo đến ngay bên cạnh mình. Như là cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng Triệu Hy Thành ôm chặt cô rồi vỗ vỗ lưng cô khẽ an ủi. Đừng sợ cảnh sát sắp tới rồi, chúng ta nhất định có thể an toàn rời đi. Chu Thiến khẽ gật đầu trong lòng anh. Cô tin tưởng anh, anh nói nhất định có thể an toàn ra ngoài thì bọn họ nhất định sẽ an toàn. Nhưng tại thời khắc nguy cấp này, Chu Thiến lại cảm thấy vùng eo thoát đau. Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ nhưng nỗi đau dần kéo đến, ngay sau đó bụng cũng bắt đầu đau, càng lúc càng đau, sự đau đớn này khiến cô thoát mồ hôi lạnh. Không phải là sẽ sinh chứ. Chu Thiến giờ khóc giờ cười con yêu à con biết chọn thời gian thế. Cô ngẩn đầu nhìn Triệu Hy Thành, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn về phía đám người đang bắn nhau kia, sự lo lắng hiện rõ trong mắt. Không được, không thể nói cho anh, nếu giờ nói cho anh nhất định anh sẽ mạo hiểm vì cô. Cô từng xem những chương trình về phụ nữ có thai sinh con không phải là chuyện nhanh chóng, ít nhất phải đau bụng một thời gian thì mới sinh, có những trường hợp còn đau đến 2-3 ngày. Chỉ cần nhịn một chút nữa chờ cảnh sát đến là bọn họ sẽ được an toàn Không thể để Hy Thành mạo hiểm được Chỉ cần cố một chút Chu Thiến cắn răng tay nắm chặt thành quyền Dù đau đến tái mặt đầu váng mắt hoa nhưng cũng cố không rên một lời Triệu Hy Thành lúc này vừa lo lắng vừa mất kiên nhẫn mà nghĩ sao cảnh sát còn chưa đến cũng không để ý được sự bất ổn của Chu Thiến Đối diện bọn cướp có mấy người chúng đạn ngã xuống đất nhưng bên này bọn họ cũng có vài người bị thương Bọn cướp mà cùng xông lên là bọn họ cũng xong đời. Văn Phương nằm trên đất mà cười ha hả Các người đều không chạy được đâu chết cùng tôi đi. Nhưng giờ ai còn có tâm tình để ý đến cô ta. Đột nhiên, một kẻ trong bọn cướp bị bắn trúng mà ngã xuống, súng trong tay rơi đến cách Văn Phương không xa. Đang lúc bọn lý thêm sắp hết đạn thì tiếng hú còi của xe cảnh sát truyền đến. Tiếng hú này chính là liều thuốc an thần cho bọn Triệu Hy Thành. Thật tốt quá, có viện binh rồi, sống rồi. Mà người bên kia thì biến sắc Chỉ nghe bọn họ kêu la Không hay rồi, cảnh sát đến Phong ca chạy mau Phong ca cũng hét lớn Triệu Hy Thành, mày còn muốn đẩy tao vào chỗ chết Chúng ta cứ chờ xem sao Triệu Hy Thành nhìn về phía Lý Thêm Không được để bọn chúng chạy Mau ngăn lại Bọn Lý Thêm biết cảnh sát đến nên cũng chẳng tiếc đạn Nổ súng truy sát Bọn Phong ca vừa phải né đạn vừa phải chạy trốn Nên rất mất thời gian Chỉ chốc lát sau cảnh sát đã vây kín nơi đây Bên ngoài tiếng loa vang lên, tất cả hạ vũ khí, giơ tay đầu hàng nếu không chúng tôi sẽ bắn. Bọn Lý thêm nghe cảnh sát nói thì đều ngừng bắn chỉ tìm chỗ trốn để tránh bị đối phương bắn chúng. Mà đối phương đều là những kẻ liều mạng thấy không thể trốn thoát bị bắt cũng chỉ có nước chết nên cũng mặc kệ bọn Triệu Hy thành cả đám ra sức xả đạn về phía cảnh sát mong trốn thoát. Lần này, cảnh sát nhận được điện thoại của Triệu Quốc Sương thì đều biết phải đối phó với những kẻ buôn ma túy có súng ống đạn dược thấy bọn họ chống trả thì cũng quyết vây bắt bằng được. Những tay súng bắn tỉa giỏi bắn chết hết đám người bên cạnh Phong Ca cuối cùng chỉ còn mình hắn sống sót. Phong Ca thấy đại thế đã mất muốn kéo bọn Triệu Hy thành cùng chết cũng không được bị bắt cũng chỉ có đường chết mà còn có thể bị tra tấn thì mất hết can đảm cầm súng nhắm ngay huyệt thái dương của mình. Đoàn một tiếng, sau đó mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Cảnh sát xông vào, bọn Lý Thêm đều buông súng dơ tay đầu hàng, Triệu Hy Thành gật đầu trần an bọn họ. Lý Thêm cũng không lo anh theo Triệu Hy Thành lâu như vậy, biết anh sẽ không dễ dàng bỏ mặc mình. Triệu Hy Thành ôm lấy Chu Thiến đứng lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt của cô trắng như tờ giấy, đầu toát mồ hôi, môi dưới cắn đến bật máu thì hoảng sợ nói. Tiệu Lâm, em sao vậy? Chu Thiến ngẩn đầu cười yếu ớt với anh, vì chống trọi với cơn đau này mà cô hao hết sức lực toàn thân. Em không sao, em nghĩ em sắp sinh. Ngay sau đó một cơn đau ập tới, chu Thiến không nhịn được mà rên gì lớn, mồ hôi trên chán đầm đìa. Triệu Hy Thành thấy cô đau như vậy nhưng vẫn không nói gì thì biết cô vì sự an toàn của mình mà nhẫn nhịn nên vừa cảm động lại vừa đau lòng. Cũng bất chấp cảnh sát đang ở đây mà bế chu Thiến lên kích động nói. Em đúng là đồ ngốc đau như vậy mà không chịu nói, chúng ta đến bệnh viện. Tiếp nạn qua đi, mọi người đều bình an vô sự, hơn nữa bé cưng sắp chào đời, lòng Chu thiến vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Cô tựa vào vai triệu Hy Thành mỉm cười hạnh phúc. Đến lúc này, đột nhiên cô thoáng động tâm theo bản năng nhìn về phía văn phương, vừa nhìn thì đã hồn phi phách tán. Chỉ thấy tay cô ta run run nắm lấy khẩu súng, mà hỏng súng thì nhắm về phía Hy Thành. Hy Thành, Chu thiến hét to một tiếng, giữa lúc chỉ mảnh treo chuông, không biết sức lực từ đâu truyền tới mà cô có thể đẩy Hy Thành qua một bên. Đoàn, mươi 165 đau đớn. Triệu Hy Thành quay lưng về phía Văn Phương, anh chỉ lo lắng cho Chu Thiến mà hoàn toàn không ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm. Mà đám cảnh sát đều chỉ lo bắt đám người lý thêm nên không ai để ý đến Văn Phương đang nằm trong vũng máu, đều nghĩ cô ta là người chết. Vì thế căn bản không có ai phát hiện ra Văn Phương lấy được súng đến tay từ bao giờ. Triệu Hy Thành ôm lấy Chu Thiến, lòng đầy vui mừng ngọt ngào, đột nhiên Chu Thiến hét lớn, anh còn chưa phản ứng lại thì bản thân đã bị đẩy qua một bên, ngay sau đó đoàng một tiếng vang lên. Anh chỉ cảm thấy Chu Thiến đang rôn lên trong lòng rồi như mất hết sức lực mà ngã vào lòng anh, đôi mắt sáng bừng cũng trở nên mơ hồ. Đầu óc Triệu Hy Thành trở nên trống rỗng, sao lại thế này? Đã đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều bị tiếng súng này dọa ngây người, kinh ngạc nhìn chu thiến đang yếu dần đi trong lòng triệu hy thành, lưng của cô có một lỗ thùng màu đỏ, máu tươi trào ra nhiễm đỏ quần áo cô tựa như đóa hoa đang nở bừng trong sự giận dữ. Hà hà chết rồi, chết rồi, tống thiệu lâm, cuối cùng cô cũng chết trong tay tôi. Văn Phương dùng hết sức mà nói ra những lời này, giọng nói thê lương khàn đục như là lấy hết sức lực cuối cùng của cô ta. mọi người kinh hãi phản ứng lại thì có người vội đem súng bắn ngay vào cô ta tiếng cười lập tức im bạt mãi mãi triệu hy thành cảm thấy chất lòng ấm áp dần lướt qua tay anh anh run run đưa tay lên xem máu máu tươi khắp nơi màu đỏ của máu trói mắt vô cùng anh thực sự không thể tin được những điều đã xảy ra cả người mềm nhũn ôm lấy chu thiến mà ngã xuống đất anh ôm lấy cô sự sợ hãi ngập tràn trong lòng cả người run rẩy Anh nhìn cô tay run run sờ lên mặt cô, máu tươi trên tay khiến khuôn mặt tái nhợt của cô đỏ hồng. Thiệu Lâm Thiệu Lâm em đừng làm anh sợ Bờ môi anh run run trong lòng như có vạn lưỡi đau đang cắt xe, đau thấu tim gan. Thiệu Lâm chúng ta chúng ta khó khăn lắm mới thoát hiểm Thiệu Lâm sao em ngốc như vậy. chu Thiến chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng so với vết thương của bản thân thì ánh mắt tuyệt vọng của Hy Thành càng khiến cô đau lòng. Cô vươn tay, cầm tay anh, hơi thở càng lúc càng dồn dập cô có chút khó thở, khó khăn nói. con mau con, có hai cảnh sát đi đến trước mặt bọn họ, nói với Triệu Hy Thành đang ngẩn nơ. Triệu Hy Thành, để mọi người đưa vợ anh vào viện đi, vợ anh đang có thai, không thể chậm trễ. Trong ánh mắt đầy kinh hoàng của Triệu Hy Thành ánh lên một tia sáng hy vọng. Đúng, đến bệnh viện, nhanh, nhanh đến bệnh viện. Anh ôm ngang lấy chu thiến, người như con dã thú lao thẳng về phía trước những nơi đi qua đều để lại vệt máu đỏ thẫm. Cảnh sát đưa anh đến chỗ chiếc xe cứu thương, lần hành động này mọi người có đưa cả bác sĩ đi theo vì sợ có người bị thương. Vừa nhìn thấy chu thiến bác sĩ đã nghiêm mặt nói với y tá. Nhanh cầm máu đi, sau đó bắt đầu cho chu thiến đeo bình dưỡng khí. Xe cứu thương lập tức đi về phía bệnh viện. Chu Thiến nằm nghiêng, vết thương trên lưng đau đến chết lặng mà cơn đau ở bụng thì cũng không ngừng lại, mỗi lần đau đớn đều khiến cô cảm nhận máu trên lưng trào ra. Mặc cho y tá cầm máu cỡ nào thì cũng không thể ngừng. Cô cảm thấy tay chân mình càng lúc càng lạnh, người cũng lạnh đi, trong lòng cô dấy lên cảm giác bi thương, bây giờ cô chạy trời không khỏi nắng sao. Triệu Hy Thành cũng theo lên xe, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh không ngừng nắm chặt tay cô giống như truyền đến sự ấm áp cho cô nhưng dù thế nào thì cũng chẳng hơn gì. Anh ngẩng đầu nhìn cô, sự đau đớn trong mắt anh khiến cô vô cùng khó chịu, lòng đau đớn vô cùng, nước mắt trào ra. Anh vươn tay, bàn tay anh đầy máu của cô, anh run rẩy lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng thì thào. thiệu lâm, đừng khóc không sao đâu không sao đâu đến bệnh viện là sẽ ổn. Anh cứ thế mà lặp đi lặp lại như đang an ủi cô cũng như đang an ủi chính mình. Sắc mặt Triệu Hy thành tái nhật như tờ giấy, lòng đau đớn khôn cùng, cho tới giờ anh vẫn không dám tin vào mọi chuyện trước mắt này. Mọi thứ không phải là thật, máu của cô đang chảy cũng không phải là sự thật, vết thương của cô cũng không phải là sự thật, mọi thứ chỉ là cơn ác mộng mà thôi, chỉ cần anh tỉnh lại thì sẽ thấy thiệu Lâm vẫn bình an nằm bên cạnh, nằm trong căn phòng của hai người, vỗ bụng mà hát thò con ngoan ngoãn, sau đó cô quay đầu nhìn anh mỉm cười, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời. Nhưng anh mở mắt ra vẫn chỉ thấy gương mắt tái nhợt đầy máu của cô và đôi mắt dần tối lại. Anh đau đớn nắm chặt tay cô, sự bi thống trong lòng không thể tiêu tan, anh rất muốn khóc lớn nhưng lại sợ khiến cô sợ hãi. Anh không muốn để cô thấy mình bi thương, không muốn cô vẫn còn phải lo lắng cho anh cho nên anh cố gắng mỉm cười nhưng anh không hề biết rằng anh cười còn khiến cô đau lòng hơn khóc bởi vì nụ cười của anh quá đỗi bi thương. Đồ ngốc vì sao em phải làm vậy? Anh là đàn ông, đạn bắn vào cũng có sao đâu anh khẽ nói Chu Thiến khẽ cười cô vươn tay tháo ống dưỡng khí, nhỏ giọng nói Được em đồng ý với anh, lần sau lần sau em nhất định sẽ suy nghĩ Trong nháy mắt đó, cô hoàn toàn không có lựa chọn nào khác Mọi thứ cô làm đều là bản năng, đó là trái tim cô mách bảo chứ không do lý trí quyết định Cô không muốn thấy anh xảy ra chuyện gì Anh nghe cô nói xong thì vẻ mặt không biết là khóc hay cười nhưng nước mắt đã rơi xuống Thiệu lâm, ngàn vạn lần em đừng làm sao, xem như anh van xin em, anh xin em. Nước mắt Chu thiến càng trải dài. Không đâu em nhất định không sao em đồng ý với anh. Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập y tá vội đeo ống thở vào cho cô. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ, bác sĩ đang giúp cô cầm máu đến toát mồ hôi. Y tá thì nhìn bọn họ cũng rơi lệ thương cảm. Đến bệnh viện đã có bác sĩ chờ sẵn, cửa xe vừa mở, bác sĩ nhanh chóng đỡ Chu Thiến xuống, sau đó đẩy cô vào phòng giải phẫu. Triệu Hy Thành như cái xác không hồn, chỉ nhìn Chu Thiến chạy theo cô tới cửa phòng phẫu thuật lại bị bác sĩ cản lại, bác sĩ bình tĩnh nói với anh. Xin hãy chờ ở đây. Chu Thiến bị đẩy vào trong, nhìn cô rời khỏi tầm mắt của mình, Triệu Hy Thành đột nhiên phát điên anh xông tới nói. Để cho tôi vào, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Anh sợ rời khỏi cô như vậy sẽ là mãi mãi cách xa anh muốn thấy cô, lúc nào anh cũng nhớ cô, cô không thể rời khỏi anh được. Y tá đi theo có thể hiểu tâm tình của anh, giữ chặt anh lại, hòa nhã nói. Anh cứ đòi vào sẽ gây trở ngại cho công việc của bác sĩ anh ở đây chờ, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Nghe cô nói vậy, Triệu Hy Thành mới tỉnh táo lại tựa vào tường mà dần trượt xuống. Đèn trong phòng dài phẫu lại sáng lên. Triệu Hy Thành ngồi ở đối diện, hai mắt chăm chú nhìn theo ánh đèn, trống rỗng tĩnh mịch mà sáng chói đáng sợ. Anh cứ ngồi yên đó không nhúc nhích vẫn duy trì động tác đó. Chỉ chốc lát sau, người của Triệu Gia và Tống Gia đều nhận được tin mà đến bệnh viện. Vừa thấy Triệu Hy Thành, Triệu Phu Nhân vội tiến lên lay anh hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Lâm làm sao? Cảnh sát nói không rõ ràng gì cả. Triệu Hy Thành chầm chậm quay lại nhìn mẹ, sắc mặt trắng bệch vẻ mặt bi thống. Tiểu lâm trúng đạn rồi, là Văn Phương, mỗi lời nói như một cây đao cắm lên ngực anh, nếu có thể lựa chọn anh thà người trúng đạn là anh, nằm bên trong là anh nhưng vì sao cô lại đỡ viên đạn đó thay anh, vì sao cô ngốc như vậy lòng anh rất đau, anh rất sợ. Cái gì, mọi người như hít phải khí lạnh quả thực không thể tin vào tay mình. Triệu phu nhân khóc thành tiếng, Văn Phương chết thiệt kia tiểu lâm đang mang thai cơ mà. Triệu Quốc Sương cũng rất lo lắng còn Triệu Hy Tuấn thì như bị đà kích nặng nề, sắc mặt tái mét lại trong phút chốc. Tống Phu Nhân và Bạch Tư Mẫn cũng lặng lẽ khóc, Tống Chí Hào thấy mọi người đều khóc thì đành an lùi. Giờ khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ là bị trúng đạn không sao đâu, nhất định mẹ con bình an được mà. Nghe ông nói xong, mọi người như có chút hy vọng, đúng thế Thiệu Lâm nhất định sẽ không sao. Chỉ có Triệu Hy Thành vẫn luôn lặng lẽ, lòng anh vô cùng sợ hãi, cô chảy bao nhiêu máu anh nhìn đèn trong phòng mổ mà thầm câu nguyện, nếu trên đời thực sự có thần linh thì xin đừng đem Thiệu Lâm rời khỏi tôi, tôi nguyện trả mọi giá, có thể lấy đi bất kỳ thứ gì tiền tài, địa vị, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của tôi, chỉ xin ông trời hãy cho Thiệu Lâm sống sót, chỉ cần cô ấy mạnh khỏe, bình an. Mọi người đều ngồi an ủi nhau, không khí đầy mùi thuốc sát trùng, thỉnh thoảng lại có người khóc. Đây là bệnh viện, lúc nào cũng có những sinh mạng chào đời, cũng có những sinh mạng lìa đời. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đột nhiên cửa phòng mổ bật mở. Một bác sĩ đi ra, nhìn bọn họ với vẻ nghiêm túc. Triệu Hy Thành vội chạy tới trước mặt bác sĩ, mọi người cũng vây theo. Bác sĩ nhìn bọn họ với sự tiếc nuối. Xin lỗi, người bệnh bị mất máu quá nhiều, đạn bắn trúng phổi của cô ấy, chúng tôi không thể làm gì hơn. Đầu triệu hy thành như nổ tung tim ngừng đập máu dồn lên não áp lực này như nghiến nát mọi sự bi thương, khiến anh hận muốn chết không nhịn được mà hét lớn. Phía sau, mọi người đều vô cùng bi thống. Triệu phu nhân lại hôn mê bất tỉnh, tống phu nhân thì hòa lên khóc bạch tư mẫn cũng rơi lệ Triệu hy tuấn ôm mặt, không thể tin được đây là sự thật. Sinh mệnh cứng cỏi như vậy, nụ cười như hoa đó sẽ rời anh mà đi sao. Đừng, anh không muốn như vậy, cho tới giờ anh chưa từng tham lam điều gì, chưa từng muốn chiếm được cô, chỉ cần để cho anh nhìn thấy cô hạnh phúc là đủ rồi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này cũng không thể được sao? Nước mắt cứ thế mà lã chả tuôn rơi, chỉ riêng Tống Trí Hào vẫn còn bình tĩnh, hỏi bác sĩ. Vậy còn đứa trẻ, đứa trẻ có thể giữ được không? Bác sĩ lấy ra một tờ giấy nói. Đang muốn bảo mọi người ký lên giấy đồng ý giải phẫu này, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh nhưng vì mẹ bị thương nên phải nhanh chóng lấy ra mới được càng kéo dài thì sẽ khó mà giữ cả đứa bé. Triệu Hy Thành Nắm lấy tay bác sĩ, vẻ mặt bi thống anh như van này. Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi, xin hãy cứu vợ tôi trước. Bác sĩ thở dài, lắc đầu. Tống Chí Hào nhận lấy giấy rồi ký tên. Bác sĩ đón lấy rồi lại lui vào phòng, đóng cửa lại. tống phu nhân nhào tới bên cạnh Triệu Hy Thành, vung tay lên tát cho anh một cái, bà chỉ vào anh tay run run, vẻ mặt phẫn nộ, nước mắt như mưa. Là mày, là mày hại thiệu lâm, nếu không phải mày lăng nhăng với Văn Phương thì sẽ không xảy ra chuyện này. Là mày hại chết thiệu lâm, bà điên cuồng đánh lên người anh, khóc lóc, mày trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Cả đời bà chỉ có hai đứa con, trong đó chỉ có Thiệu Lâm là thông minh xinh đẹp, nay bắt bà người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao có thể không đau lòng, trong lúc bi thống chẳng quản gì hết hận, không thể đánh chết kẻ đã hại con mình thì mới cam lòng. Triệu Hy Thành nghe xong lời bà thì tim như bị ai đâm mạnh, điều này khiến cảm xúc bi thương của anh lại thêm phần tự trách. Không sai, bà nói đúng, là tôi hại chết Thiệu Lâm, văn phương là tôi dây vào, nếu không phải tôi ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt thì đã chẳng làm sao. Người đáng chết nhất là tôi chứ không phải là Thiệu Lâm. Thiệu Lâm, vì sao em lại đỡ phát đạn đó cho anh? Vốn là lỗi lầm của anh, sao lại bắt em phải trả giá? Lòng anh đầy áy náy và tuyệt vọng anh quỳ dạp xuống đất cả người run rẩy thế giới trong mắt anh trở nên nhạt nhòa. Anh quỳ nơi đó, hận không thể chết đi cho xong, cả người như dại ra thế giới trống rỗng. Tống phu nhân gào khóc ở bên cạnh tống Chí hào kéo vợ qua trách. Văn Phương là chuyện quá khứ, lần này là ngoài ý muốn, sao bà có thể trách Hi Thành được nó đã hết lòng rồi. Nói xong lại quay đầu nói với Triệu Quốc Sương. Vợ tôi quá đau lòng nên nhất thời nói năng linh tinh, xin đừng để bụng. Triệu Quốc Sương nhìn Tống Phu Nhân đang gào khóc lại nhìn qua Triệu Hy Thành như mất hồn mà thở dài rồi lắc đầu. Bên kia Tống Phu Nhân vẫn gào khóc, tôi không nói vừa tôi không nói sai gì cả, là nó hại chết Thiệu Lâm, Thiệu Lâm đáng thương của tôi. Tống trí hào vội kéo bà qua một bên, ép bà ngồi xuống ghế rồi không cho bà nói thêm gì. Tống phu nhân giận dữ, con gái ông đã bị người hại chết mà một câu ông cũng không dám nói sao. Tống Chí hào thẹn quá hóa giận, tôi bảo bà im mồm. Tống phu nhân thấy chồng vô tình như vậy lại càng đau lòng, bà ôm mặt khóc. Bạch tư mẫn vội tới an ủi, triệu hy thành sụp xuống như sắp chết nhưng lúc này ai cũng đau lòng, không ai đến bên anh. Cũng không biết qua bao lâu, đèn trong phòng mổ tắt bác sĩ mệt mỏi đi ra. Nhìn thấy bác sĩ Triệu Hy Thành run lên, lào đảo đứng dậy, vọt tới bên bác sĩ. Mọi người cũng đều vây lại. Bác sĩ nhẹ nhàng nói, mọi người đi gặp bệnh nhân lần cuối đi, đừng đi nhiều người, chỉ được ba người thôi. Còn chưa nói xong, Triệu Hy Thành mặt không chút máu mà chạy vào. Triệu Hy Tuấn cũng đi theo Triệu Phu Nhân thì té xỉu tống trí hào sợ vợ nói điều khó nghe nên kéo áo bà không cho bà vào. bạch tư mẫn an ủi tống phu nhân rồi bảo để mình vào thay ba người qua hành lang đi vào phòng giải phẫu thấy trên giường là chu thiến đắp chăn trắng mỏng trên chăn loang lổ vết máu mặt cô tái mét như chăn ba người đều rơi nước mắt chương 166 trăm sáu châu châu trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ chạy theo quy luật triệu hy thành đi từng bước vào phòng mỗi bước đi như có đau chém đau thấu tim gan thân thể anh run rẩy mặt không chút máu trong mắt là sự đau đớn khôn cùng anh đi đến bên chu thiến chu thiến chỉ nhìn anh sắc mặt trắng bệch đôi mắt đẹp vốn ảm đạm lúc này lại lóe ra tia sáng lạ thường tựa như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cô nhìn anh đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười chậm rãi vươn tay triệu hy thành vội nắm tay cô bàn tay lạnh lẽo của cô khiến tim anh như đông cứng lại hy thành xem con của chúng ta chưa bé tí em chẳng biết là giống ai nữa giọng cô nhỏ bé mà dịu dàng lặng lẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh trước khi ra ngoài bác sĩ đã quấn tã cho đứa trẻ rồi đặt bên cạnh chu thiến cho đứa trẻ được ở bên mẹ ở cuối đoạn đường triệu hy thành nhìn đứa nhỏ nằm trong tã khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúng còn có chút nước chưa được lau sạch khó mà nhìn ra giống ai nhưng anh vẫn nắm tay cô khẽ nói chồng rất giống em đáng yêu lắm nụ cười của chu thiến có chút tiếc nuối em mong con giống anh con trai giống cha mới tốt Vậy em mau khỏe đi, nhìn con lớn lên, có lẽ lúc con lớn sẽ giống anh. Triệu Hy Thành mỉm cười, môi không tự chủ mà khẽ run run, cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt của chu thiến lặng lẽ rơi xuống. Em không chờ được ngày đó Hy Thành, em rất luyến tiếc anh, luyến tiếc con. Triệu Hy Thành tới gần cô, đặt tay cô lên tay mình, nước mắt cuối cùng trào ra. Thiệu Lâm, đừng nói vậy, xin em đừng rời bỏ anh, xin em đừng rời bỏ anh. Anh hôn lên khuôn mặt cô, hôn lên môi cô, nước nở khóc nước mắt của bọn họ hòa lẫn vào nhau như muốn cuốn đi những bi thương tuyệt vọng khôn cùng. Thiệu Lâm, đừng mà thế duy nhỏ như vậy, còn không thể không có mẹ, sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặt con, con thậm chí còn chưa được nhìn em một lần. Thiệu Lâm, sao em lại nhẫn tâm còn cả anh nữa, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ của chúng ta, chúng ta cùng đi dạo dưới ánh trăng, chúng ta nói chuyện phiếm trong hoa viên, em đã nói là rất thích những ngày như vậy, chúng ta có cả đời nữa căn phòng lớn như vậy, anh không muốn ở một mình còn cả những chậu hoa trên lan can, anh sao chăm sóc hết được, hoa sẽ chết Thiệu Lâm, Thiệu Lâm, bên cạnh anh sao có thể vắng em. Anh không dám tưởng tượng những ngày đó chúng ta khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, mọi thứ đều rất tuyệt vời, chúng ta có thể hạnh phúc cùng con lớn lên, thiệu lâm, xin em, xin em đừng đi. Anh nói năng lộn xộn trong mắt đầy những sợ hãi, bi thương, nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt mặt cô, làm bỏng tim cô. Bài Tư Mẫn đứng phía sau ôm mặt khóc, Triệu Hy Tuấn cũng đứng ở bên kia khóc nhìn cô, anh nhìn cô thật sâu như muốn khắc hình ảnh của cô vào lòng. Chúng ta còn định đi du lịch, chẳng phải em muốn đi cựu trại câu, em đã nói chờ con lớn một chút cả nhà chúng ta đi du lịch, thiệu lâm, thiệu lâm em đã từng nói sao lại nuốt lời, đừng đi, đừng đi, đừng rời bỏ anh. Trong mắt anh đầy sự cầu xin, vẻ mặt sợ hãi kích động vô cùng. Triệu Hy Thành như thế này, chu thiến chưa từng thấy, giờ cơ thể cô như cây gỗ chết. Mọi đau đớn đều không còn, chỉ còn sự đau đớn trong lòng thì đang cắn xé tâm hồn cô. Hy Thành, đừng đau lòng em sẽ không đi em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô khóc nhọc vươn tay, run run xoa mặt anh, khẽ lau nước mắt cho anh nhưng nước mắt của cô lại càng đong đầy. Em sẽ cùng anh, cùng Thế Duy em còn phải sinh em cho Thế Duy nữa để bọn chúng chơi với nhau em sẽ không chết đừng quá đau lòng đàn ông mà khóc như vậy thì Thế Duy sẽ cười anh đấy. chu Thiền yếu ớt nói, mỗi lời nói như lấy đi hết sức lực của cô yếu ớt vô cùng nhưng cô vẫn mỉm cười mà nói. Hai mắt nhìn anh đầy lưu luyến, buồn thương. Cô rất không nỡ rời khỏi anh, rời khỏi con nhưng cô biết thời gian của cô chẳng còn nhiều, cô cảm giác mỗi hơi thở đều thật khó khăn, cảm nhận được tim càng lúc càng đau đớn, cảm nhận được máu trong cơ thể đang đông lại nhưng nỗi đau trong mắt anh khiến cô thực sự đau lòng, cô hận không thể lập tức ùa vào lòng anh, chỉ cần anh đừng đau lòng như vậy. Nhưng cô không làm được tim cô thực sự quá đau. Hy Thành có thể đừng đau lòng như vậy được không, có thể mỉm cười nhìn em ra đi, có thể đừng quên em không đừng, đừng quên em, em ích kỷ lắm, cho dù thấy anh đau lòng thì em cũng không muốn anh quên em, hãy để em sống trong tim anh, để cho em mãi mãi ở bên anh. Những lời này cô không còn sức để nói, chỉ có thể bất lực tuyệt vọng nhìn anh mà khóc. Có lẽ cảm nhận được lòng cô, hoặc cảm nhận được sức lực yếu ớt của cô Triệu Hy Thành luống cuống lau nước mắt cười nụ cười khiến người ta còn đau lòng hơn khóc. Được anh không khóc em đừng nói gì, nghỉ ngơi cho tốt em nhất định sẽ khỏe mà nhất định khỏe lại. Đúng em nhất định sẽ khỏe lại. Cô hiểu rõ bản thân nhất nhưng vẫn phụ họa theo chỉ mong anh dễ chịu hơn. Bọn họ nhìn nhau, nước mắt không thể ngừng lại nhưng vì muốn đối phương thoải mái hơn mà còn an ủi, lừa gạt nhau mà vẫn phải mỉm cười. Đây là tình cảm sâu đậm cỡ nào. Triệu Hy Tuấn ở bên nhìn hai người bọn họ mà lòng đau như cắt. anh bưng miệng cố ngăn mình khóc thành tiếng không muốn sự đau lòng của mình quấy dày đến hai người mắt thấy ánh sáng trong mắt chu thiến càng lúc càng ảm đạm thì không nhịn được cầm tay cô mà đau đớn khóc nấc lên chị dâu chị dâu anh gọi hai tiếng sự đau đớn trong lòng như nhấn chìm anh anh không nhịn được mà hòa khóc như thể đem nước mắt cả đời chút hết chu thiến quay đầu nhìn anh khẽ nói thật khó coi siêu sao hi tuấn lại khóc thành ra thế này chẳng đẹp gì cả đừng buồn chờ chị khỏe lại sẽ tạo hình cho em Xin lỗi, đã để em đau lòng như thế. Chỗ tiểu mạt em nói với cô ấy. Triệu Hy Tuấn nắm chặt tay cô gật gật đầu mà lòng đau như cắt Tư Mẫn, bài Tư Mẫn đi qua cô đã khóc lạc giọng thiệu Lâm, sao có thể như vậy? Tư Mẫn cảm ơn chị đã đối tốt với em. Người con gái hồn nhiên, lương thiện này đã đem lại cho cô sự ấm áp, là sự ấm áp duy nhất trong tống gia Cô nhất định sẽ phù hộ cho cô ấy được hạnh phúc. Bài Tư Mẫn lắc đầu, là vì em đã đối tốt với chị. Nước mắt cô như sông vỡ đê, khóe miệng Chu Thiến cong cong, đừng tự làm khổ mình, ừ chị biết, đột nhiên Chu Thiến thở dốc điện tâm đồ phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Triệu Hy Tuấn vội ấn chuông khẩn cấp trên tường, nhìn những đường cong mỏng manh trên điện tâm đồ, người Triệu Hy thành run bắn lên, anh hoảng sợ nhìn gương mặt cô, miệng thì thào. Đừng mà đừng mà, anh gắt gao nắm chặt tay cô, như thể chỉ cần nắm chặt tay cô thì cô sẽ không rời khỏi anh. Anh mở to mắt nhìn cô không chớp, Chu thiến nhìn anh, ngực phập phồng, cô cảm thấy vô cùng đau khổ, phổi như nổ tung, hơi thở như bị ai chặn lại, không thể thở được cả người côn run dày, tim đau đớn. Cô còn rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng chẳng thể nói được gì, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn anh, cuối cùng cô dùng hết sức mà khẽ mắp máy nói ba chữ, em yêu anh ba chữ đó cô giấu kín trong lòng chưa từng nói ra miệng. Những lời này cô lặng lẽ nhắn gửi đến anh, thời khắc cuối cùng của cuộc đời cô muốn những lời này sẽ khác sâu trong tâm khảm của anh. Lồng ngực cô dần bình ổn lại, ánh sáng trong mắt càng lúc càng mỏng manh, khuôn mặt của Hy Thành càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng xa xôi, sau đó mọi tiếng động đều chìm khuất, thế giới thật yên tĩnh. Cô như nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ đau đớn của anh, anh há to miệng như đang nói gì, Hy Thành anh đang nói gì, em không nghe được, đừng đau lòng như vậy, em sẽ rất buồn đột nhiên trước mắt tối sầm, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chậm rãi khép mắt lại, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Triệu Hy Thành nhìn mắt cô dần khép lại, bàn tay nắm chặt tay anh dần buông lỏng như đóa hoa tàn úa, mất đi sự sống. Anh vô cùng đau đớn, muốn kêu nhưng lại không thể kêu thành tiếng, muốn khóc mà lại mất đi sức lực ngực như có cái gì đó chặn lại cổ họng anh u ớ rên gì như con giã thú bị thương, sự đau đớn khiến anh phát cuồng. Bác sĩ vội vã tiến vào kiểm tra qua tình hình của Chu Thiến, thực hiện sơ cứu một lượt cố gắng một hồi vẫn không thể khiến điện tâm đồ có tín hiệu gì. tiếng tít từ điện tâm đồ lạnh lùng tuyên bố chu thiến đã qua đời bác sĩ cũng đành buông tay bỏ những dụng cụ trên người chu thiến đi rồi quay đầu nhìn đám người triệu hy thành lắc đầu bạch tư mẫn không khỏi hòa lên khóc triệu hy tuấn nhìn đôi môi tím ngắt của chu thiến mà rơi nước mắt đau đớn khôn cùng bên ngoài phòng mổ đám người tống phu nhân nghe thấy tiếng bạch tư mẫn khóc thì vội chạy vào nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng khóc giống lên triệu quốc xương cũng lặng lẽ quay đầu đi lau nước mắt tống chí hào nhìn con gái nằm trên giường mà lòng cũng đau đớn chỉ có triệu Hy thành lúc này lại yên lặng đến ngạc nhiên anh nắm tay chu thiến không buông chỉ lặng lẽ nhìn cô hai mắt dại ra đứa trẻ bên cạnh như cũng cảm nhận được mẹ đã rời xa mà đột nhiên khóc hòa nhưng tiếng khóc này cũng không khiến triệu Hy thành chú ý anh vẫn nhìn cô không chớp mắt như thế cứ nhìn cô thế này giây lát sau cô sẽ tỉnh lại nhìn anh mỉm cười dịu dàng gọi anh một tiếng Hy thành nhưng bất kể anh thầm gọi cô thế nào đôi mắt như ngọc kia mãi mãi không mở ra nữa thiệu lâm thiệu lâm thiệu lâm em vẫn rời bỏ anh mà đi giờ đây anh biết phải tìm em nơi đâu đã không còn em nữa anh sẽ thế nào đây anh không dám nghĩ thiệu lâm chu thiến mở to mắt phát hiện mình đang nằm trong bóng đêm bốn phía im ắng giơ tay lên không nhìn thấy ngón tay nhưng dần dần mắt cô đã thích ứng được với bóng tối phát hiện xung quanh có rất nhiều cây cối có lẽ là một bìa rừng nhỏ Lòng cô đầy nghi hoặc thế là làm sao? Cô chẳng phải vừa mới ở trong bệnh viện sao? Sao lại đến đây? Hy thành đâu? Hy tuấn đâu? còn yêu đâu? Sao chỉ có mình cô ở đây? Còn nữa cô không phải đã chết sao? Sao lại tỉnh lại? Chẳng lẽ cô được cứu sống? Nhưng cũng không đúng chữa trị phải ở trong bệnh viện. Sao có thể một mình ở đây? Lòng cô hoảng hốt chẳng lẽ đây là nơi chôn thân của cô? Cũng không đúng cô nằm trên đất. không có bia mộ gì xung quanh triệu ra tuyệt đối sẽ không đối xử với cô như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chu thiến hoàn toàn không hiểu cô cẩn thận đứng dậy vừa cử động thì phát hiện trên đùi và chán hơi đau đau vươn tay sờ thì thấy dấp dính chắc là chảy máu quái lạ vết thương này là từ khi nào bốn phía có tiếng động nhỏ tiếng côn trùng kêu tiếng gió thổi lá cây xào sạc trong đêm tối này có vẻ âm trầm đáng sợ chu thiến không khỏi rụt vai lại Cô định đứng lên nhưng chân rất đau trong đêm tối lại không thấy rõ được vết thương cũng không thể nhìn rõ đường. Cô nghĩ, mọi chuyện chờ trời sáng rồi tính. Cô không dám cử động an vị một chỗ cũng may thời tiết ấm áp nên không bị lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng cong cong hình lưỡi liềm ánh sao như ngọc trên bầu trời đêm tựa như vô số đôi mắt đang nháy mắt tinh nghịch. Giờ mới là mùa xuân sao lại có nhiều sao vậy? Thật là lạ. Nhìn một hồi cơn mệt mỏi ập tới, bốn phía vẫn vô cùng im ắng, cô không cảm thấy nguy hiểm nên lại nằm xuống đất dù sao người cũng bẩn rồi, cứ đơn giản là được cứ ngủ một giấc đã, lấy lại tinh thần để mai con đối mặt với mọi chuyện khó hiểu này. Trên đất có cỏ, nằm hơi nhậm nhưng cô cũng đành chịu cơn buồn ngủ ập đến, cô chậm rãi khép mắt lại. Bất kể thế nào, được sống đã là một niềm hạnh phúc. Này tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. có người cứ vỗ vỗ mặt Chu Thiến như thể không lay tỉnh cô thì không tha mặt cô bị vỗ đến nóng rát. Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác tức giận, muốn đánh thức tôi thì có cần vỗ mặt tôi thế không quá không tôn trọng người khác. Cô vươn tay nắm tay người nọ, miệng lòi bòu, đừng đánh nữa tôi. Chu Thiến mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt của một người trẻ tuổi. Người nọ thấy cô tỉnh lại thì cười. Châu Châu, sao lại ngủ ở đây? Chắc lạc đường đúng không? Em đã lớn thế này rồi sao lại không nhớ được đường? Ngữ khí rất thân thiết, châu châu, lòng Chu thiến dâng lên một dự cảm không thể chứ. Chu thiến lập tức cúi đầu nhìn lại mình quần áo cũ nát cái này không tính nhưng làn da vốn trắng nõn cũng chẳng còn mà thay vào đó là làn da vàng vọt đôi tay này cũng chẳng phải là đôi tay thon dài của Tống Thiệu Lâm nữa. Không thể nào Chu thiến kinh hoàng, người kia lắc đầu tặc lưỡi, còn quên cả tên mình nữa. Bảo em ngốc thật đúng là không sai tí nào chẳng hiểu sao có thể sống được bao nhiêu năm như vậy. Chu Thiến chỉ kinh ngạc nhìn người kia, nhìn đôi môi anh ta đóng rồi lại mở, lòng nghĩ, không thể nào sao có thể cầu huyết như vậy được. Người nọ cũng chẳng để ý đến vẻ mặt thằng thốt của cô cho lắm, dường như như vậy là chuyện rất bình thường. Sau đó anh ta lại nhìn vết thương trên người cô rồi nói. Vết thương nghiêm trọng như vậy, anh cậu em về, bảo bác sĩ lưu trong thôn khám cho em. Nói xong ngồi xổm xuống trước mặt cô, Chu Thiến vẫn nhìn anh ta ngẩn người, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. người nọ mất kiên nhẫn quát anh nói anh cõng em về nghe không hiểu à đặt tay lên vai anh dựa vào lưng anh bị anh ta quát vậy thì chu thiến mới tỉnh táo lại một chút câu nghĩ bất kể thế nào rời khỏi đây rồi tính hơn nữa vết thương trên người vẫn phải chữa trị chu thiến theo lời anh ta nói dựa vào lưng anh ta anh chàng kia đứng dậy cõng cô đi về phía trước có lẽ cõng cô với anh ta chỉ là chuyện đơn giản chu thiến nhìn cánh tay gầy trơ xương của mình mà nghĩ khó trách anh ta cõng mình dễ dàng như vậy Khối cơ thể này thật quá gầy Người nọ nhanh chóng đi men theo con đường nhỏ mà ra khỏi rừng, cõng cô xuống núi. Chu Thiến nhìn những ngôi nhà thấp càng lúc càng gần mà trong lòng bất ổn. Thế này là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Người nọ cõng Chu Thiến đi đến bên đường quốc lộ. Một lên là những cánh đồng lúa, bên kia là một ngôi nhà lầu. Trước nhà có một bàn mặt trượt bọn họ nhìn thấy thì đều chào hỏi. Hồ từ Châu Châu lại bị thương. Hồ từ cậu tìm được con bé ở đâu? Hồ Từ vừa đi vừa nói với bọn họ, tôi đưa Châu Châu đến chỗ bác sĩ trước đã. Mau đi đi, những người kia vẫy tay với bọn họ. Chu Thiến phát hiện dân cư nơi này nói giọng hơi khác, chẳng lẽ đây là Tứ Xuyên. Lòng cô càng lúc càng nghi ngờ. Giờ cô chỉ muốn có cái gương để chứng thực suy nghĩ trong lòng. Chờ bọn họ đi qua, những người kia đều khẽ bàn tán. Trẻ con không cha không mẹ thật đáng thương, giờ ngay cả bà cũng mất chẳng ai để ý đến con bé, lại còn là đứa ngốc. Đúng thế, nếu không có mọi người thay phiên nhau đưa cơm suốt 2 năm qua thì nó sớm đã chết đói rồi Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách Miệng ăn núi lở chẳng lẽ chúng ta phải nuôi nó cả đời sao Ai, nói sau đi Người như con bé chẳng biết tự chăm sóc mình, chẳng biết sống được bao lâu thôi đừng nói Lập tức mọi người lại vui vẻ chơi mặt trực mà bỏ qua câu chuyện về Châu Châu Hồ từ cổng Chu Thiến đến một căn nhà nhỏ Đi vào đã gọi Bác sĩ lưu, mau ra xem, châu châu lại bị thương. Anh ta đặt cô lên chiếc giường nhỏ rồi nói, em ở đây chờ anh, ở nhà anh còn có việc phải về trước đã. Hồ tử này kể cũng thật nhiệt tình, Chu thiến gật gật đầu, cảm kích nói. Cảm ơn anh, hồ tử ngẩn ra, sơ sơ đầu, không tin nói. Anh không nghe sai chứ, em mà biết nói cảm ơn. Học ai thế, câu cuối cùng cũng chẳng phải hỏi Chu thiến mà là đang lầm bẩm tự nghi hoặc nên Chu thiến cũng chẳng cần trả lời. hồ từ lắc đầu đi ra ngoài không lâu sau một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đi vào mặc áo xanh đậm quần đen rất giản dị nhìn thấy chu thiến thì nói lại ngã đã dặn cháu đi đường phải cẩn thận sao không nhớ được đau đầu quá chu thiến phát hiện những người từng nói chuyện với cô đều chỉ là lầu bầu như không mong cô sẽ đáp lời bác sĩ lưu này cũng vậy nói xong bước đến bên tù thủy tinh mà lấy thuốc mỡ bông băng Chu Thiến cũng không nghĩ nhiều, giờ cô chỉ muốn xem mình thế nào có đúng với suy nghĩ của mình hay không. Cho nên cô nói với bác sĩ Lưu, có thể cho cháu soi gương không? Cô nói hoàn toàn là tiếng phổ thông. Bác sĩ Lưu sửng sốt, sau đó vội xoay người nhìn cô, mắt trợn tròn. Chu Thiến lại lặp lại một lần. Cháu muốn mượn gương, vẻ mặt bác sĩ Lưu vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lấy ra chiếc gương nhỏ rồi đưa cho cô. Chu Thiến đón lấy rồi vội vã soi gương, vừa nhìn đã hoảng hốt suýt thì vứt gương đi. Sự kinh ngạc của cô không phải vì không còn nhìn thấy gương mặt của Tống Tiệu Lâm, điều này từ khi Hồ Tử gọi cô là Châu Châu cô đã chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng chuyện này rất quỷ dị nhưng cô từng có kinh nghiệm nên chẳng lạ. Nhưng vấn đề là gương mặt trong gương chán cao cao, mắt to, lông mày đen, tuy rằng da không đẹp, tuy rằng mặt bẩn, nhưng đây rõ ràng chính là cô Chu thiến dung mạo ban đầu của chính cô. Lòng Chu thiến khiếp hãi vô cùng, có chuyện gì thế này? Thân thể cô không phải đã chết rồi sao? Trên đời này còn có người giống cô đến mức độ này sao? Chương 167 về nhà một Chu Thiến ngồi một mình trong căn phòng rách nát. Xử lý vết thương xong bác sĩ Lưu đưa cô về đây, trong suốt quá trình vẫn không ngừng đánh giá cô bằng ánh mắt quái dị. Nhưng Chu Thiến có suy nghĩ của riêng mình, thực sự không có tâm tư để ý đến ông ta. Đưa cô về xong bác sĩ Lưu cũng đi luôn. Căn phòng này hẳn đã có từ lâu. trên nóc nhà cao cao là một cây gỗ mộc chắn ngang trên đó là ngói xanh lợp mái có một số chỗ bị tàn phá không thể nhìn nổi để lộ ra lỗ hồng ánh mặt trời theo đó chiếu vào chiếu vào nước bùn trên mặt đất lấp loá bốn bức thường là vết sơn trắng xóa nhưng cũng đầy những bụi bẩn có một số chỗ còn bị nứt ra bức thường đối diện cửa lớn dán một bức ảnh mao chủ tịch phía dưới là một bức ảnh đen trắng của một bà cụ trong bức ảnh bà cụ cười vô cùng hiền lành Mà Chu Thiến vẫn ngồi ở bên bàn lớn giữa phòng mà ngẩn người, cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Đầu tiên phát hiện linh hồn lại nhập vào người khác một lần, được rồi, nhập thì nhập dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Nhưng cô lại phát hiện mình đã quay về với cơ thể ban đầu. Tuy rằng chuyện này rất quái lạ, rõ ràng cô nhìn thấy cho cốt của mình được đựng trong chiếc bình và được cha mang về quê nhà nhưng có thể quay về với bộ dạng ban đầu của mình cũng chẳng phải là tệ hại. Dù sao cô đã gắn bó với bộ dạng này nhiều năm, vẫn rất có tình cảm chỉ là diện mạo này với Triệu Hy Thành mà nói là diện mạo hoàn toàn xa lạ. Điều này quả thực có chút phiền phức nhưng cô nghĩ chỉ cần nói rõ mọi chuyện cho anh thì nhất định anh sẽ nhận cô. Thay đổi hình dáng nhưng cô vẫn là cô mà cô không tin Triệu Hy Thành vì cô thay đổi hình dáng mà sẽ không yêu cô. Được rồi, những chuyện này cô đều chấp nhận nhưng mà vì sao lại đã qua 2 năm. Với cô mà nói như trong chớp mắt vậy mà sao cô đã trúng đạn bỏ mình được 2 năm? 2 năm, 2 năm, nói cách khác trong lòng Triệu Hy Thành cô đã chết 2 năm, hơn nữa Thế Duy đã được 2 tuổi. Trời ạ, đây là chuyện cầu huyết gì chứ? 2 năm, 24 tháng, 730 ngày. Cô và Hy Thành thực sự ở chung cũng chỉ được hơn một năm nhưng giờ cô đã rời khỏi cuộc sống của anh được 2 năm. 2 năm không phải là quãng thời gian ngắn, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Thiến càng thấy hoảng loạn, lòng như bị ai cào, hận không thể lập tức bay đến bên Hy Thành và Thế Duy. Không được, không được nóng ruột, vội vã, phải bình tĩnh, cô phải bình tĩnh, cần phải suy nghĩ cẩn thận xem tiếp theo nên làm thế nào. Bất kể thế nào, cầu huyết cũng được quỷ gì cũng thế. Chỉ cần còn sống là cô lại có thể trở về bên Hi Thành và con. Lúc này, hồ tử bưng một bát cơm từ ngoài đi vào. Đầu anh toát mồ hôi, ống quần đầy nước bùn nhưng tay lại rất sạch. Anh đặt bát trên bàn rồi nói, châu châu, mau ăn cơm đi, hai hôm nay em đều ở ngoài, chắc chưa ăn gì. Chu Thiến nhìn nhìn, trong bát là ít rau xanh và mấy miếng thịt ba chỉ, hồ tử thấy cô nhìn bát thì coi cô như đứa trẻ mà xoa đầu cô nói. Biết em thích ăn thịt nên mới cố ý lấy cho em nhiều một chút. Bác Trương nhà bên mới giết heo hôm trước, đây đều là thịt mới đấy, không phải thịt muối đâu. Nói xong lại cười tự giễu. mình nói lời này với con bé này làm gì, nó đâu để ý. Chu Thiến không quen bị người khác vuốt đầu cũng may Hồ Tử chỉ vuốt vuốt hai cái rồi lại thua tay về. Thấy mùi thơm của thức ăn bụng cô lập tức réo ọc ọc Chu Thiến xấu hổ đỏ mặt nhưng may mà cơ thể này bẩn thiểu đỏ mặt cũng chẳng ai nhìn ra. Hồ Tử cười lớn, mau ăn đi, bụng em đang kháng nghỉ kìa. Cảm nhận được thiện trí của Hồ Tử Chu Thiến cũng không khách khí bưng bát lên ăn. không biết là vì quá đói hay đồ ăn trốn nông thôn quá thơm, Chu Thiến cảm thấy đồ ăn rất ngon, chỉ là đồ ăn bình thường nhưng hương thơm lại cực kỳ ngọt ngào. Hồ Tử ở bên càng lải nhải, "Từ từ thôi, có ai cướp của em đâu, nghẹn thì phiền rồi." Giọng nói đó hoàn toàn là dỗ dành trẻ con. Chu Thiến dần dần cũng chú ý đến chuyện này, vì sao ai cũng coi cô như trẻ con vậy, cô đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ chỉ số thông minh của cơ thể này có vấn đề? Hồ Từ thấy cô ăn xong thì dọn bát đũa rồi nói với cô. Em bị thương nên đừng đi chơi, tối tím ba sẽ mang cơm cho em, nhỡ mà em đi đâu tím ba không tìm thấy, bà sẽ chẳng chờ em đâu, em sẽ bị đói đấy. Chu Thiến không dám tùy tiện tiếp lời, thứ nhất cô không biết tiếng tứ xuyên, thứ hai cô còn không chắc cơ thể này có phải là bị ngốc hay không, vạn nhất nói năng không ổn chẳng phải rất kỳ quái sao. Để cho mọi người nghi ngờ, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện cho nên cô chỉ ngồi đó yên lặng không nói. hồ tử như cũng chẳng mong cô sẽ đáp lời cầm bát đũa rời khỏi căn nhà này vết thương ở chân của chu thiến không nhẹ tuy không chạm đến gân cốt nhưng chỗ đùi bị rách sâu bác sĩ lưu giúp cô băng bó một lớp giày còn dặn dò cô mấy hôm nay tuyệt đối không được đi đâu nếu không sẽ để ảnh hưởng đến miệng vết thương chu thiến nghĩ chỉ có thể chờ vết thương ổn lại rồi mới có thể rời khỏi đây chu thiến chống vào tường mà đứng lên nhìn quanh gian phòng này Ở giữa là phòng khách, hai bên có hai phòng nhỏ hơn một chút, một gian là phòng bếp, nhìn kết cấu có lẽ là vẫn đôn củi lửa, chỉ là trên bếp đầy những nồi niêu phủi bụi, xem ra đã lâu không dùng. Qua phòng bếp là chuồng lợn nhưng bên trong không có con lợn nào nhưng mùi vẫn rất khó ngửi. Bên cạnh chuồng heo là toilet sơ sài của nông thôn, người bẩn ngứa ngáy rất khó chịu, chu thiến không dám tắm nhưng muốn tìm chút nước để rửa mặt nhưng khắp nhà không có giếng, trong ấn tượng của cô thì nhà ở nông thôn đều có giếng, chẳng lẽ đây không phải? Chỉ tìm được một cái chum nhưng nước ở đó hay thôi vậy. Trong nhà ngoài cô cũng chẳng có ai, chẳng lẽ cơ thể này không có thân nhân sao? Sau đó mấy ngày, chú thiến theo lời những người đưa cơm cho cô mới biết được một số điều về cơ thể này. Mỗi ngày là một người khác nhau đưa cơm cho cô, có khi là một người đến, đưa cơm đến rồi lúc sau đến lấy bát. Có khi là hai người cùng đến ngồi chờ cô ăn xong, sau đó coi như cô không tồn tại mà nói chuyện phiếm. Trong đó cũng đôi khi nhắc đến chuyện của châu châu. chu Thiến Tổng hợp lại thì đưa ra được kết luận Châu Châu quả thực là người ngốc hơn nữa mồ côi, là bà Tần nhặt được Châu Châu trên đường khi còn nhỏ rồi mang về nuôi. Bà Tần chồng con đã chết nên sống nương tựa với Châu Châu. Nhưng một năm trước bà cũng đã qua đời, người trong thôn lo liệu hậu sự cho bà nhưng Châu Châu lại trở thành gánh nặng. Chẳng ai muốn chăm sóc một đứa ngốc cả đời nên mọi người trong thôn quyết định thay phiên nhau đưa cơm cho Châu Châu, coi như là thương hại cho hoàn cảnh của cô. Mọi chuyện cũng được một năm nhưng đại khái đêm qua đã chết nên để hồn của chu thiến nhập vào Chỉ là lần trước chuyện linh hồn xuyên qua là vì cô và Tống Tiệu Lâm bị tai nạn xe nhưng lần này thành phố đó cách nơi này xa như vậy, sao lại thế được Hơn nữa cơ thể này giống hệt như chu thiến trước kia, điều này có bí ẩn gì sao Trên đời này thực sự có chuyện người giống người như vậy sao Chẳng lẽ châu châu này có quan hệ gì với cô Rất có khả năng, cô ấy cũng không phải là sinh ra ở đây mà là được nhặt về, có lẽ cô ấy thực sự có quan hệ gì với mình chưa biết chừng. Chu Thiến kinh ngạc vô cùng. Qua hai ngày, thương thế của Chu Thiến cũng đã khá lên nên nghĩ cách làm sao để rời khỏi đây. Hai ngày qua cô lục lọi khắp nhà cuối cùng tìm được trong hộp sắt hơn 100 đồng, hẳn là tiền ba tần dành dụ để lại. Nhưng chỉ có hơn 100 đồng thì sao đến được chỗ hy thành. Cô cũng từng nghĩ gọi điện cho Hy Thành bảo anh đến đón cô nhưng chuyện này sao nói qua điện thoại được. Vẫn nên gặp mặt rồi nói, thân phận hiện giờ của cô là người ngốc tin chắc cũng chẳng có ai cho cô vay tiền. Cô không khỏi buồn bã, nếu không về nhà cũ trước đi, ngần này tiền là đủ về nhà rồi. Vừa vặn cơ thể này giống cô như đúc cô thực sự khó hiểu, có lẽ cha sẽ biết tại sao cũng nên. Hơn nữa từ khi cha mang cho cốt trở về cô vì xảy ra nhiều chuyện nên chưa về nhà thăm ông bao giờ chỉ lấy thân phận thiệu lâm gọi điện thoại thăm hỏi vài lần. Nói thật cô thực sự rất muốn về thăm cha. Nghĩ vậy nên cô bắt đầu chuẩn bị. Cô nói với hồ từ lúc đến thăm cô rằng muốn ăn bánh bao, bánh ngô. Hồ từ thực sự là người nhiệt tình, nghe cô nói vậy thì lúc đưa cơm cũng mang đến cho cô bánh bao, bánh ngô. Hồ từ còn mang cả nước đến cho cô nữa. Mãi cô mới biết đây là vùng núi thứ xuyên, nước không phải lúc nào cũng có cho nên không phải nhà nào cũng có giếng, mọi người trong thôn đều phải xuống núi lấy nước lên dùng. Chu Thiến muốn lấy bánh bao, bánh ngô làm lương khô trên đường, cũng chuẩn bị một ít nước. Tiền không nhiều nên tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Lau rửa sạch sẽ một chút thay quần áo sạch chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vào một sáng nọ trời chưa hừng nắng thì Chu Thiến đã rời đi. Trước khi đi cô không chào hỏi ai cũng chẳng dặn dò gì, bởi vì giờ cô là người ngốc, làm việc đó rất kỳ quái. Hơn nữa tin chắc những người trong thôn cũng chẳng để ý đến việc một cô ngốc mất tích. Dù sao người ngốc lạc đường cũng là chuyện bình thường, mong là không khiến ai đau lòng. chu Thiến thật sự cảm kích những người dân lương thiện thuần hậu nơi đây đã chăm sóc châu châu, cô nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải cảm ơn bọn họ. chu Thiến đi về phía quốc lộ men theo đó mà đi đến nhà ga. Cô đi dọc theo quốc lộ cũng chẳng biết qua bao lâu, bốn phía vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng thì đường cái mới có tiếng còi ô tô. Chu Thiến vẫy vẫy tay, xe dừng trước mặt cô, Chu Thiến lên xe, bắt đầu đường về nhà. chương 168 về nhà 2, Chu Thiến đi tàu hỏa về nhà, ngoài vé tàu thì trên người còn lại hơn 20 đồng. Cũng may nhà ga cách nhà mình không xa, đi xe bus 1 đồng là được. Chu Thiến mua vé loại thường, ngồi ở chỗ dựa vào cửa sổ, xung quanh đầy đủ mọi loại người. Vì hiện giờ đã là đầu mùa hè, trên tàu nhiều người, người cô cũng không lấy gì làm thơm tho, lâu như vậy mà cô đã tắm rửa được lần nào chỉ là lấy khăn rửa mặt. Đến lúc ăn cơm, Chu Thiến nhìn xe đầy những hộp thức ăn thơm nước mà không dám mua, 10 đồng, vẫn nên không mua tiền để dành có khi còn có tác dụng khác. Cô lấy trong bọc ra bánh bao, nước uống ăn qua bữa. Đến tối, Chu Thiến phải dựa vào cửa sổ mà ngủ một lúc. Mấy hôm nay cô cũng chưa được ngủ cho yên giấc lần nào. giường của Châu Châu toàn trải cỏ, hình như còn có cả bọ chóc cắn câu ngứa ngáy vô cùng, ngủ cũng chẳng yên. Đừng nói là đã trải qua cuộc sống giàu sang của Tống Thiệu Lâm mà cho dù là Chu Thiến trước kia thì cũng không thể ngủ nổi. So với đó, giờ ngồi ngủ trên tàu vẫn còn khá hơn nhiều. Chu Thiến cũng không cần đề phòng kẻ trộm nên chỉ chốc lát là đã chìm vào giấc mộng đẹp. vừa ngủ dậy thì trời đã sáng rửa mặt qua loa ăn bánh bao ngồi thêm một giờ nữa là đến nơi chu thiến ra khỏi sân ga nhìn thành phố thân quen mà trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết cha ơi con đã về cô hận không thể lập tức bay về nhà chu thiến lên xe bắt dọc đường đi thấy thành phố thay đổi thật nhiều nhiều chỗ được sửa sang những tòa nhà cao ốc cũng nhiều hơn chu thiến nhớ tới khu tập thể của nhà mình mà lòng hoảng sợ nhà mình không bị phá bỏ mà rời đi nơi khác chứ Trăm ngàn lần đừng đùa với cô như thế, làm thế cô biết tìm cha nơi đâu. Vừa xuống xe, nhìn khu nhà cũ của mình vẫn còn đó thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không chút suy nghĩ, lập tức đi về phía nhà cũ, lên tầng 4 gõ cửa. Cốc cốc cốc, lòng chu thiến rất lo lắng, không biết cha nhìn thấy cô sẽ thế nào. Không làm ông sợ chứ, đột nhiên lại nghĩ, không đúng, cha đã thấy cô chết đi, giờ cô đột nhiên tìm về chẳng phải là rất kỳ quái sao. Cô nên giải thích chuyện này ra sao đây? Chả nhẽ nói là tá thi hoàn hồn. Quá khó tin. Đầu tiên đừng nói là cha có tin hay không nhưng nếu bị người gì lắm miệng kia đem đi buôn bán thì chắc chắn cô thành đối tượng nghiên cứu khoa học mất. Đều do cô quá vui mà nghĩ không thông suốt. Nhân lúc cha còn chưa mở cửa thì đi thôi. Nghĩ cách nói sao cho hợp lý trước mới được. Nhưng không kịp nữa cửa đã bật mở. Tìm ai? Là một người xa lạ. Ai vậy? Là khách à? Tôi tìm chu Minh Sa. Dù do dự như Chu Thiến vẫn quyết định hỏi, "Ông ấy bán nhà này cho tôi từ lâu rồi, chuyển được 2 năm rồi." Chu Thiến ngây ngẩn người, "Chuyển đi rồi." Người kia định sập cửa thì Chu Thiến vội giữ lại, "Có biết ông ấy chuyển đi đâu không?" "Không biết." Người nọ lắc đầu, Chu Thiến ủ rũ đi xuống lầu. Giờ nên làm sao đây? Cô phải đi đâu mà tìm cha? "Có thể hỏi thăm mọi người, nơi đây đều là đồng nghiệp cũ của cha ở, chắc chắn sẽ có người biết tin của ông." Nhưng bọn họ cũng đều quen cô, hỏi đến thì trả lời sao đâu. Cô cúi đầu đi ra khỏi khu nhà, đi vào công viên nhỏ ở gần đó, ngồi trên ghế đá thở dài. Giờ cô nên làm gì đây? Tối ngủ thế nào? Trên người chẳng có tiền, đi đâu tìm cha? Trong công viên có một số thiết bị tập thể hình công cộng, giờ là buổi sáng, có một số người vẫn đang ở đó rèn luyện thân thể. chu Thiến mang đầy tâm sự nên cũng không để ý đến bọn họ. Cũng không biết qua bao lâu, đang lúc cô quyết định liều lĩnh hỏi thăm tin tức của cha thì đột nhiên cách đó không xa có người khẽ gọi. Thiến thiến, tiếng gọi khá kích động cũng rất quen thuộc. Thiến thiến, tiếng gọi hơi cao hơn một chút. Lòng chua thiến chua sót, theo tiếng gọi quay lại, cách đó không xa có một người đang đứng, vẻ mặt vô cùng kích động, đó chẳng phải là cha sao. Cha so với lần trước già đi một chút tóc bạc thêm một phần nhưng ánh mắt vẫn rất hiền từ. Suýt nữa Chu Thiến oà khóc, hai chữ cha ơi hao hết sức mới có thể nhịn không bật thốt lên. Bên cạnh Chu Minh Sa còn một người đàn ông cũng trạc tuổi, ông ấy nói với Chu Minh Sa: "Tôi nói đúng chưa có phải là giống hệt Thiến Thiến không?" Chu Minh Sa nhìn Chu Thiến, quả thực cũng không dám tin vào mặt mình. Vừa rồi đồng nghiệp cũng gọi điện nói cho ông rằng ông ấy nhìn thấy một cô gái giống hệt Thiến Thiến trong công viên, bảo ông mau đến xem. Lúc ấy ông còn không tin, giờ nhìn lại thì thấy, đây chẳng phải là con gái thiến thiến của ông sao. Bộ dáng đó, ánh mắt đó chẳng phải là thiến thiến. Nhưng ông đã tận mắt thấy con gái mình qua đời, cho cốt là tự tay ông mang về, điều này sao có thể. Chẳng lẽ lòng ông nảy ra một suy nghĩ, điều này khiến tim ông thắt lại, tay cũng run run. Ông bước nhanh đến trước mặt Chu thiến, nhìn cô lắp bắp nói. Cháu gái, cháu cháu là ai? Chu thiến đứng lên nhìn cha, lòng vừa đau đớn vừa vui mừng. cô rất muốn nói với ông rằng mình chính là thiến thiến nhưng chuyện này phải nói sao đây quá trình này quá quỷ dị quá khó khiến người khác tin được môi cô mở rồi lại khép cuối cùng không thể nói nên lời chu minh sa nhìn cô càng nhìn càng thấy suy nghĩ đó là đúng cô gái cô giống hệt con gái của chú chú biết chú rất mạo muội nhưng xin cháu nể tình chú đã già mà nhớ thương con gái có thể trả lời chú mấy câu hỏi không người đi cùng chu minh sa cũng nói Cháu gái à, không lừa cháu đâu, cháu và con gái ông ấy rất giống nhau, cháu trả lời ông ấy mấy câu hỏi nhé." Chu Thiến Sao có thể từ chối, vội vàng gật gật đầu. Chu Minh Sa nhẹ nhàng hỏi, "Chú hỏi con, con có cha mẹ không?" Chu Thiến kể lại tình cảnh của Châu Châu, "Không có từ nhỏ cháu đã bị lạc cha mẹ, được bà nhặt về nuôi, giờ bà cũng đã mất." Đổi lại làm người khác, người xa lạ hỏi chuyện trong nhà thì có ai chịu nói, nhưng đây là cha mình, Chu Thiến có gì phải sợ. Hơn nữa cô nghe cha hỏi vậy thì lại có chút hồ nghi, chẳng lẽ châu châu này thực sự có quan hệ gì với gia đình mình. Cho nên cô kể hết chuyện mình biết về châu châu ra. Ai ngờ chu Minh Sa nghe cô nói xong thì mắt đỏ lên kích động nắm tay chu Thiến. Cháu à, thật ra chú vốn có hai đứa con gái sinh đôi, nhưng con gái nhỏ của chú hơi chậm phát triển, lúc bốn tuổi bị lạc mất. Cháu giống con gái lớn của chú như vậy, cũng là cha mẹ từ nhỏ, chưa biết chừng cháu chính là đứa con gái nhỏ đáng thương của chú. Chu Thiến giật mình, em gái song sinh, sao cô không hề hay biết, sao chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến? Chu Minh Sa thấy Chu Thiến không có phản ứng gì thì nghĩ cô không tin nên nói: "Cháu à, chú thực sự không phải là người xấu, mấy lời này không phải để lừa cháu đâu. Cháu không tin thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, giờ chúng ta đi ngay nhé." Đồng nghiệp của Chu Minh Sa nói: "Ông Chu là người tốt, chúng tôi đều ở ngay gần đây, tuyệt đối không có ác ý." Cháu à, cháu cùng ông Chu đi đi, tội nghiệp cho tấm lòng cha mẹ. Chu Thiến cũng rất muốn biết rốt cuộc Châu Châu có phải là em gái mình hay không, hơn nữa nhìn ánh mắt chờ đợi, tha thiết của cha, sao cô có thể khiến ông thất vọng. Cô gật đầu, được cháu đi theo chú, cháu cũng rất muốn tìm được cha mẹ mình. Chương 169 thân nhân. Lúc điền phiếu kiểm tra quan hệ cha con, Chu Minh xa hỏi tên Chu Thiến, Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi đáp. Tần Tiểu Thiến Chu Thiến không muốn đổi tên, bị mọi người gọi là Thiệu Lâm hơn một năm, giờ cả đời lại bị gọi là Châu Châu thì phiền muốn chết. Về phần họ, bà Tần nuôi Châu Châu lâu như vậy đương nhiên phải theo họ bà. Chu Minh Sa vừa nghe đã cảm thấy đây đúng là trời cao an bài cướp đi một cô con gái thiến thiến rồi lại trả cho ông một cô con gái thiến thiến khác. Tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra, còn phải chờ vài ngày nữa nhưng ông nhìn Chu Thiến càng nhìn càng cảm thấy đây chính là con gái mình thì lòng mừng vui vô hạn. Ra bệnh viện, Chu Minh Sa hỏi cô: "Giờ con ở đâu?" Chu Thiến cúi đầu: "Giờ bà đã mất con không có chỗ ở." Chu Minh Sa đau lòng khôn xiết, cầm tay Chu Thiến nói: "Thiến Thiến, tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra nhưng chú đã coi con là con gái của mình, con có đồng ý đến nhà chú ở không?" Trong mắt ông đầy sự tiếc thương, chờ đợi, lại có chút lo lắng như thể sợ nghe thấy lời từ chối của cô. Nhìn cha như vậy, lòng Chu Thiến chua xót mà lại ấm áp, cô gật gật đầu. Chu Minh Sa tươi cười, ông dẫn Chu Thiến đi về nhà, trên đường, đi qua một siêu thị nhỏ, Chu Minh Sa dừng lại rồi kéo Chu Thiến vào. Chu Minh Sa lấy một chiếc xe đẩy nhỏ, nói với Chu Thiến: "Muốn ăn gì thì tự lấy vào xe đi." Vừa nói vừa không ngừng lấy đồ ăn vặt vào xe, vừa lấy vừa trưng cầu ý kiến của cô. "Cái này thế nào, có thích không? Cả khoai tây nữa, đậu phụ khô con thích ăn không, chị con rất thích ăn." Nói tới đây, vẻ mặt ông lại xót xa. Lúc chị con còn sống, điều kiện gia đình không tốt chú chưa bao giờ dẫn nó đến siêu thị mua đồ ăn vặt hết. Con nhà người ta đồ ăn vặt chất thành núi trong nhà chỉ có con bé là chẳng có gì nhưng nó chưa từng oán trách. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Lòng chu thiến xót xa, nhẹ nhàng nắm tay cha. chu Minh xa ngẩng đầu nhìn cô tươi cười. May mà tìm được con ông trời cũng không tệ với ta. Hơn nữa giờ con lại khỏe mạnh lại thật tốt. Ông vuốt vuốt tóc cô. bị đần mà lại có thể khỏe mạnh, bình thường vốn là chuyện không thể tin được nhưng lòng Chu Minh Sa vui sướng ngập tràn, cố chấp cho rằng mọi thứ đều là trời cao an bài. Con gái khỏe mạnh bình an vốn là chuyện tốt nhất, về phần chuyện này có hợp lý hay không thì cần gì để ý nhiều như thế. Chu Minh Sa lại cầm một bình sữa, mua thêm ít hoa quả. Con gầy thế này nhất định phải bồi bổ thêm, nhìn con gái xanh sao vàng vọt lòng ông rất khó chịu. Con gái trước kia đã phải sống cuộc sống thế nào đây? về sau nhất định phải bù đắp cho con bé. nghĩ vậy ông lại lấy thêm thực phẩm dinh dưỡng. chu thiến bật hốt, cha đủ rồi, đừng lấy thêm nữa. chu minh xa ngẩn ra kinh ngạc vui mừng nhìn chu thiến. con con gọi ta là gì? chu thiến cũng sừng sốt đang nghĩ tiếng cha này có phải là gọi quá sớm rồi không? dù sao theo lẽ thường mà nói trước khi xác định rõ ràng tình hình thì sao có thể gọi cha như vậy được? Nhưng khi cô nhìn đến vẻ mặt vui mừng của cha thì lại nghĩ tới nỗi đau khi mình chết của cô, lòng trùng xuống. Có gì đâu, đây vốn là cha của cô, nghĩ nhiều thế làm gì? Lập tức chu thiến mỉm cười. Cha, đừng mua thêm nữa, mua nhiều thế hai người không sách hết được. chu Minh xa kích động không biết nên nói gì cho phải, giọng nghẹn ngào, liên tục gật đầu. Được được, bọn họ thanh toán xong rồi ra ngoài, mỗi người đều sách theo một túi lớn. Chu Minh Sa còn định rằng lấy túi sách trong tay Chu Thiến. Cha sách được rồi, những cái này nặng lắm. Chu Thiến nhìn cánh tay vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh của cha thì lại giành lại. Còn sách được cũng đâu quá nặng. Chu Minh Sa vẫy một chiếc taxi, hai người lên xe theo địa chỉ Chu Minh Sa đọc rồi xuất phát. Chu Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy năm không về quê cũ thay đổi quá nhiều, ngã tư đường rộng lớn, cây xanh được trồng nhiều, xe cộ cũng tấp nập hơn, đèn xanh đèn đỏ cũng mọc đầy, hầu như ngã tư nào cũng phải dừng lại hơn một phút, tốc độ xe đi cũng rất bình thường. Bên tai vang lên lời cha, hai năm trước chúng ta chuyển nhà, giờ nhà mới khá rộng, con có thể ở phòng riêng của mình. Sau đó lại nói qua về tình hình trong nhà, nhắc đến Lý Mai, em trai cô là Đông Đông. dì con tốt lắm, đông đông cũng rất nghe lời con đừng sợ, bọn họ đều rất thoải mái. lý mai mà dễ chịu sao? chu thiến bĩu môi cũng không phải là quá xấu xa, chỉ là với sự xuất hiện đột ngột của cô thì chẳng biết sẽ có phản ứng gì. đông đông hẳn đã vào đại học rồi, thành tích có được không nhỉ? chu minh sa dặn dò cô cứ thoải mái, đừng lo lắng linh tinh. đang nói xe đã dừng lại ở một khu chung cư mới. hai người xuống xe, chu minh sa dẫn cô đi vào. Chu Thiến nhìn quanh khu này đều là những tòa nhà 5 tầng, trung tâm có một công viên nhỏ, còn có cả đài phun nước, có đình nhỏ nghỉ mát, có bãi cỏ xanh, cũng không tồi. Chu Minh Sa vừa dẫn đường vừa thỉnh thoảng quay đầu chờ Chu Thiến đang nhìn xung quanh mà tươi cười. Cuộc sống tốt đẹp của bọn họ đều là vì Thiến Thiến mất mà có được, nhưng Thiến Thiến lại không được hưởng thụ những điều đó. Giờ một đứa con gái khác đã trở về, ông muốn bù đắp cho cô cả phần của Chu Thiến. Nhà ở tầng 3, bọn họ lên lầu ấn chuông cửa. chỉ chốc lát sau lý mai mở cửa cửa bật mở vừa thấy chu minh sa đã nói ông gọi điện bảo tôi làm nhiều đồ ăn nói có khách tới khách đâu nói xong nhìn về phía chu thiến nhìn thấy khuôn mặt cô thì sợ tới mức thụt lùi ba bước thất thanh ma ma chu minh sa bực mình nói nói linh tinh gì thế đây là con gái tôi đi vào rồi nói con gái ông có con gái từ khi nào lý mai vẫn không dám đến gần chu thiến cứ đứng cách cô một đoạn kéo chu minh sa qua một bên rồi hỏi Vừa khéo, Chu Thiến cũng muốn biết vì sao chưa từng nghe cha nhắc đến chuyện này, cô cũng tò mò mà nhìn qua Chu Minh Sa. Chu Minh Sa ngồi xuống sofa trong phòng khách bưng một tách trà, nhấp ngụm rồi ngẩng đầu nói với Chu Thiến. "Cứ đặt đồ xuống đi con, đến đây ngồi đã." Rồi nói với Lý Mai, "Bà cũng ngồi xuống đi, chuyện này tôi sẽ giải thích cho hai người." Chu Thiến buông túi đồ xuống, quan sát ngôi nhà này một chút. Phòng khách khá rộng nhưng đương nhiên là không thể so với triệu ra được. Nhớ tới khu tập thể trước kia thì phòng khách này còn rộng gấp đôi căn tập thể đó. Tường sơn màu trắng tinh, sàn trải thảm, bộ sofa bằng da màu xanh nhạt, bàn trà thủy tinh TV LCD lớn, góc tường là chiếc bình xứ thanh hoa lớn có cầm một cành hoa giả. Cuối cùng, hấp dẫn ánh mắt Chu Thiến mà một bức ảnh gia đình treo trên tường, trong ảnh là cha, Lý Mai và Đông Đông cười rất vui vẻ. Chu Minh Sa thấy Chu Thiến đang nhìn bức ảnh đó thì nói... Đó chính là em trai đông đông của con, mấy ngày nữa chúng ta đi chụp lại, lần này mới là ảnh chụp gia đình thực sự. Bên kia, Lý Mai có chút sốt ruột, ông mau nói xem đã xảy ra chuyện gì. Nói xong ngồi xuống vị trí cách xa chu thiến nhất thực sự quá quỷ dị, rõ ràng thấy con bé đó chết rồi, nhìn con bé đó bị hỏa tang, giờ sao lại ở đây? chu thiến ngồi đối diện Lý Mai, dưới con mắt lén quan sát của Lý Mai thì cô cũng đánh giá lại bà. Khác thực sự là quá khác. dơ tóc Lý Mai vừa làm xoăn lại còn nhuộm, xoăn xong to. Trên vành tai cổ, ngón tay đều là vàng sáng long lanh, quần áo gọn gàng, giơ tay nhấc chân đều rất đàng hoàng, so với người cha giản dị của mình thì Lý Mai như người giàu mới nổi. Nhưng cũng dễ hiểu, nghèo khó lâu như vậy, đột nhiên phát tài thì ai chẳng hận không thể rêu rao cho tất cả cùng biết. chu Minh sai nhìn Lý Mai, đầu tiên kể chuyện thiến tiến còn có một em gái song sinh, vì bị đần mà lạc đường rồi nói. lúc đấy cả nhà đều rất buồn tìm mãi nhưng cũng không thấy mẹ thiến thiến vì chuyện này mà buồn phiền thành bệnh cứ nhắc đến chuyện này là lại khóc lóc không ngừng nên cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa qua nhiều năm như vậy tôi còn nghĩ đứa bé này chắc không còn nên cũng dần quên đi không ngờ hôm nay lại để tôi gặp lại nó ông trời cũng không quá bạc bẽo với tôi nhắc đến đây lại nhìn về phía chu thiến với ánh mắt từ ái lý mai nhìn chu thiến rồi lại nhìn chu minh xa vẻ mặt có chút mất tự nhiên Ông cũng nói lạc đường đã lâu như vậy, sao dám chắc cô ta là con mình. Hơn nữa ông nói con ông bị đần nhưng sao trông cô ta lại rất bình thường như thế. Chuyện huyết thống này phải làm cho rõ ràng chứ. Chu Minh xa nhíu mày, con bé giống thiến thiến như đúc, nếu không phải song sinh thì sao giống nhau như vậy được. Về phần bị đần, đó là chuyện trước kia có lẽ lớn lên là hết, hoặc cha mẹ nuôi của con bé chữa trị cho cũng nên. Con trẻ khỏe mạnh bình an là điều tốt có gì đáng nghi ngờ. Giọng nói của ông dần trở nên nghiêm túc, Lý Mai mất hứng, Chu Minh Sa là người thành thật, bình thường rất ít khi to tiếng với mình nhưng vì đứa con gái này mà đã thỏ thái độ với mình. Nhìn ông coi cô gái kia như bảo bối thì nghĩ, gia sản sau này một nửa phải chia cho cô ta. Mấy trăm vạn đó, Lý Mai đau lòng khôn cùng, vì thế giọng nói cũng sắc bén. Tôi chưa từng nghe trẻ bị đần lại có thể chữa trị, Minh Sa tôi quan tâm đến ông mà thôi tôi sợ ông bị người ta lừa. Chu Minh xa tìm được con gái, vốn lòng đầy vui mừng nhưng lại bị Lý Mai hát gáo nước lạnh vào đầu, dù ông vốn hiền lành nhưng cũng không thể nhịn cơn thức. Tôi đã cùng con bé đi kiểm tra quan hệ, mấy ngày nữa là có kết quả, đến lúc đó xem bà nói được gì. Lý Mai cũng tức giận quay đi, sắc mặt rất khó coi. Chu Thiến nhìn Lý Mai không nói, Lý Mai này sao thay đổi nhiều như thế. Trước kia tuy rằng không quá quan tâm mình nhưng ít nhất bề ngoài cũng còn lịch sự nhưng giờ ngay cả vẻ bề ngoài cũng không cần giữ sao. Lý Mai đứng lên đi về phòng, đi đến bên Chu thiến định lườm cô nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng của Chu thiến thì không khỏi thấy lạ. Nhìn cô ta ăn mặc thế kia, hẳn là đứa nhỏ sống ở nông thôn nhưng đột nhiên thêm một người cha, lại đến nơi xa lạ thế này mà vẻ mặt vẫn tự nhiên, bình tĩnh như vậy, không hề nao núng, bối rối. Như những người quen từ quê của bà ra lần đầu tiên cũng còn bối rối đứng ngồi không yên, bọn trẻ con hết nhìn đông nhìn tây lại chạy ra sờ cái này cái nọ tuyệt đối không bình tĩnh tự nhiên được như cô. Chu Thiến thấy Lý Mai nhìn mình chằm chằm thì cũng nhìn thẳng lại bà ta. Đây là nhà của cô, sao cô phải chịu sự phòng bị của Lý Mai như vậy? Cô không thể để bà nghĩ mình sợ bà, nếu không sau này chắc sẽ rắc rối lớn, khiến cha không vui. Cứ như trước kia ai sống phận mình là được, cho nên Chu Thiến cứ nhìn thẳng Lý Mai, nhìn đến khi Lý Mai mất tự nhiên mà phải quay đi. Lý Mai lầm bầm mấy câu, không biết là nói gì, sau đó đi vào phòng, đóng cửa lại. chu minh sa cảm thấy con gái bị tủi thân trong mắt đầy sự xin lỗi ông nói với chu thiến con đừng trách bà ấy chắc là nhất thời không chấp nhận được chờ bà ấy nghĩ cẩn thận là được hai trước kia bà ấy cũng dịu dàng nhưng sau khi gia đình khá lên thì như giải phóng khỏi áp lực tính tình cũng ương bướng hơn chu thiến lắc đầu mỉm cười nói không sao con hiểu tâm tình của bà ấy đổi lại làm con thì cũng vậy thôi chu minh sa nghe cô nói vậy thì lòng rất là vui mừng nói con giống hệ chị con, cũng thấu tình đạt lý như vậy. Nào, lại đây, cha dẫn con đi xem nhà mới. Chu Minh Sa dẫn Chu Thiến đi khắp nhà. Đây là căn hộ lớn rộng 160 mét vuông, 3 phòng nhỏ, 2 phòng lớn, bếp và toilet rộng rãi, ban công thoáng đãng, ngoài ban công có một ban trả nhỏ khiến cho Chu Thiến nhớ tới ban công của cô và Hy Thành. Vừa nghĩ đến Hy Thành lòng Chu Thiến lại nóng lên, hận không thể đến bên anh. nhưng vừa mới gặp cha dù sao cũng phải ở chung với ông một thời gian chờ có kết quả xét nghiệm rồi tính cuối cùng chu minh sa dẫn cô đến một căn phòng trong phòng gọn gàng đồ đạc mới tinh trên tường treo ảnh của cô phía dưới có một bàn thờ nhỏ chu minh sa đi đến bên bàn thờ đốt hương rồi đưa cho chu thiến nói đây chính là phòng của chị con thắp hương cho chị đi con chu thiến giờ khóc giờ cười mà đón lấy nén hương chẳng có cách nào đành phải tự thắp hương cho mình chu minh sa nói Về sao con ở đây được không? Chu Thiến gật đầu, Chu Minh Sa lại nói, tối nay đi mua chút đồ dùng hàng ngày cho con, mua quần áo nữa. Giờ đi ăn cơm đã nhé. Không lâu sau, Chu Đông Đông đã về thấy Chu Thiến thì rất kinh ngạc, Chu Minh Sa kéo cậu ra nói rõ ngọn nguồn. Đông Đông nghe xong thì nhìn Chu Thiến với ánh mắt đầy thiện chí. Cậu thoáng ngại ngùng chào hỏi Chu Thiến rồi nói, "Chị, chào mừng chị đến đây, em lại có chị rồi, thật vui quá." Đông Đông trước kia từng được Chu Thiến chăm sóc nên tình cảm với Chu Thiến rất tốt, Chu Thiến qua đời cậu cũng rất buồn. Giờ nhìn thấy người chị giống hệt đứng trước mặt, tâm tư trẻ con đơn giản, đem tình cảm cho Chu Thiến truyền qua người chị mới này. Lúc Chu Thiến rời nhà đi, Đông Đông còn đang học cấp 2, chưa cao bằng cô nhưng giờ đã cao hơn cô một cái đầu, mày rộng mắt to trông rất có sức sống, quan trọng nhất là ánh mắt của cậu tinh thuần, trong sáng, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ thành thật nên Chu Thiến cũng rất vui mừng. bởi vì vừa mới đến nên Chu Thiến không tiện tỏ ra quá thân thiện vồn vã, chỉ mỉm cười chào Đông Đông, Đông Đông lại cười càng thoải mái, hại cô hận không thể nhào qua vuốt tóc cậu nhóc như trước đây. Lý Mai thấy con đã về, không tiện tránh mãi trong phòng, con ăn cơm chưa xong chiều còn phải đi học nên bà lại ra chuẩn bị cơm. Chu Minh Sa kéo Chu Thiến ra phòng khách nói chuyện phiếm, Đông Đông vào bếp giúp mẹ làm cơm. Lý Mai vừa thái thịt vừa khẽ nói với con: Chẳng biết từ đâu đến đứa con gái kia cha con cứ cố nhận nó làm con gái, đúng là u mê. Đông đông kinh ngạc nhìn mẹ nói. Mẹ chị ấy nhất định là chị con, vừa nhìn đã biết có gì mà nghi ngờ. Lý Mai lắc đầu, cô gái kia quả thực rất lạ. Nói xong thấp giọng còn chẳng biết có phải là nghe được nhà mình có tiền mà cố ý phẫu thuật thẩm mỹ lừa tiền. Giờ y học hiện đại chẳng phải là không thể. Đông đông buông bát đũa, không biết nên khóc hay cười mà nhìn mẹ. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Sao có thể, hơn nữa cha đã đưa chị ấy đi xét nghiệm, không có sai sót đâu." Lý Mai buông dao, khẽ dúi đầu con rồi nói: "Con đúng là ngốc mẹ chẳng phải vì con sao? Con nghĩ xem, vốn tiền trong nhà đều sẽ là của con, giờ vô duyên vô cớ lại có thêm đứa con gái, tự nhiên mất đi một nửa. Thế mà con còn vui được." Đông Đông nghe xong thì nghiêm mặt nói: "Mẹ, mẹ không nhớ tiền này từ đâu mà có sao?" Chúng ta giờ có thể ở nơi rộng rãi như thế này, con tiếp tục được đi học, sau này có thể học đại học đều là dùng tính mạng của chị Thiến Thiến đổi về. Giờ em gái của chị ấy tìm được rồi, đừng nói là một nửa cho dù là tất cả con cũng không oán trách. Lý Mai giận đến đỏ mắt nhưng lại không dám mắng to, đành khẽ đánh lên lưng cậu. Con cho rằng tiền dễ kiếm thế sao? Con không nhớ trước kia chúng ta sống thế nào à? Không có tiền thì chẳng có gì hết, nói năng cũng phải khép nép. Con sau này nếu làm việc ở bên ngoài thì cũng phải mua nhà kết hôn. Giờ nhà cửa đắt đỏ như vậy có tiền con sẽ không phải vất vả. Chẳng phải mẹ lo lắng cho con sao con còn giả vĩ đại cái gì. Cho nó hết thì sau này con tính sao. Nói xong bắt đầu khóc. Đồng đồng thấy mẹ như vậy thì lòng mềm lại, lại ôm lấy vai mẹ mà nói. Cho dù tự dựa vào chính mình thì con cũng tin rằng con sẽ làm được việc này. Mẹ đừng nghĩ nhiều, nghĩ lại xem trước kia lúc chị thiến thiến qua đời cha đã đau lòng thế nào, sức khỏe cũng giảm sút đi nhiều. Giờ tìm được chị rồi, tâm tình cha nhất định sẽ khá lên nhiều tâm tình tốt thì sức khỏe cũng tốt. Chẳng lẽ mẹ không mong cha sẽ khỏe lại sao? Đối tốt với chị đi, cha nhất định sẽ rất biết ơn mẹ. Người ai cũng phải già, đương nhiên là đều mong mình và bạn đời đều được khỏe mạnh an khang, nghe con nói vậy, lại nhớ đến Chu Minh Sa hôm nay thật sự rất vui thì không khỏi cúi đầu thở dài. thôi, chờ kết quả xét nghiệm rồi tính, cơm chưa vẫn rất vui vẻ, ít nhất bề ngoài là thế. Chu Thiến làm bộ không nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của Lý Mai, Lý Mai làm bộ không nhìn thấy Chu Minh Sa cứ mãi gấp thức ăn cho Chu Thiến, còn bảo Chu Thiến ăn nhiều, hỏi han đục kiểu. Chu Minh Sa rất vui, nhìn thấy chồng vui vẻ như vậy, Lý Mai nhớ lại lời con nói, chỉ lặng yên ăn cơm. Mấy ngày sau đó, Chu Minh Sa ngày nào cũng đều đưa Chu Thiến đi thăm thú khắp nơi, mua rất nhiều đồ cho cô. quần áo, giày dép, đồ trang điểm, thậm chí còn muốn mua trang sức cho cô. Chu Thiến vội vàng từ chối. Chu Thiến vốn không thích đeo mấy thứ này, lúc trước khi Thành mua cho cô, ngoài những dịp lớn cần đeo thì hầu như đều cất trong ngăn kéo. Chu Minh xa thấy con gái không cần thì vẻ mặt tiếc nuối. Ông giờ chỉ hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho con gái. Chu Thiến thấy ông không vui thì mới miễn cưỡng đồng ý để ông mua một chiếc phòng ngọc trai cho mình. Mà Lý Mai thấy Chu Thiến cũng không tiêu xài hoang phí, quần áo giày dép đều không quá đắt trang sức không nhiều thì sắc mặt mới thoải mái một chút cũng ôn hòa với cô hơn. Ít nhất trước mặt Chu Minh Sa là vậy, mà Chu Thiến chỉ cần bà như thế, giữ bề ngoài hòa khí là được. Trong lúc này, Chu Thiến cũng gọi điện thoại cho Tiểu Mạt một lần, định nói chuyện mình còn sống cho cô nhưng lại không thể liên lạc được. Chu Thiến thầm nghĩ chẳng lẽ Tiểu Mạt đổi số điện thoại sao? Thôi vậy, để lúc nào quay lại thì liên lạc với Tiểu Mạt cũng được. một tuần sau tự mình lấy kết quả về kết quả xét nghiệm châu châu quả thực là con của chu minh sa nhìn thấy kết quả này chu minh sa nhất định cũng không ngạc nhiên bởi vì ông sớm đã nhận định chuyện này làm kiểm tra này chỉ là để chu thiến tin tưởng mà thôi nhưng bản thân chu thiến lại rất khó chịu châu châu quả nhiên là em gái ruột thịt của mình nhưng từ nhỏ đến lớn lại phải chịu bao cực khổ còn chết thê lương như thế thật quá đáng thương Con bé chết đi còn để lại thân xác cho cô, đây chẳng phải là châu châu giúp đỡ cô trong cõi u minh sao? Lý Mai nhìn kết quả này cũng chẳng nói gì. Thật ra, không cần xem bà cũng hiểu cô gái này chính là em của thiến thiến. Trong thời gian này, bà phát hiện cô và Chu thiến có sở thích tương đồng đến quái lạ. Đồ ăn, màu sắc thần thái nói chuyện thậm chí lúc cười cũng đều giống nhau như đúc nếu không phải Lý Mai tận mắt thấy Chu thiến qua đời thì bà nhất định đã nghĩ cô gái này chính là thiến thiến. ở quê bà người ta có câu nói chị em song sinh thực ra là dùng chung một linh hồn xem ra nói cũng chẳng sai bằng không vì sao hai người đó lại giống nhau đến mức này chuyện audio được đăng ở cổ đọc truyện .com chương một cách trở sau khi đến bệnh viện lấy giấy tờ xác minh đầu tiên chu minh sa giải quyết vấn đề hộ khẩu cho chu thiến làm chứng minh thư cho chu thiến bởi vì ông thấy tên tần tiểu thiến cũng có một chữ thiến nên đơn giản cứ gọi cô là chu thiến như vậy cô cũng có vẻ quen Mà ông lại có cảm giác như Thiến Thiến vẫn còn bên cạnh mình. Chu Thiến cũng đang có ý này, có thể dùng lại tên cũ thì chẳng còn gì tốt hơn nữa. Thay tên mới lại phải thích ứng lại lần nữa, rất phiền hà. Chu Thiến ở nhà một tháng, trong tháng này, ngày nào cô cũng ở bên cha cùng cha tập thể dục mua đồ ăn tàn bộ thăm người thân, cảm nhận hơi ấm gia đình, trong lòng rất vui mừng. mà chu minh sa càng ngày càng thấy đứa con gái này giống hệt thiến thiến còn nhỏ cẩn thận rất có chu kiến tính tình nhìn thì nhu hòa nhưng thực ra lại rất cứng cỏi lòng càng thêm vui mừng lý mai thấy mọi chuyện đã định hơn nữa cô gái này cũng rất thức thời không phải là người sẽ gây phiền toái cho mình hơn nữa từ sau khi cô đến tinh thần chu minh sa quả thực khá lên rất nhiều sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận nên thái độ với chu thiến cũng trở nên dễ chịu hơn chỉ là lòng vẫn canh cánh chuyện phải chia đôi tài sản cho chu thiến Nhưng bà nghĩ, giờ nói chuyện này còn sớm, tương lai thế nào cũng khó nói, không cần thiết phải đem chuyện mơ hồ này ra cãi cọ với Chu Minh Sa nên bề ngoài vẫn rất hòa nhã với Chu Thiến. Đông Đông cũng rất quan tâm cô, lúc rảnh thì sẽ nói chuyện phiếm với cô, rất lo cô không thích ứng được hoặc thấy cô đơn. Mà Chu Thiến phát hiện Đông Đông ngoài tính tình rất tốt mà thành tích học cũng tốt. Nghe Lý Mai nói, thầy cô trong trường nói Đông Đông có thể thi vào trường đại học trọng điểm trong nước thật khiến Chu Thiến nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Tóm lại, trong một tháng này, Chu Thiến đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Bởi vì được chăm sóc tốt mà cơ thể vốn gầy gò của Chu Thiến dần trở nên đầy đặn, làn da cũng dần trắng nõn, tỏa ra sức hút của thanh xuân. Chu Thiến còn nghĩ mình phải cố công mà chăm sóc lại bản thân cho đẹp một chút, cắt tóc mái để che đi trái cao rộng, như vậy cũng khiến đôi mắt to tròn của cô càng thêm nổi bật. Mũi cô hơi tròn, môi cũng rộng, đường cong ở cằm cũng ổn nên lúc cười trông rất xinh. Nói tóm lại, Chu Thiến hiện giờ tuy không xinh đẹp được như Tống Tiệu Lâm nhưng lại có vẻ thoải mái, thu hút nhìn một lần lại muốn nhìn hai lần, ba lần. Nhưng càng lúc Chu Thiến càng nhớ Hy Thành, càng muốn được nhìn mặt con một lần. Nghĩ chắc cũng đến lúc tìm bọn họ rồi. Hôm nay cô gặp cha rồi nói, cha con muốn đến thành phố B, con có bạn làm việc ở đó, cô ấy giới thiệu việc làm cho con, con muốn đến đó. Chu Minh Sa vừa nghe thấy là thành phố B thì nhăn mặt lập tức phản đối. Không được con thân con gái đi xa thế làm gì, lúc trước chị con ở bên ngoài không tự chăm sóc được nên mới xảy ra chuyện cha không thể để con đến đó. Con muốn làm việc thì tìm việc trong thành phố là được rồi, không cần phải đi đâu xa hết, đừng có đi đâu xa cả. chu Thiến hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cha, đổi lại là công việc không thì nhất định cô sẽ để ý đến cảm nhận của cha nhưng chuyện này thế nào cô cũng phải đi. Nhưng lại không thể nói thật chu Thiến nát óc mới nghĩ ra được một lý do. Thú thật con vẫn rất muốn đến đó làm con đã hẹn với bạn rồi con rất muốn đi. Nơi đó có người cô vô cùng quan tâm, dù chết cũng không thể buông tay. Chu Minh xa nhìn con gái, lúc này có mím chặt môi, ánh mắt đầy kiên định giống hệt khi thiến tiến 19 tuổi đòi đến thành phố B làm việc. Mỗi khi thiến Thiến tỏ thái độ này thì chứng tỏ rằng con bé đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không thay đổi, đứa con gái mất rồi tìm lại được trước mặt này, thật sự giống thiến Thiến như đúc. Chu Thiến thấy cha mãi không nói thì không khỏi có chút sốt ruột nói. Cha ơi, cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc mình cẩn thận, con sẽ không sao đâu. Nơi đó có giấc mơ, có hy vọng của con, con rất muốn đi. Chu Minh xa khẽ thở dài, thôi con gái đã lớn rồi, con bé có cuộc sống nó muốn, làm cha mẹ sao cứ ngăn cản mãi được. Được rồi, nếu con đã quyết thế thì con đi thôi. Nhưng đến đó ổn định chỗ ở rồi thì phải đưa địa chỉ, số điện thoại báo lại, đừng để cha lo lắng. chu thiến vô cùng vui mừng cô nhào vào lòng cha cha ơi cảm ơn cha ủng hộ cha yên tâm tuần nào con cũng sẽ gọi điện về nhất định không để mọi người lo lắng chuyện quyết định như thế lý mai thấy chu thiến muốn đi thì đương nhiên vui vẻ nghĩ tốt nhất ở bên ngoài tìm được đối tượng kết hôn trong nhà cho chút của hồi môn về phần lý mai mừng thầm nhìn chu thiến cũng vui vẻ hơn còn nhiệt tình thu dọn hành lý cho cô Đồng Đông biết chị sẽ đi, ban đầu còn không nỡ, sau nghe chị muốn đến thành phố B thì lén nói với cô. Chị ạ, chị đi trước, có lẽ tháng 6 em sẽ đến đó. Lúc này, Chu Thiến mới nhớ, Đông Đông muốn thi vào trường ở thành phố B, nghĩ chẳng lâu nữa là chị em được gặp lại thì lòng cũng rất vui. Chuẩn bị mấy ngày, lúc gần đi, Chu Minh Sa đưa cho Chu Thiến một cuốn sổ tiết kiệm và một tập tiền. Tiền lẻ này con tiêu mà đi đường, trong sổ tiết kiệm có 5 vạn, chuẩn bị cho mọi chuyện. Ở bên ngoài sống cho thoải mái, ăn uống cẩn thận, đừng để bị người coi thường, có gì tùy thân cứ gọi về nói cho cha. Trên tay cha có chút chai sần, cọ lên tay chu thiến nhưng chu thiến lại chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại lại thấy bàn tay to thô giáp đó thật ấm áp, an toàn. Lúc trước cô vẫn do dự, muốn xin cha tiền nhưng lại không dám, vậy mà chưa đợi cô mở miệng thì cha đã đưa cho cô. Thì ra những người thật lòng quan tâm đến bạn sẽ chẳng cần bạn nói mà cũng biết được bạn cần gì, không cần bạn cúi đầu nhỏ giọng nhờ và cũng sẽ đưa thứ bạn muốn đến trước mặt. Mắt Chu thiến đỏ lên, suýt thì hòa khóc. Sao cô may mắn như vậy? Có được người cha quan tâm mình như thế? Ngày đi cả nhà tiễn cô đến nhà ga. Chu Minh Sa cứ dặn dò mãi như thể không thể yên tâm. Đồng đông bèn đùa, cha, hay là cha đi cùng chị luôn cũng được. Ai ngờ Chu Minh Sa lại tán đồng. Đúng thế, cha có thể đưa thiến thiến đến thành phố B, nhìn nó ổn định rồi trở về. Nghe thế thì Chu thiến vội xua tay liên tục, cô đâu thể đưa cha đến triệu ra được. Bây giờ còn chưa được, không cần đâu, cha còn lớn thế này rồi, cha cứ yên tâm đi. Lý Mai cũng nói, dù sao mấy tháng nữa đông đông cũng đến thành phố B, đến lúc đó chúng ta đưa đông đông đi tiện thể tham thiến thiến là được rồi mà. Chu Minh Sa nghĩ thấy cũng đúng nên cũng không kiên trì thêm. mãi đến khi tàu chuyển bánh chu thiến nhìn qua cửa sổ vẫn còn thấy cha và đông đông vẫy tay với cô xuống xe chu thiến đi taxi đến biệt thự triệu ra giờ cô chỉ muốn về hận không thể lập tức được gặp hy thành và con chu thiến nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính xe lòng thầm giật mình chỉ 2 năm mà thành phố b đã thay đổi nhiều như vậy chu thiến cảm thấy có chút bất an hai năm cũng không phải là ngắn biệt thự triệu gia càng lúc càng gần tim chu thiến cũng đập càng lúc càng mạnh vô cùng lo lắng mà cũng không biết là lo lắng vì cái gì chu thiến thanh toán tiền xe xuống xe kéo vali đi đến cổng lớn triệu gia vẫn là cánh cổng sắt quen thuộc đó nhìn qua song sắt biệt thự triệu gia vẫn hoa mỹ như vậy những thảm cỏ vẫn xanh mướt như vậy đứng từ đây thậm chí cô còn có thể nhìn thấy ban công phòng của bọn họ trên ban công vẫn còn những bồn hoa cô từng trồng Dường như mọi thứ vẫn không thay đổi, chu thiến kích động nắm lấy song sắt. Trước kia chỉ cần cô vừa đến thì cổng lớn sẽ tự động mở ra nhưng bây giờ cánh cổng sắt đóng kín ngăn cách cô bên ngoài. Biệt thự triệu ra tuy rằng đến được nhưng khó mà vào. Này, cô là ai, đến đây làm gì? Đây là nhà riêng, không phải chỗ để thăm thú gì đâu. Mau đi đi, đột nhiên một người xa lạ đứng ở cửa bảo vệ quát cô. chu thiến nhìn anh ta, đó là ai? Bảo vệ không phải là lão vương sao? thay người rồi à, bảo vệ thấy cô còn không chịu đi thì càng cao giọng Nếu không đi tôi báo cảnh sát đó, từ sau sự cố bắt cóc 2 năm trước triệu ra cho rằng sở dĩ bọn cướp có thể nắm bắt được thời gian chu tiến ra ngoài chính xác như vậy nhất định là đã qua thời gian quan sát lâu dài. Cho nên bảo vệ mời tới đều là những người từng được huấn luyện kỹ càng, rất cảnh giác bất kỳ ai xa lạ tiếp cận triệu ra đều rất cẩn thận. Chu Thiến cũng không biết điều này, lúc này cô chỉ lo lắng phải làm sao để gặp lại Hy Thành nên vội sách hành lý đi đến chỗ bảo vệ. Cô là ai? Cô rất muốn nói cô là đại thiếu phu nhân triệu gia nhưng bọn họ chịu tin tưởng sao? Chỉ sợ sẽ coi cô là kẻ điên, cho nên cô chỉ nói, anh nhà tôi muốn tìm triệu Hy Thành anh có thể thông báo hộ tôi không? Bảo vệ coi cô như kẻ tình nghi mà nhìn từ đầu đến chân thấy cô không có vẻ là người có động cơ xấu nên thấp giọng nói. Nếu cô muốn tìm cậu chủ thì mời gọi điện cho cậu ấy, chúng tôi nhận lệnh của chủ nhà, không bao giờ tùy tiện thông báo gì hết. Vậy anh gọi dung tàu hộ tôi được không? Dung tàu là ai? Bảo vệ bắt đầu nhìn cô đầy nghi ngờ. Chỗ này không có ai là dung tàu hết. Đi đi, giọng nói dần mất kiên nhẫn, sau đó đóng cửa lại. Không có người này, sao có thể? chu Thiến quả thực không thể tin vào tay mình được. Dung tàu là quản gia của triệu gia, sao bảo vệ lại không biết? chu Thiến nóng vội vỗ vỗ cửa. Này, xin anh thông báo hộ tôi một tiếng được không? Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng. Bên trong bảo vệ lớn tiếng nói. Đi đi, đừng có làm loạn ở đây nữa. Muốn tìm cậu trù thì đến thẳng chỗ cậu chủ mà tìm. Đừng làm khó tôi. Tiếp theo nhỏ giọng nói. Cái cô này làm sao nữa? Muốn đàn ông đến phát cuồng. Đúng là, sau đó lại cao giọng đe dọa. Đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy chu Thiến biết hôm nay muốn nhờ bảo vệ thông báo là không thể. Hai năm qua nhân sự của Triệu gia sao thay đổi nhiều như vậy? Chẳng còn ai quen thuộc sao? Đột nhiên nhớ tới năm đó Dung Tẩu vì cứu cô mà hình như là bị thương, chẳng lẽ vì thế mà không còn làm nữa? Lòng Chu Thiến đầy nghi hoặc nhưng bảo vệ lại tiếp tục nhắc nhớ cô, đúng, cô có thể gọi cho Hi Thành. Cô lấy di động bấm số của Hi Thành tim đập loạn. Tút tút vài tiếng, điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp đầy sức hút của Hi Thành. Alo, chương 171 gặp lại tiểu mạt. nghe được giọng của Triệu Hi Thành Chu Thiến kích động ngàn vạn cảm xúc dâng lên nhớ nhung yêu thương khổ sở kích động cùng chút ngọt ngào hỗn loạn khiến cho ngực cô căng tức hai năm anh sống thế nào anh liệu có tin cô không nhìn thấy cô bây giờ thế này thì sẽ có phản ứng gì có thất vọng không cô khẽ gọi Hi Thành giọng nói có chút nghẹn ngào đang nghĩ tới nên nói tiếp thế nào thì bên kia lại truyền đến tiếng tút tút điện thoại tắt Chu Thiến cầm điện thoại nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Hi Thành dập máy của cô, đây là chuyện chưa từng có, nhưng cũng đúng thôi, giờ mình với anh mà nói đã là người chết, dãy số xa lạ, giọng nói xa lạ dựa vào tính tình của Hy Thành chịu nghe máy đã là tốt rồi. Lòng cô dù buồn bã nhưng vẫn có thể hiểu, Chu thiến nghĩ nghĩ rồi lại gọi nhưng lần này chuông đổ hồi lâu cũng không có ai nhận. Trong điện thoại cứ hết lần này đến lần khác vang lên một bài hát xa lạ em có biết không anh rất nhớ em nhưng em lại hờ hững xoay lưng chỉ để lại cho anh bóng dáng nhạt nhòa bài hát u án giống như bàn tay vô hình cào xé tim cô. Cô buông điện thoại quay đầu lại nhìn biệt thự triệu ra xa hoa sau cánh cổng sắt kia bên trong đó từng gốc cây ngọn cỏ đều quá đỗi quen thuộc cô đã từng đi khắp biệt thự này. Nhưng giờ cô cảm nhận được nơi từng đem đến cho cô niềm hạnh phúc vô tận lại quá đỗi xa xôi. Cô cúi đầu, lòng vô cùng ủy oải. Không lâu sau, cô lại ngẩng phát dậy, lưng ưỡn thẳng, tự nói với chính mình, đừng vội thất vọng, tuy rằng không thuận lợi như thường tượng nhưng nhất định sẽ có thể gặp được Hy Thành. Chỉ cần thấy được Hy Thành là ổn rồi. Chỉ cần gặp Hy Thành, cô sẽ nói ra mọi chuyện với anh, đến lúc đó cô có thể trở về bên anh, cùng anh và con sống cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ vậy, cô lấy lại tinh thần, cô phải đến công ty tìm triệu Hy Thành, cô không tin là không thể gặp được anh. cao ốc triệu thị vẫn nguy nga như trước những cửa sổ thủy tinh ánh lên dưới mặt trời chu thiến đi thang máy lên đến lầu cao nhất của hy thành cửa thang máy vừa mở đã có hai cô thư ký mỉm cười chào đón nói tiểu thư xin hỏi có chuyện gì chu thiến nói tôi muốn gặp triệu tổng xin hỏi cô có hẹn trước không chu thiến lắc đầu thư ký vẫn cười đáp ngại quá xin hãy hẹn trước chu thiến nóng ruột rõ ràng hy thành ở ngay bên trong gần như vậy nhưng vì sao không thể gặp anh Cô kéo vali bước lên vài bước, tôi có việc gấp tôi nhất định phải gặp anh ấy. Thư ký kia bước lên, vội chắn đường đi của cô, giận dữ nói. Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi, cô còn thế này chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Trong ánh mắt nhìn chu thiến có chút khinh thường, chu thiến giờ lòng nóng như lửa đốt liều lĩnh nhìn vào trong kêu to. Hy thành, hy thành, thư ký kia biến sắc vội nháy mắt với một người, người đó vội gọi điện cho bảo vệ. dù gọi lớn nhưng cũng không hề thấy có động tĩnh tính nhẫn nại của thư ký kia bị mài sạch nói tiểu thư bảo vệ sắp đến rồi nếu không muốn mình mất mặt thì cô nên mau chóng rời đi là hơn chu thiến nhìn cánh cửa đóng chặt kia bên trong không chút động tĩnh chu thiến không nhịn được nói với thư ký cô vào nói với anh ấy tôi có tin tức về phu nhân tống thiệu lâm của anh ấy cô mau đi đi Nhắc tới ba chữ Tống Thiệu Lâm, sắc mặt thư ký đại biến, vội nhìn thoáng qua văn phòng của tổng giám đốc sau đó như hạ quyết tâm mà dùng hết sức lực đẩy cô ra ngoài. "Lát sau, bảo vệ đi lên." Cô thư ký kia nhìn thấy bảo vệ thì như thấy cứu tinh. "Mau, mau mời vị tiểu thư này ra ngoài, đừng để cô ấy đến đây nữa." Bảo vệ nghe lời, lập tức đi đến bên Chu Thiến, kéo Chu Thiến vẫn còn đang dẫy dụa đi về phía thang máy. Bảo vệ khỏe mạnh kéo Chu Thiến chẳng tốn mấy sức lực. Chu Thiến hoàn toàn không thể phản kháng. Chu Thiến tức giận đạp mạnh lên chân bảo vệ kia một cái, bảo vệ kia đau đớn hét ầm lên nhưng vẫn không chịu buông tay ra, lại càng hùng hổ túm chặt cô đưa vào thang máy rồi ấn nút. Chu Thiến đã kiệt sức bất đắc dĩ đành phải nói: Anh buông đi, giờ tôi không còn chạy đi đâu được nữa mà phải lo. Bảo vệ buông cô ra, sắc mặt bực bội, chân bị cô đạp cứ uốn éo mãi. Thấy cô còn trừng mắt nhìn mình thì nói. Tiểu thư à, bám đuôi đàn ông như thế cũng không phải là cách. Cô không cảm thấy thế là rất mất mặt à. Con gái như cô tháng nào tôi cũng phải lôi cổ ra vài lần. Sau đó lại khẽ lẩm bẩm thế giới bây giờ đúng là đảo điên. Thì ra là thế, xem ra sau khi cô rời đi, nhiều người không nhịn được mà muốn ra tay nhưng may mà tiểu triệu nhà cô lập trường kiên định. Nghĩ vậy, sự buồn bực vì không gặp được triệu hy thành cũng giảm đi không ít lòng lại dâng lên sự ngọt ngào, khóe miệng khẽ mỉm cười. Bảo vệ thấy cô lúc trước còn nổi giận đùng đùng, dây sau đã lại cười quỷ dị như vậy thì cho rằng cô có vấn đề về não, cũng không dám nói thêm gì. Ra khỏi thang máy thì bảo chu thiến mau đi đi rồi nhìn chằm chằm không cho cô đến gần thang máy. Bị bảo vệ làm gắt như vậy, chu thiến cũng chẳng còn cách nào khác. Lập tức cô buông vali xuống, ngồi lên vali nghĩ, hừ, không cho tôi vào thì tôi cứ ở đây chờ, xem anh làm gì được tôi. Bảo vệ chỉ cần cô không làm gì quá thì cũng mặc kệ cô. chu thiến ngồi ở đại sành nhìn người đến người đi vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác như cường độ làm việc ở đây rất cao sàn nhà bóng loáng thoáng soi bóng dáng của cô chu thiến cúi đầu nhìn hình ảnh của mình qua sàn nhà không tự chủ được mà khẽ vuốt mặt chuyện còn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều chẳng lẽ thay đổi thân phận thì mọi thứ trước kia đều là hư vô sao không cô không tin Cô tên Hy Thành yêu là cô chứ không phải thân phận Thiệu Lâm, cô nhất định phải trở lại bên Hy Thành và con yêu tìm lại hạnh phúc của chính mình. Thời gian cứ thế qua đi, rất nhanh đã đến lúc tan tầm. Người qua lại ở đại sảnh cũng dần dần nhiều lên, 12 chiếc thang máy hầu như phải hoạt động hết công suất cửa thang máy hết đóng lại mở đám người từ trong bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Mà chú thiến chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm thang máy riêng. Đó là thang máy chuyên chỉ để lên đến lầu cao nhất. Hy Thành nhất định là phải xuống bằng thang máy này, nhưng mãi đến khi trời tối cả công ty cũng về gần hết mà chẳng thấy cha con triệu Hy Thành bước ra. Lòng Chu thiến càng lúc càng lo lắng, trước khi về anh bảo vệ kia đi đến bên cạnh cô nói. Tiểu thư, đừng đợi nữa, có lẽ tổng giám đốc vốn không ở công ty cô có đợi thì cũng là vô dụng thôi. Tôi thấy sắc mặt cô không ổn, vẫn nên về đi. Trong những người phụ nữ đến quấy giày tổng giám đốc thì đây có thể nói là người có nghị lực nhất, ngay cả anh cũng có đôi phần bội phục. chu Thiến biết vì sao sắc mặt mình không tốt, từ sáng xuống tàu hỏa cho đến giờ cô chưa ăn hạt cơm, uống ngụm nước nào. Nói thật cô cũng đói đến choáng váng, cô vẫn nhìn cửa thang máy, chẳng chút động tĩnh gì rồi lại nhìn ra phía đại sành, đồng hồ lớn đã chỉ đến 8 giờ, xem ra có lẽ hôm nay hi Thành thực sự không ở công ty. chu Thiến đứng lên kéo vali ủ rũ đi ra ngoài. Lúc ra cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ thang máy, sau đó lại thấy vọng quay đầu đi. Bảo vệ đứng sau nhìn theo mỗi bước đi nặng nề của cô mà không khỏi thở dài lắc đầu. Sau khi rời khỏi triệu thị, Chu Tiến tìm một cửa hàng, ăn tạm bát mì rồi nghĩ tiếp theo nên làm gì đây. Trong lòng đột nhiên có suy nghĩ, đúng rồi, cứ tìm tiểu mặt đã tiểu mặt nhìn thấy cô nhất định sẽ rất vui. Nghĩ vậy, tâm tình Chu Tiến lại hưng phấn lên, nhanh nhẹn giải quyết hết bát mì này. Sau đó cô ngồi xe đến chỗ từng thuê chung với tiểu mạt. Căn phòng đó vốn đã được hy thành mua lại tiểu mạt hẳn vẫn không chuyển đi. Tới chỗ tiểu mạt ở trời đã tối sầm trăng bắt đầu mọc sao sáng lóng lánh. chu Thiến xách vali lên lầu đứng ở cửa mà thở. Cơ thể này quả thực quá yếu xem ra sau này phải tăng cường rèn luyện mới được. chu Thiến gõ cửa một hồi nhưng không thấy ai ra mở xem ra là còn chưa về. Hôm nay làm ca tối sao? Làm ca tối là phải 10 giờ mới về cô đành ngồi xuống chờ. Cô ngồi trên vali, dựa vào cửa, bốn phía tối như mực vô cùng im ắng, chỉ có ánh trăng mờ mờ theo cửa sổ chiếu lên người cô thành những vệt sáng bạc lốm đốm. Sự mệt mỏi cứ thế bùa vậy, hôm nay sách vali chạy qua chạy lại khắp nơi thực sự là mệt mỏi cứ ngủ chút vậy, ngủ một chút thôi. Mí mắt Chu thiến càng lúc càng nặng cuối cùng không nhịn được mà nhắm mắt lại. cũng không biết qua bao lâu chu tiến nghe được tiếng bước chân lên lầu vốn cô ngủ không say nên bừng tỉnh ngay cô đứng lên lo lắng nhìn chằm chằm về phía cầu thang tiếng bước chân càng lúc càng gần bóng tiểu mặt dần xuất hiện ở góc cầu thang cô không phát hiện đang có người chờ mình chỉ cúi đầu tìm chìa khóa trong túi dưới ánh trăng khuôn mặt tiểu mặt không quá rõ ràng nhưng nhìn đến bóng dáng thân quen này lòng chu tiến lại chua sót, càng ngày uể oải buồn bã như dâng lên mắt nóng bừng nghe có động tiểu mặt ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy bóng người đứng trước mặt thì không khỏi hoảng sợ mà khi cô theo ánh trăng nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt thì tái mặt khẽ buông tay chìa khóa túi sách rơi xuống đất tạo thành tiếng động cực rõ ràng trong đêm yên tĩnh cô không chớp mắt nhìn chu thiến môi run run giọng cũng run run thiến thiến nói rồi nước mắt trào ra Lòng chu thiến cũng vô cùng kích động cô nhìn tiểu mặt gật gật đầu tiểu mặt là mình giọng cũng nghẹn ngào Nghe giọng Chu thiến, tiểu mặt bưng miệng, nước mắt càng rơi nhiều. Thiến thiến, cậu về đây thăm mình sao? Cậu ở dưới đó có tốt không? Coi mình là quỷ, Chu thiến giờ khóc giờ cười. Cô đi đến bên tiểu mặt kéo tay cô, cát gao nắm chặt nhìn cô khẽ nói. Tiểu mặt là mình, mình không chết, cậu cảm nhận xem tay mình ấm còn nữa. Cô lại kéo tay tiểu mặt đặt lên ngực mình, tim mình đang đập đây, tiểu mặt mình chưa chết, mình đã quay lại. viểu mặt kích động mà lắng nghe tiếng tim cô đập lại sơ sờ, sờ mặt cô, cảm giác nhịp tim của Chu Thiến, lại cảm nhận được hơi ấm từ người Chu Thiến thì nước mắt như đê mà tuôn ra, nói năng lộn xộn. Thật sự thật sự có tim đập còn sống cậu không chết, thật tốt quá cậu không chết, cậu lại đã trở lại. Cô đột nhiên buông tay, ngã phịch xuống đất, buồn vui lẫn lộn cứ thế mà hòa khóc. Thiến Thiến sao cậu không chịu quay về sớm oa oa cậu có biết Sau khi cậu qua đời mình đã đau khổ thế nào ngay cả lần cuối gặp cậu mình cũng không được thiến thiến mình rất nhớ cậu, mình rất buồn. Cô ngồi dưới đất mà khóc như là nước mắt không thể ngừng lại được như sự bi thương đè nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng đào phá mà thoát ra. Nhìn tiểu mặt khóc đau đớn như vậy, lòng chu thiến vô cùng cảm động cô ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu mặt nước mắt rơi xuống cũng không rõ là vì đau lòng hay vì vui mừng. chương 172 người phụ nữ phiền phức. Tiểu Mạt lấy ra trong tủ lạnh một lọ sữa đưa tới trước mặt Chu Thiến. Uống, uống sữa đi này, sau đó ngồi bên cạnh Chu Thiến nhìn cô uống sữa. Thật không dám tin, mọi chuyện cứ như nằm mơ vậy, vì sao mọi chuyện ly kỳ đều xảy ra với cậu thật kỳ quái. Tiểu Mạt thi thao rồi lại cười, để ý đến nó làm gì, chỉ cần cậu còn sống là tốt rồi. Sau khi vào nhà Chu Thiến kể lại đầu đuôi cho Tiểu Mạt nghe xong, mắt Tiểu Mạt thiếu điều rất xuống. Chu Thiến uống mấy ngụm sữa rồi hỏi cô, số điện thoại của cậu đổi rồi à? mình gọi không được. mặt tiểu mặt bỗng nhiên ửng hồng ấp úng nói. ừ, đổi số. chu thiến thấy thần sắc cô như vậy thì biết là có chuyện vội truy vấn. đã xảy ra chuyện gì? tiểu mặt khẽ nói. mình và trương bân đổi số đôi. trương bân. chu thiến nhìn cô cười. mình biết ngay mà đôi oan gia này nhất định sẽ có gian tình. gian tình gì chứ? khó nghe muốn chết. tiểu mặt cúi đầu ngượng ngùng. Lúc biết tin cậu qua đời, mình rất đau lòng, đều là anh ấy ở bên cạnh dỗ dành cho mình vui vẻ, lúc đó mình mới phát hiện anh ấy ngoài việc nói năng đáng ghét còn lại tâm tính rất tốt cũng cẩn thận biết chăm sóc ít nhiều có anh ấy giúp mình vượt qua thời gian đó. Có lẽ là nhớ lại đoạn thời gian đau lòng đó mà mắt tiểu mặt lại đỏ ửng lên. Chu Thiến không muốn lại khiến cô buồn nên vội chuyển đề tài. Đúng rồi, hai năm nay mọi người ổn chứ? Trương Bân nhà cậu giờ còn làm trợ lý cho khác y không? Nhắc đến đây tiểu mặt cười đầy tự hào. Trương Bân sắp sang nhật đào tạo chuyên sâu rồi. Thật sao, chúc mừng các cậu sau này tiền đồ của cậu ấy rộng mở rồi. Vậy còn cậu, cả bọn triệu viện viện Lý San nữa. Bọn mình vẫn là lý sở lầu 2 nhưng giờ khách ở lầu 2 càng lúc càng nhiều thu nhập cũng không tệ Đúng rồi, triệu viện viện có bạn trai, hình như bạn trai cô ấy mở cửa hàng ăn uống tính cũng được. Bọn Lý San, Vương Vĩ đều ổn. Tiểu mặt ngừng một hồi rồi nói. Lưu Văn Chí đã ra tù rồi, ban đầu còn định tiếp tục làm stylist nhưng không có ai mời anh ta, hình như giờ đang buôn bán. Nghe nói cũng đi tìm Lý San mấy lần nhưng Lý San có vẻ đã chẳng còn tha thiết nữa. Nhắc đến Lưu Văn Chí, hai người đều yên lặng, dù sao từng là bạn thân thiết thấy anh ta giờ không tốt thì lòng cũng không thoải mái. Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến hỏi, lần này trở về cậu có tính toán gì không? Cậu sẽ đi tìm Hy Thành chứ? Nhắc đến Hy Thành, mắt Tiểu Mạt có chút kỳ quái. Chu Thiến kiên quyết gật đầu, đương nhiên, sở dĩ mình về chủ yếu là để tìm bọn họ. Chu Thiến ngã người về phía sau, nằm xuống giường. Cậu không biết đâu, mình nhớ bọn họ vô cùng, lúc ở quên, ngày nào mình cũng nghĩ, không biết giờ con cao bao nhiêu. Lớn lên giống ai, có ngoan hay không, có nghe lời không, đã biết nói chưa? Mỗi khi nhớ đến những điều này mình rất đau lòng. Còn cả Hy Thành nữa, anh ấy sống thế nào, đã qua 2 năm, anh ấy có quên mình không? Tiểu mặt nói mình không lo lắng thì là giả anh ấy còn trẻ, sao có thể không kết hôn. Chắc chắn triệu gia cũng không đồng ý, 2 năm cũng chẳng ngắn, nhưng vẫn may, hôm nay mình đến công ty tìm anh ấy. Lập tức kể lại lúc đi tìm anh cho tiểu mạt hình như anh ấy cũng chẳng cho người khác cơ hội, biết được điều này, mình vừa vui vừa đau lòng. Lúc nói chuyện, Chu thiến nhìn lên trần nhà trắng toát nên cũng không chú ý tới tia buồn lo trong mắt tiểu mạt Một lát sau, nghe tiểu mạt nói. Thật ra hai năm qua mình vẫn có liên hệ với Triệu Hy Thành, tuần nào mình cũng đến thăm Thế Duy. Nghe đến đó, Chu Thiến vội bật dậy, kích động nắm tay cô, mắt sáng bừng. Cậu gặp Thế Duy, vậy con thế nào, con có đáng yêu không? Đã biết nói chưa, cậu có ảnh của Thế Duy không? Trời ạ, Thiến Thiến, cậu hỏi mình nhiều như thế bảo mình trả lời thế nào đây? Con cậu ngoan lắm, khỏe lắm, giờ đã biết nói bập bẹ rồi. Mình có ảnh đây. Nói xong lấy trong ví tiền ra một bức ảnh đưa cho Chu Thiến. Chu Thiến đón lấy bức ảnh, trong ảnh là một cậu bé mập mạp, mặt tròn tròn, mắt to, mặc bộ vest nhỏ trông rất đáng yêu. "Đây là hôm Thế Duy tròn 2 tuổi." Tiểu mặt nói, Chu Thiến vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trên bức ảnh mà mắt đỏ hoe. Vừa sinh ra chỉ hồng hồng nhăn nheo như con mèo con, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã lớn nhanh thế này. Mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện, cho con bú, thay tã cho con, lần đầu tiên con tập đi, lần đầu tiên con nói chuyện đây sẽ là tiếc nuối cả đời mình. Tiểu mặt vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt an ủi. Lớn lên có giống mình không? Không, không phải giống mình, là giống thiệu lâm. Vẻ mặt chu thiến rất đau lòng. Tiểu mặt mình rất buồn, giờ mình thế này như chẳng còn chút quan hệ gì với thế duy hết. Mình và con không cùng dùng máu, theo huyết thống mà nói thế duy đã chẳng còn là con mình nữa. chu thiến bưng mặt. Nhưng mà thế duy rõ ràng là do mình mang thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra, từ khi mới năm tháng mình đã cảm nhận được những cú đạp của con, lần đầu tiên con đạp mình, sự vui mừng, cảm động như mới chỉ hôm qua mà thôi mỗi ngày mình đều cùng con nói chuyện, hát cho con nghe, có đôi khi con còn đạp lại mình như đáp lời. Tất cả những chuyện đó, đều vì mình đổi thành người khác mà không tồn tại sao. Hiểu mà thấy cô khó chịu như vậy. không biết nên nói gì để an ủi cô hơn nữa trong lòng cô còn có một chuyện luôn do dự không biết có nên nói với chu thiến hay không chỉ sợ chu thiến sẽ càng thêm buồn chu thiến nắm tay tiểu mặt mà khẩn cầu tiểu mặt mình giờ căn bản không thể tiếp cận triệu gia tiếp cận hy thành nhưng thế nào mình cũng phải gặp hy thành và con tiểu mặt nếu cậu vẫn giữ liên lạc với bọn họ thì cậu giúp mình được không ngày mai mình sẽ đưa cậu đến triệu gia thăm duy duy chỉ là tiểu mặt nhìn chu thiến ánh mắt có chút u sầu tiến tiến trước đó mình phải nói với cậu một chuyện cậu đừng quá hoảng vẻ nghiêm túc của tiểu mặt khiến tim chu thiến đập loạn chuyện gì tiểu mặt nhách miệng do dự một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói bên cạnh hy thành đã có người phụ nữ khác cái gì chu thiến ngây dại lời nói của tiểu mặt như sét đánh trời quang khiến cô không thể hoàn hồn cậu nói cái gì hy thành hy thành anh ấy đã kết hôn sao tiểu mặt thấy vẻ mặt bị đà kích nặng nề của cô mà cũng đau lòng vội vàng lắc đầu nói Cậu đừng quá hoảng, bọn họ còn chưa kết hôn, nhưng đã qua lại gần một năm. Người đàn bà đó rất phiền toái, chỉ cần gặp cô ta cậu sẽ hiểu, vì sao mình nói cô ta phiền phức. chương 173 Thế Duy, những lời tiểu mặt nói khiến chu thiến cả đêm khó ngủ, vừa nhắm mắt lại thì lại như thấy cảnh Hy Thành và người phụ nữ khác ở bên nhau. Cảm giác đau đớn, chua xót này khiến tim chu thiến thắt lại. Hy Thành chỉ hai năm cũng đủ để anh quên em sao? Tình yêu của anh dành cho em chỉ thế thôi sao?" Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, thấm ướt gối đầu. Như là cảm nhận được sự đau đớn của Chu Thiến, tiểu mạt lặng lẽ nắm tay cô nói: "Chuyện này không thể trách Hy Thành. Cô thở dài, "Ngày mai cậu nhìn thấy người đàn bà kia thì sẽ biết." Lòng Chu Thiến đau đớn, người phụ nữ đó đến tột cùng là thần thánh phương nào mà có thể khiến Hy Thành chấp nhận cô ta trong thời gian ngắn như vậy. Lăn qua lăn lại, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi trời sáng. Chu Thiến đứng lên, rửa mặt qua loa rồi chỉnh trang dung nhan. Hôm nay là lần đầu tiên gặp Hy Thành và con tuy rằng không còn vẻ đẹp của Thiệu Lâm nhưng nhất định cũng phải gọn gàng sạch sẽ cho bọn họ nhất là con yêu có ấn tượng tốt. Nhưng Tiểu Mặt lại nói với cô, tốt nhất là để chiều đi, như vậy vừa khéo lúc Hy Thành tan tầm, ban ngày anh ấy thường không ở nhà. Bất đắc dĩ, Chu Thiến đành chờ đợi đến chiều cả ngày lòng như mèo cào khó chịu muốn chết. Vất vả lắm mới đến 5 giờ chiều, hai người chuẩn bị rồi đi đến biệt thự triệu gia Giờ là đầu hạ buổi chiều cũng không quá nắng gắt nắng chiếu lên người tuy nóng nhưng cũng không quá khó chịu. Trên đường đi, chu thiến và tiểu mặt mua ít đồ chơi, quần áo cho thế duy. Tiểu mặt lấy một thanh kiếm lớn có nhạc đưa cho chu thiến nói. Mua cái này cho thế duy đi, thằng bé nhất định rất vui. chu thiến nhìn nhìn thanh kiếm cao nửa thước chỉ nói. Chỉ sợ thế duy chẳng cao hơn cây kiếm này là mấy. Thằng bé chơi được sao? Tiểu mặt cười, cậu đừng xem thường thế duy. Thằng bé nghịch ngợm lắm, rất thích đao kiếm ô tô càng to nó càng thích. Mới 2 tuổi mà đã bắt người làm chơi cho cảnh sát bắt cướp vẻ nghiêm túc, lạnh lùng khi bắt cướp làm đám người hầu ai cũng sợ đó. Đó chẳng phải thành tiểu ma vương sao? Chu Thiến không thể tưởng tượng nổi cảnh một đứa bé cầm cây kiếm cao gần bằng mình rồi chơi trò đuổi bắt với một đám người lớn. Cũng khó trách mọi người đều thương thằng bé vừa chào đời đã mất mẻ. Hơn nữa Duy Duy còn là cháu trưởng của Triệu gia lại đáng yêu như thế. Triệu phu nhân lúc nào cũng coi thằng bé là bảo bối cứ không gặp là nhắc. Triệu Hy Thành lại càng chẳng cần nói, bắt anh ấy quỳ xuống làm ngựa cho con cưỡi cũng được chứ đừng nói chuyện khác. Cứ cưng chiều như vậy chẳng phải sẽ khiến Thế Duy sinh hư sao. Lòng chu thiến có chút bất an, tiểu mặt cười vỗ vỗ vai cô. Đừng lo, giờ Thế Duy đáng yêu lắm, vậy còn sau này... chờ con dần lớn lên, biết mình thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa kia chẳng phải là sẽ phát triển theo hướng ăn chơi trác táng. đây chính vấn đề lớn chu thiến nhíu mày. nhưng giờ cô có thể làm gì? ngay cả vào triệu gia cũng là phải nhờ tiểu mạt giúp. lỏng chu thiến rất buồn, tiểu mạt cũng hiểu tâm tình của cô, nhưng chuyện này cô cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể vỗ vai chu thiến mà an ủi. hai người đi đến triệu gia. Khác hẳn với hôm qua bị chặn ở ngoài cổng, lần này bảo vệ nhìn thấy tiểu mặt thì đã vội mở cửa chào hỏi. Lâm tiểu thư, hôm nay đến thăm tiểu thiếu ra sao? Tiểu mặt cũng cười chào hỏi bảo vệ. Bảo vệ nhìn thấy chu thiến, nhận ra cô thì nói. Thì ra tiểu thư đây là bạn của lâm tiểu thư. Hôm qua ngại quá thái độ không tốt, đừng quá so đo. chu thiến lắc đầu nói không sao. Hai người đi vào cổng xuyên qua sân cỏ, lúc sắp vào phòng khách thì lại nghe một trận ồn ào từ hoa viên truyền tới. Tiểu mặt cẩn thận nghe rồi cười nói. Duy Duy và người hầu chắc lại chơi trò cảnh sát bắt trộm, nào, mình dẫn cậu qua xem. Chu Thiến nghe thấy tiếng gào non nớt của một đứa trẻ trong những âm thanh hỗn loạn đó thì biết đây chính là tiếng của Thế Duy lòng không khỏi nóng lên, vội bước về phía hoa viên. Tiểu mặt nhìn cô vội vã như vậy thì mỉm cười cũng đi theo. Vừa tới gần hậu hoa viên còn chưa đứng vững thì đã có một cục gì đen nhánh nhằm thẳng về phía mình. Theo bản năng, chu thiến né đi, sau đó lại nghe tiểu mặt hét lớn. chu thiến quay lại nhìn, quần áo trắng tinh của tiểu mặt bị một cục bùn ném lên. Vẻ mặt tiểu mặt cao có mà cúi đầu nhìn quần áo mình bị dính bùn. Sau đó, một giọng nói non nớt lại truyền tới. Hay quá, chúng rồi, nói còn chưa rõ ràng nhưng vẫn có thể hiểu được ý của cậu bé. Lòng chu thiến hơi động, theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy có 7,8 người hầu chân tay luống cuống đứng ở đó nhìn hai người, quần áo ai nấy cũng đầy bùn. Mà một cậu bé đáng yêu từ phía sau đi ra, tay đen ngòm, đôi mắt to tròn ngây thơ mở to mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự tò mò, cậu bé ngây ngô hỏi: "Cô là ai?" Chu Thiến biết trước mắt mình đây chính là cục cưng thế duy mình đã mang thai 9 tháng 10 ngày, nhìn cậu bé trước mặt so với trong bức ảnh thì có vẻ lớn hơn nhiều. Làn da cậu bé sáng hồng như da Thiệu Lâm, nhưng đôi mắt đen nhánh lại giống Hi Thành hơn. Cậu bé mặc áo ở nhà kẻ caro, ngực buộc yếm màu xanh và quần màu xanh theo chữ hỷ. Nhìn trông vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến độ Chu thiến hận không thể lập tức đi qua mà ôm lấy cậu nhóc vào lòng. Nhưng cô sợ làm thế duy sợ nên dù kích động cỡ nào cũng không dám làm gì. Cô cứ đứng đó mà nhìn thế duy chăm chú trong mắt ngập tràn tình yêu thương. Tiểu thế duy cũng yên lặng nhìn Chu thiến không chớp mắt. Mãi sau này, Chu thiến hỏi cậu nhóc, vì sao lúc đó nhìn mẹ như vậy? Thế Duy nghĩ nghĩ rồi nói, vì con rất thích, tiểu mặt thấy bọn họ nhìn nhau như vậy thì không khỏi buồn cười, đi tới ngồi xổm bên cạnh Thế Duy. Duy Duy con không ngoan, con làm bẩn quần áo của mẹ nuôi. Mẹ nuôi lại mua rất nhiều đồ chơi cho con, nhưng giờ không cho con nữa. Lúc này tiểu Thế Duy mới để ý đến cây kiếm lớn trên tay Chu thiến, đôi mắt to đáng yêu lập tức tỏ vẻ thèm muốn. Chu Thiến thấy cậu nhóc như thế thì vội cầm lấy thanh kiếm đưa cho cậu bé, hồn nhiên quên đi chính mình vừa mới nói là không thể chiều hư trẻ con. Tiểu mặt nhìn mà miệng giật giật, Thế Duy đón lấy thanh kiếm, lập tức hoan hô sau đó đi đến bên tiểu mặt hôn chụt lên má cô rồi nói. Thơm một cái là hết đau ngay, nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu như vậy, tiểu mặt cũng thơm lại cậu bé một cái thật kêu khiến Chu Thiến hâm mộ vô cùng. Cô không nhịn được cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với Thế Duy. Thế Duy, gì mua kiếm lớn cho con, gì cũng muốn thơm. Cô nhìn cậu nhóc đầy chờ đợi. Tiểu Thế Duy như do dự hồi lâu, mắt to chớp chớp, đang lúc Chu Thiến sắp thất vọng thì cậu bé lại đột nhiên chạy vào lòng cô, sau đó thơm lên má cô một cái thật kêu. Rốt cuộc Chu Thiến không nhịn được mà ôm cậu bé thật chặt như thể lấy được vật báu, mắt cũng nóng bừng. Thân mình nho nhỏ mềm mại vẫn còn thơm mùi sữa ùa vào lòng cô, đây chính là bảo bối mà cô yêu thương nhất. Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một tiếng nói quen thuộc trầm thấp hùng hậu giọng nói xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm của cô. Thế Duy, đang làm gì thế? mươi 174 gặp lại Hy Thành. Nghe giọng nói này, cả chu Thiến và Thế Duy đều chấn động. Thế Duy nhanh chóng dẫy ra khỏi lòng chu Thiến, chạy vội về phía sau chu Thiến như con chim nhỏ. Cha, giọng nói ngọt ngào đáng yêu khiến cho dù là người ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng. người chu thiến thoáng run lên cô từ từ đứng dậy lòng vui mừng kích động lại có chút bối rối lo lắng tiểu mặt đi đến bên cô khẽ cầm tay cô rồi cười cổ vũ chu thiến cũng mỉm cười lại với cô sau đó chậm rãi xoay người đối mặt với người ngày nhớ đêm mong triệu hy thành mặc âu phục màu đen quần áo cắt may khéo léo khiến cơ thể đẹp của anh càng được bộc lộ rõ eo thon lưng rộng chân dài cánh tay dài của anh vội ôm thế duy đang chạy tới vào lòng rồi quay cậu nhóc lên vài vòng khiến thế duy cười khanh khách Anh bé Thế Duy lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, mỉm cười nói. Hôm nay Thế Duy làm những gì? chu Thiến nhìn anh, mối quan của anh vẫn hoàn mỹ như vậy, chỉ là khuôn mặt gầy đi không ý khiến càng góc cạnh hơn, lạnh lùng hơn. Tuy rằng mỉm cười nhưng trong mắt vẫn thoáng chút u buồn. Tóc dài hơn một chút càng thêm thành thục. Nếu nói trước khi hy thành đầy khí phách thì giờ hy thành lại có vẻ lạnh lùng, u buồn hơn. Thế Duy ngẩng mặt nhìn cha, hãnh diện nói. Hôm nay Thế Duy bắt người xấu, Triệu Hy thành khẽ cao mày, vẻ mặt vẫn vô cùng tuấn tú. Lại bắt người xấu sao? Cha chẳng phải đã nói không được chơi trò này nữa rồi sao? Rất nguy hiểm, Thế Duy mất hứng, bĩu bĩu đôi môi đỏ hồng, miệng chu ra. Cậu nhóc dẫy dãy chân ý muốn xuống, Triệu Hy thành cúi người thà cậu bé xuống. Thế Duy chạy được vài bước rồi đột nhiên cầm một nắm đất lên giận dỗi mà ném vào một người hầu đứng bên. Mấy hạt cát nhất thời bắn vào mắt người hầu kia kêu lên một tiếng rồi vội bưng mắt chạy đi rửa mặt. Nhưng Thế Duy vẫn không ngừng lại, cậu nhóc lại cầm một nắm đất lên ném vào những người còn lại. Nhất thời đám người hầu đều hoảng sợ mà vội né tránh. Triệu Hy Thành giận tái mặt nói, Thế Duy, đừng có như thế nữa. Cũng không ngờ Thế Duy lại ném nắm đất về phía anh, sau đó chạy một mạch về phòng khách vừa chạy vừa kêu. Bà nội ơi! chạy được vài bước thì vấp ngã, lập tức đã có người hầu bước lên đỡ cậu bé dậy, mà lúc này Thế Duy vẫn còn bực bội, lại đánh người hầu kia mấy cái. Triệu Hy Thành nhìn con mình ngang ngược như vậy thì cũng bực mình, đi tới bên Thế Duy, giơ tay lên định đánh cậu nhóc nhưng nhìn đến khuôn mặt sống tiệu Lâm như đốc kia mà lại mềm lòng, tay nhẹ lại thành phủi bụi trên quần áo cho Thế Duy. nhìn thấy cha dơ cao đánh khẽ Thế Duy càng không nể nang, ra sức đẩy người hầu trước mặt ra rồi chạy vào trong nhà. thấy Thế Duy ngang ngược như vậy. Thấy Hy Thành chiều con như vậy, Chu Thiến vừa giận vừa lo, sao có thể chiều chuộng trẻ con như thế? Cứ mãi thế này, lớn lên sẽ thành thế nào đây? Nhưng giờ cô có tư cách gì mà nói? Với Hy Thành và Triệu Gia mà nói cô chỉ là một kẻ xa lạ. Mãi khi Thế Duy đi vào thì Hy Thành mới để ý đến hai người. Đầu tiên anh lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái ánh mắt lạnh như băng khiến Chu Thiến cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát lạnh thấu tim gan. Chu Thiến tuy rằng có chuẩn bị nhưng lòng vẫn rất khổ sở. Nhưng cho dù là thế thì anh cũng chỉ nhìn cô một lần rồi chuyển hướng về phía Tiểu Mạt. Thái độ với Tiểu Mạt thì vẫn rất ôn hòa, ít nhất không lạnh lùng như với Chu Thiến. Anh mỉm cười nói với Tiểu Mạt: "Cảm ơn em luôn đến thăm thế duy, thế duy thứ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, đó là điều không ai thay thế được, cũng chỉ có em mới cho nó chút cảm giác có mẹ." Anh thở dài, ánh mắt vô cùng bi thương, bởi vì em là bạn thân nhất của mẹ nó. Tiểu Mạt nói: nhưng em cũng không thể thay thế mẹ thế duy được thế duy trưởng thành nhất định không thể thiếu đi một người mẹ ý của tiểu mặt vốn là muốn nói trước xúc chu thiến nhưng hy thành nghe xong lời cô không biết lại nghĩ đi đâu ánh mắt thoáng chút do dự tiểu mặt hiểu rõ nội tình thấy anh như vậy thì hơi hoảng vội kéo chu thiến ở bên tới nói hy thành đây là bạn của em là chu thiến đây là hy thành nhắc tới chu thiến thì triệu hy thành mới lại nhìn về phía cô lần nữa nhưng vẫn chỉ lạnh lùng hờ hững như trước chào cô đến cả giọng nói cũng lạnh lùng khiến tim chu thiến thắt lại chào anh chu thiến nhẹ nhàng đáp lại như một làn gió nhưng ánh mắt cô không thể nào rời khỏi anh tiếp xúc đến ánh mắt nóng bỏng mà buồn thương của chu thiến triệu hy thành không khỏi ngẩn ra lập tức nhíu mày nghĩ lại là đứa con gái háo sắc lòng không khỏi chán ngán Nhận thấy sự chán ghét trong mắt anh, lòng chu thiến càng thêm buồn bã, cô cúi đầu tự a ủi mình, chỉ cần nói cho Hy Thành, chỉ cần nói cho anh chân tướng thì mọi chuyện sẽ lại như trước kia cô vẫn có thể cùng Hy Thành và con hạnh phúc bên nhau. Nhưng là thật sự sẽ là như thế sao? chu thiến nhớ tới tiểu mặt từng nhắc đến một người phụ nữ, lòng đột nhiên mơ hồ, bất định. Tiểu mặt nhìn bọn họ mà thầm sốt ruột có lòng muốn tạo cơ hội cho chu thiến nên nói. Hai người cứ nói chuyện tôi đi vệ sinh một chút. Nói xong nhìn Chu thiến một cái rồi đi ra, đi xa xa thì mới quay đầu lại, đứng sau lưng triệu hy thành mà ra hiệu cố lên với Chu thiến. Nhìn tiểu mặt một lòng nghĩ cho mình như vậy, Chu thiến vô cùng cảm động. Cô khẽ hít sâu tự nói với mình, bất kể thế nào cô cũng phải cố gắng hết sức một lần. Đây là chồng cô, là người đã ước hẹn cả đời với cô, đó là con cô, là đứa con cô mang thai 9 tháng 10 ngày. Chỉ cần Hy Thành không thay lòng đổi dạ, không hứa hẹn với người phụ nữ khác thì cô quyết không buông tay, không bỏ qua hạnh phúc của chính mình. Cô thầm sắp xếp từ ngữ, xem nên nói sao cho thích hợp. Lòng vô cùng lo lắng, tay nắm chặt lại, móng tay bấm vào da thịt nhưng không có cảm giác đau. Mà Triệu Hy Thành lại không có hứng thú nói chuyện với cô. Anh đứng đó ánh mặt trời chạng vạng chiếu lên người anh nhưng cũng không giảm bớt đi sự lạnh lùng của anh. anh đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn phía nơi khác, xem ra nếu Chu Thiến không phải là bạn của Tiểu Mạt thì anh đã bỏ đi từ lâu rồi, chẳng lãng phí thời gian ở đây. Chu Thiến nhếch miệng, làm như không thấy sự lạnh lùng của anh, nhẹ nhàng mà bình tĩnh nói: "Hi Thành em là." Vừa mới nói đến đó thì đã bị một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang. "Hi Thành anh đang nói chuyện với ai thế?" Chương 175 Hàng nhái. Hậu hoa viên của Triệu gia đang độ trăm hoa đua nở cây cối xanh mát. Góc hoa viên có cả một tiểu đình bát giác nhỏ, mái lát ngói lưu ly li xanh như ngọc cột gỗ sơn son, bên trong bày một bộ bàn ghế bằng đá cầm thạch. Triệu Hy Thành và Chu Thiên đứng ở bên cạnh lương đình không nói gì, ánh tịch dương chiếu lên người bọn họ trên mặt đất hai bóng người trải dài. Nghe giọng nói mềm mại kia, vẻ mặt Triệu Hy Thành vẫn không chút thay đổi, anh nhìn về phía phát ra tiếng nói rồi đi lên vài bước. Vài bước này khiến hai bóng đen vốn tách bạch lại in lẫn vào nhau. chu thiến cũng nhìn theo hướng giọng nói kia chỉ thấy một bóng người mảnh mai đang đi tới cô ta dần đến gần thì chu thiến cũng dần thấy rõ khuôn mặt của cô ta khi cô ta đi đến bên cạnh triệu hy thành mỉm cười với anh thì chu thiến như bị sét đánh ngây ngốc thì ra là thế thì ra là thế đây là lý do vì sao tiểu mặt nói cô ta là kẻ phiền phức thì ra là thế chu thiến như bị ai hát gáo nước lạnh lên người lạnh thấu xương Chu Thiến nhìn cô ta, làn da trắng nõn, tóc đen như mực, mắt to, mũi thanh, đôi môi như cánh hồng. Đúng vậy, cô ta rất đẹp nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là cô ta giống Tống Tiệu Lâm đến 9 phần. Giống đến kinh người, đến ngay cả kiểu tóc cách ăn mặc cũng giống hệt lúc trước khi cô còn ở trong cơ thể Tống thiệu Lâm. Nếu không phải biết rõ mọi chuyện thì chỉ e rằng cô đã nghĩ đây chính là Tống Tiệu Lâm. Chu Thiến vô cùng sợ hãi, sao lại thế này? Chẳng lẽ Tống Thiệu Lâm cũng có chị em sinh đôi? Không phải chứ, trong nhật ký của Tống Thiệu Lâm không hề nhắc đến Tống Phu Nhân cũng không thấy đề cập chẳng lẽ cũng như nhà mình không muốn nhắc tới chuyện đau lòng đã qua. Không đâu Tống ra giàu có như thế, sao có thể để con mình mất tích? Vậy người phụ nữ kia là sao? Sao có thể giống Thiệu Lâm như vậy? Chu Thiến vì sự xuất hiện của người phụ nữ này mà đầu váng mắt hoa, mà bên kia cô ta dần tới gần khuôn mặt dần rõ ràng thì vẻ lạnh lùng của Triệu Hy Thành cũng dần biến mất. Lúc cô ta cười rộ lên trước mặt Hy Thành thì trong ánh mắt Hy Thành cũng có sự dịu dàng hoảng hốt giống như đắm chìm trong giấc mơ đẹp không muốn tỉnh lại. Cô ta tiến lên ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tình cảm chưa chan, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào. Hy Thành vẫn đang si mê, hoảng hốt cúi đầu nhìn cô hồi lâu. Ánh tịch dương chiếu lên người bọn họ tầng ánh sáng vàng tựa như một bức tranh động lòng người, vô cùng chân tình, tha thiết. Chu Thiến đứng ở bên, cảm thấy mình như người thừa, lòng như bị ai cào xé, đau đớn toàn thân. Cô rất muốn quay đầu bỏ đi nhưng lý trí lại nói cô phải ở lại đây. Cô muốn xem, muốn hiểu cho rõ, Hi Thành thực sự yêu thương người con gái này sao? Là vì cô ta có vẻ ngoài giống Thiệu Lâm. Cô gái kia mỉm cười, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Hi Thành đã về rồi sao không tìm em, chiều hôm nay em ở đây suốt, em gọi điện cho anh anh quê nà. giọng nói mềm mại của cô ta có vẻ nũng nịu đến phát ngắn khác hẳn sự dịu dàng ôn nhuận của thiệu lâm nghe tiếng nói của cô ta triệu hi thành khẽ nhíu mày chỉ là hơi hơi thôi nên không dễ phát hiện cho nên cô ta cũng không nhìn ra vẫn bám chặt tay hi thành nhưng chu thiến hiểu rất rõ về anh thì lại nhìn ra hi thành không vui anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ánh mắt cũng tỉnh táo lại thoáng chút thất vọng và đau buồn anh lặng lẽ rút tay ra nói anh vừa về vừa gặp thế duy ở đây nên chơi với nó một chút bị triệu hy thành đẩy ra cô ta có chút thất vọng nhưng lại lập tức tỏ vẻ tự nhiên nhìn quanh bốn phía rồi nói thế duy đâu vừa rồi anh dạy dỗ nó một chút khó chịu chạy vào trong rồi cô gái kia tỏ vẻ đau lòng sao anh lại trách cứ nó nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện hơn nữa từ nhỏ đã không có cô ta thấy sắc mặt hy thành đột nhiên tối sầm lại thì vội nuốt chữ mẹ vào trong bụng rồi lại nói thật sự là đứa trẻ khiến người ta yêu thương anh đừng nên trách mắng nó nhắc tới con triệu hy thành vừa đau lòng lại vừa buồn bực cuối cùng chỉ đành thở dài đầy bất đắc dĩ cô gái kia quay đầu nhìn chu thiến như thể bây giờ mới phát hiện ra cô cô ta khẽ giật tay áo hy thành động tác này của cô khiến chu thiến hận không thể kéo cô ta ra khỏi hy thành làm gì có người phụ nữ nào thấy có kẻ khác quân quyết lấy chồng mình mà thờ ơ được nhưng thân phận lúc này của chu thiến lại không cho phép cô nổi giận đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ chỉ vào dưới chân cô gái kia mà hét chuột kia Chuột có lẽ là thiên địch của mọi cô gái, cô gái kia vừa nghe có chuột thì sợ đến mức hoa dung thấy sắc cô ta vội buông tay khỏi người Hy Thành ôm mặt mà nhảy loạn, vẻ mặt vô cùng chật vất khiến Chu Thiến rất buồn cười, sự buồn bực trong lòng cũng tiêu tán không ít. Cô gái kia mặt tái nhợt hỏi Hy Thành, chuột đâu rồi, đâu rồi, Chu Thiến buồn cười nói, chạy đi rồi, triệu Hy Thành lườm cô một cái thật sắc như thể đã xem thấu trò đùa của cô. Chu Thiến không hề yếu thế mà lườm lại. Sao chứ cô chẳng qua chỉ là dọa cô ta một chút thế đã là khách khí lắm rồi. Có lẽ những người khác sẽ bị ánh mắt này của anh dọa nhưng cô thì sao thế được. Cô đã từng thấy anh vô cùng dịu dàng, chân thành, cả đời này cô cũng không sợ anh. Bị Chu Thiến lườm lại, triệu hy thành ngần người, người khác nếu bị anh lườm như vậy thì đã cúi đầu sợ hãi nhưng cô còn lườm lại anh. Trong lòng anh dâng lên cảm giác kỳ dị, vì sao lại thấy quen thuộc như vậy. Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua giây lát Triệu Hy Thành lại trở về trạng thái lạnh lùng Hy Thành ai vậy? Cô gái kia như thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn Chu Thiến một cái Triệu Hy Thành thản nhiên nói Đây là bạn của Lâm Tiểu mạt cùng Tiểu mạt đến Lâm Tiểu Thư, trong mắt cô gái kia lại có chút mất tự nhiên Vậy cô ấy đâu? Sao lại để bạn ở đây một mình? Cô ấy đi toilet, thế sao? Cô ta đi đến bên Chu Thiến, vươn tay với cô, mỉm cười nói Chào cô, rất vui được biết cô tôi là Tống Thiệu Vân. Tống Thiệu Vân, quả nhiên là có chút liên hệ với Thiệu Lâm, chắc chắn không phải là Tống Phu Nhân sinh ra, là con riêng của Tống Chí Hào sao? Cũng không phải cùng mẹ thì sao lại giống nhau đến vậy? Nhưng dù chu Thiến không thích cô ta thì vẫn phải tỏ vẻ khách sáo. Cô cũng mỉm cười vươn tay bắt tay Tống Thiệu Vân thoải mái nói. Chào cô tôi là chu Thiến, rất bực mình vì thấy cô. Nhân cơ hội này, Chu thiến cẩn thận nhìn kỹ Tống Thiệu Vân một phen. Quan sát gần thì cô mới nhìn ra được một tiêm manh mối. Cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Mũi thanh tú là vì có độn thêm, cằm hoàn mỹ chỉ sở cũng đã từng độn. Tuy rằng kỹ thuật tốt khó mà nhìn ra nhưng giả vẫn là giả, hàng nhái chỉ là hàng nhái, luôn có thể nhìn được. Hơn nữa, lông mày cô ta vốn rất thô nhưng vì muốn bắt trước mày liễu của Tống Thiệu Lâm mà phải nhổ sạch lông mày, chỗ từng nhổ có để lộ vết trông không được tự nhiên. Tống Thiệu Vân thấy Chu Thiến nhìn chằm chằm mình như vậy thì có chút cảnh giác. Cô ta buông tay rồi lùi về đến bên Triệu Hy Thành. Chu Thiến nhìn cô ta mỉm cười thoải mái khiến Tống Thiệu Vân không hiểu ra sao, không biết cô có ý gì. Lúc này Chu Thiến đã có chút kết luận đây là con gái riêng của Tống Chí Hào, khả năng là có chút giống Thiệu Lâm nên đi phẫu thuật thẩm mỹ và cố gắng bắt chước để trở thành Thiệu Lâm thứ hai. Mục đích của cô ta đương nhiên là giữ được tim Hy Thành cả vào triệu gia nhưng để làm được điều này chắc chắn phải có sự ủng hộ của lão hồ ly tống chí hào kia. Mất đi một đứa con gái rồi lại đẩy đứa con gái khác đến kiên quyết giữ quan hệ với triệu gia. Mà Hy Thành, nghĩ đến đây, Chu tiến lại đau lòng. Hi Thành nhất định là vì mất cô mà rất đau lòng, đột nhiên gặp được một hiệu lâm khác tuy rằng biết rõ là không phải nhưng vì tâm lý mà mới chấp nhận cô ta. Quả thật như lời tiểu Mạt nói, không thể trách anh. Ai có thể thờ ơ với người giống hệt người yêu đã mất của mình. Huống chi người phụ nữ kia còn trăm phương ngàn kế bắt trước Thiệu Lâm tạo ảo giác cho anh. Nhưng là, rốt cuộc với Tống Thiệu Vân, Hy Thành có tình cảm gì? Sẽ vì cô ta giống Thiệu Lâm mà yêu thương cô ta sao? Nói cách khác Hy Thành yêu mình, Chu thiến tin tưởng trước kia cô vẫn nghĩ Hy Thành yêu là mình chứ không phải là Thiệu Lâm vì anh và Thiệu Lâm tình cảm không tốt. Nhưng giờ cô thấy Hy Thành chịu chấp nhận một người con gái ngoại hình giống với Thiệu Lâm thì lại không dám chắc chắn. Giờ cô đã chẳng còn vẻ ngoài xinh đẹp của Thiệu Lâm, Hy Thành còn có thể chấp nhận bề ngoài bình thường mà tâm hồn tương tự không? Hy Thành tâm hồn và bề ngoài, anh chọn thế nào? Chu Thiến đột nhiên không còn muốn nói ra sự thật nữa. Bên kia Tiểu Mặt mãi mới quay về thấy Tống Thiệu Vân đứng bên hi Thành thì vội đi về phía Chu Thiến cầm tay cô đầy lo lắng nhưng thấy cô vẫn còn bình tĩnh thì thoáng thoải mái lại nhưng cũng buồn bã thay cô rất nhiều. Vì sao số Chu Thiến lại vất vả như vậy? Hy Thành thấy Tiểu Mặt đến thì cười nói với cô, Tiểu Mặt cùng bạn ở lại ăn cơm tối đi. Tống Thiệu Vân thấy Tiểu Mặt thì vẻ mặt tuy tươi cười nhưng trong mắt lại rất lạnh lùng. Nghe Triệu Hy Thành giữ bọn họ ở lại ăn cơm thì dù không vui nhưng vẫn tỏ vẻ rộng rãi. Đúng vậy tiểu mặt vừa khéo đã đến bữa, ở lại ăn cơm chiều đi. Tiểu mặt thấy cô ta tỏ vẻ như chủ nhà thì rất khó chịu. Vốn đã không có hào cảm với người phụ nữ cố ý bắt trước thiệu lâm để được Hy Thành để ý này nhưng đây không phải là chuyện cô có thể quản. Nếu là trước kia tuyệt đối cô sẽ không ở lại ăn cơm. Nhưng hôm nay, mục đích của cô là làm cho chu thiến có thời gian ở bên triệu Hy Thành càng lâu càng tốt nên cô cười nói với Hy Thành. Được đã lâu rồi không ăn đồ ăn của Lưu Sư Phụ làm cũng có chút nhớ. mươi 176 bế cái nào? Đoàn người đi vào trong phòng khách. Triệu Hy Thành và Tống Tiểu Vân đi trước. Tống Tiểu Vân liếu díu nói chuyện với Hy Thành, nói những gì mà hôm nay cô ta cùng Tiểu Thư nhà nào đi dạo phố, đánh bài thắng ai bao nhiêu tiền, nói rất hăng say. Triệu Hy Thành ở bên chẳng nói gì, vẻ mặt tuy không lạnh lùng nhưng tuyệt đối chẳng phải là chăm chú. chu Thiến và Tiểu Mặt theo sau, cách vài bước. tiểu mạt khẽ nói với chu thiến có nhìn ra không mặt tống thiệu vân hai người đều từng làm trong thẩm mỹ viện lại làm stylist lâu như vậy hiểu rõ kết cấu khuôn mặt của người khác có phẫu thuật hay không chỉ cần nhìn là biết chu thiến đương nhiên hiểu ý của tiểu mạt ra hiệu cho cô đừng nói gì nữa rồi gật gật đầu tiểu mạt nhìn hai người đi đằng trước ở đằng sau bàn luận về họ cũng chẳng có gì sai nhưng để đương sự nghe được thì không hay nhưng có chuyện tiểu mạt rất nóng lòng muốn biết cậu nói chưa Chu Thiến lắc đầu rồi cũng khẽ thì thầm vào tay cô. Còn chưa kịp nói thì Tống Thiệu Vân đã đến. Tiểu Mặt biểu môi, cô ta thật đáng ghét không sao, lúc nào đó mình sẽ tạo cơ hội tiếp. Không cần, tạm thời mình không muốn nói. Vì sao, Tiểu Mặt kinh ngạc nhìn cô chẳng phải cô rất muốn quay về bên Triệu Hy Thành và con sao. Chu Thiến nhìn hai người đằng trước rồi nói, giờ không tiện lúc về mình nói cho cậu. Bốn người đi vào đại sảnh. Đại sảnh cũng chẳng khác trước kia là mấy, chỉ có bộ sofa đã đổi sang cái mới, màu vàng nhạt trông rất thoải mái. Triệu phu nhân đang bế Thế Duy Thế Duy vẫn đang nức nở, mắt đỏ hồng, nhìn trông rất tội nghiệp. Triệu phu nhân bế cậu bé, luôn miệng rỗ dành kiểu cháu ngoan của bà, cháu yêu của bà tình cảm chiều mến khó mà nói hết. Nhìn thấy Triệu Hy Thành đi vào, vẻ mặt Triệu phu nhân có chút trách cứ nói. Hy Thành, sao con lại đánh Duy Duy, Duy Duy còn nhỏ con không thương nó sao? Triệu Hy Thành cười khổ, còn đâu có đánh Thế Duy, con chẳng qua chỉ là phủi bụi cho nó thôi. Thế Duy khóc lóc, cha đánh Duy Duy, Triệu phu nhân đau lòng không thôi. Con xem con xem, đang chơi rõ ngoan lại bị con đánh thành thế này, đáng thương quá. Thế Duy dựa vào lòng bà nội, đầu lắc lắc vẫn thút thít khóc nhưng nhìn cha với ánh mắt chiến thắng. Nhìn Thế Duy như vậy khiến Chu thiến vừa giận vừa buồn cười. Triệu Hy Thành cũng giờ khóc giờ cười. Lúc này, Tống Thiệu Vân đi đến bên triệu phu nhân, đầu tiên ngọt ngào gọi một tiếng gì sau đó cúi người vươn tay với Thế Duy nói. Thế Duy, để cô bế được không? Cô mua cho con nhiều đồ ăn lắm đấy. Nhìn Tống Thiệu Vân cố ý tiếp cận con mình như vậy, lòng chu thiến rất khó chịu cảm giác nặng nề như thế món đồ quý của mình bị người khác giòm ngó. Con trai của cô chồng của cô đều sẽ bị người phụ nữ này cướp đi sao? Không được những gì cô quý trọng quyết không cho bất kỳ ai cướp đi. Cô nhất định phải nghĩ cho kỹ nên làm thế nào để Hy Thành lại đón nhận mình trở lại bên Hy Thành và con. Thế Duy ngẩng đầu nhìn Tống Tiệu Vân, mắt to chớp chớp, không lên tiếng nhưng cũng không vươn tay, sau đó lại rút đầu vào lòng Triệu Phu Nhân. Tống Tiệu Vân tỏ vẻ thân thiện nhưng lại bị Thế Duy từ chối, vẻ mặt có chút xấu hổ, cô ta cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng rụt tay về. Thế Duy nhất định là đã đói rồi, để cô đi lấy đồ cho con ăn nhé. Triệu Phu Nhân lại nói. Thôi thôi, sắp ăn cơm rồi, giờ ăn đồ ăn vặt thì tí không ăn cơm được đâu. Tống Tiểu Vân liên tiếp bị từ chối, vẻ mặt khó coi, lui về bên cạnh Triệu Hy Thành. Triệu Phu Nhân nhìn cô ta một cái, vẻ mặt có chút phức tạp. Tiểu Mạt càng có lòng khiến Tống Tiểu Vân khó xử nên đi đến bên Triệu Phu Nhân, đầu tiên chào hỏi bà rồi mới nói với Thế Duy. Thế Duy, mẹ bế con nhé, xem Thế Duy lớn lên tí nào chưa? Thế Duy lập tức vươn tay muốn tiểu mặt bế, triệu phu nhân cũng cười tươi mà giao Thế Duy cho cô. Ôi, Thế Duy lớn rồi này, nặng ghê, phải ăn nhiều vào nhé, thế mới nhanh lớn lên thành nam tử hán được. Thế Duy cười khanh khách, Chu thiến nhìn mà lòng ngứa ngáy, không nhịn được đi đến bên tiểu mạt nhìn Thế Duy thử hỏi. Cô cũng bế con nhé, cho cô bế con một lần được không? Cô nhìn đôi mắt như bảo thạch của Thế Duy, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Tiểu mặt cũng khẽ nói với Thế Duy. Vừa rồi cô mua kiếm cho con đấy. Mắt Thế Duy sáng long lanh, nhìn Chu Thiến một hồi rồi tươi cười vươn tay với cô. Trong nháy mắt đó, có một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lồng ngực Chu Thiến khiến tim cô đau đớn. Cô bế Thế Duy, bế thân mình nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc, mũi tràn ngập hương sữa của Thế Duy, mắt đỏ lên, suýt rơi lệ. Thế Duy một tay ôm cổ cô, tay kia khẽ vỗ mặt cô, vẻ mặt vô cùng thân thiết khiến người của triệu gia thầm lấy làm lạ. Phải biết rằng Thế Duy tuy không phải là đứa trẻ rụt rè nhưng cũng không phải là kiểu trẻ con ai cũng theo, không dễ dàng khiến Thế Duy đối đãi thân thiết được như vậy. Ngay cả Tống Thiệu Vân tiếp xúc lâu như vậy mà cũng đâu được thế. Cô gái trông bình thường này chỉ lần đầu gặp mà đã chiếm được tình cảm của Thế Duy thì đúng là lạ. Nhất định đây là cô gái giản dị, thuần khiết. Triệu phu nhân nhìn chu thiến nghĩ trẻ con rất mẫn cảm ai tốt với nó, ai có động cơ với nó, nó sẽ luôn cảm nhận được. Triệu phu nhân lại nhìn Tống Thiệu Vân một cái, Tống thiệu Vân vẫn đang giận dữ, chịu cho Tiểu Mặt bế cô còn chấp nhận dù sao Tiểu Mặt và Thế Duy gần gũi lâu ngày nhưng ngay cả người khách vừa đến này cũng có thể bế Thế Duy thì khiến Tống Thiệu Vân nghĩ không thông. Chẳng lẽ cô chẳng bằng người xa lạ sao, cô đã tốn bao tâm tư vào đứa bé này, mua đồ chơi mới, mua đồ ăn, hao tâm khổ tứ lấy lòng nó còn chẳng phải vì nó là bảo bối của Hy Thành. Vì để có được hào cảm của Hy Thành mà cô ta cũng cố đối tốt với Thế Duy. Nhắc lại, bọn họ còn có quan hệ huyết thống nhưng chẳng hiểu tại sao đứa trẻ này lại không thích cô, lúc nào cũng luôn ôn hòa nhưng không bao giờ thân thiết khiến cô không làm gì được. Chẳng phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, sao khó lấy lòng đến vậy. Nhìn Thế Duy và Chu Thiến hòa hợp vui vẻ tống tiệu vân thầm nghiến răng nghiến lợi. Mà triệu Hy Thành thì chấn kinh, nhìn Chu Thiến đang dịu dàng bế Thế Duy, khẽ hỏi cậu bé. Còn mấy tuổi? Tên là gì, có biết hát không, lúc nói chuyện vẻ mặt cô nhu hòa, nụ cười ấm áp như làn gió mùa xuân khiến cho người ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái. Nhìn cảnh này, cảm giác quen thuộc lúc trước lại hiện lên trong lòng Triệu Hy thành một ý nghĩ kỳ dị lóe qua anh không kịp nắm bắt. chương 177 bảo mẫu, đang lúc Chu Thiến và Thế Duy chơi đùa vui vẻ, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi từ nhà ăn đi ra, đến bên Triệu Phu Nhân rồi khẽ nói với bà. Phu Nhân cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi. Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn bà ta rồi nói: "Lão gia đang ở trong thư phòng, gọi ông ấy chưa?" Người kia nói: "Đã gọi rồi, lão gia nói sẽ ra ngay." Triệu phu nhân gật gật đầu, sau đó ra dấu cho người phụ nữ kia đón lấy Thế Duy cho Chu Thiến, cười nói với bọn tiểu mạt: "Chúng ta đi ăn cơm đi." Thế Duy và Chu Thiến đang chơi rất vui, cậu cảm thấy cô trước mặt này thật thân thiết, giọng nói cũng thật dễ nghe, cậu nhóc rất thích được cô bế. Thấy người phụ nữ kia định tới bế mình thế duy không vui ôm chặt lấy cổ chu thiến mặc cho người phụ nữ kia dỗ thế nào cũng không chịu buông. Tiểu thiếu ra cô là khác cô bé cháu thì không ăn được cơm. Người phụ nữ kia nói thế duy lắc đầu bước bình nói không cháu thích cô. chu thiến nghe xong lòng ấm áp cô cười nói với người phụ nữ kia. Không sao cứ để tôi bế thế duy. Triệu phu nhân ngượng ngùng nói thằng bé này sao lại bướng thế nữa. chu thiến cười. Cháu thích trẻ con, cháu thích chơi với Thế Duy, Thế Duy cũng ngoan ngoãn nói vào, cháu muốn cô bé, mọi người đều mỉm cười, đương nhiên, ngoài Tống Thiệu Vân, miệng cô ta giật giật định cười theo mọi người nhưng không thể cười nổi. Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến, cô bé Thế Duy hơi lắc lắc nhìn ánh mắt đầy yêu thương của Thế Duy, Thế Duy cũng ôm cổ Chu Thiến mỉm cười. Cảnh tượng đẹp như bức tranh ấm áp, hài hòa. biết hầu triệu hy thành như có cái gì đó chặn lại anh nghĩ nếu thiệu lâm còn sống nếu là thiệu lâm bế thế duy thì đó nhất định sẽ là hình ảnh tuyệt vời tống Thiệu vân thấy triệu hy thành nhìn chằm chằm vào thế duy và chu thiến tức giận nhíu mày hờn dỗi nói hy thành đi ăn cơm lúc này triệu hy thành mới ý thức được mình thất thố khẽ ho một cái che giấu sự xấu hổ rồi lại nhìn chu thiến một cái thầm lấy làm may mắn vì cô không phát hiện mọi người đi đến nhà ăn ngồi theo vị trí Bên trái hi thành không có ai, hình như Tống Tiểu Vân cũng không dám ngồi vào đó, chỉ dám ngồi bên phải anh. chu Thiến nhìn chỗ trống kia mà chua sót, bởi vì vị trí đó từng là của cô, vậy mà bây giờ cô chỉ có thể ngồi cùng Tiểu Mạt ở vị trí của khác. Chốc lát sau Triệu Lão Gia cũng đến ngồi vào vị trí chủ nhà. Hai năm, năm tháng cũng để lại chút dấu vết trên người Triệu Lão Gia. Tóc ở thái dương bạc hơn một chút, quần mắt cũng đen hơn nhưng sắc mặt tinh thần vẫn rất tốt. tất cả mọi người chào ông tống thiệu vân ngọt ngào gọi một tiếng bác triệu lão ra mỉm cười chào cô ta rồi lạnh lùng nhìn qua mặt chú tiểu mặt chu thiến tiểu mạt ông biết nên khẽ gật đầu coi như chào hỏi cuối cùng ánh mắt dừng trên người chu thiến khi thấy thế duy đang ngồi trong lòng chu thiến vui đùa thì có chút kinh ngạc triệu phu nhân ở bên giới thiệu chu thiến nhắc đến cô vẻ mặt bà tươi cười triệu lão ra cũng gật gật đầu với cô đồ ăn rất phong phú lúc ăn cơm cũng rất yên ắng Triệu Lão Gia luôn duy trì sự nghiêm túc, Triệu Phu Nhân cũng ăn uống nhỏ nhẹ thỉnh thoảng quay qua hỏi thăm hai người tiểu mặt mấy câu. Tống Tiệu Vân thì vừa ăn cơm vừa khẽ nói gì đó với Triệu Hy Thành thỉnh thoảng còn cười. Triệu Hy Thành nhìn cô ta cười thì cũng mỉm cười. Mà vợ chồng Triệu Lão Gia thấy vẻ mặt con như vậy thì lại nhìn nhau rồi lại cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ồn ào nhất có thể coi là Chu thiến và Thế Duy. Chu thiến nhịn đau lòng cố gắng bỏ qua hình ảnh hai người trước mặt đặt mọi sự chú ý lên Thế Duy. cô không ngừng đem những đồ ăn dinh dưỡng từng đọc trong sách về dạy nuôi trẻ mà gắp vào bát thế duy sau đó lại lấy thìa cẩn thận bón cho thế duy thế duy rất hưng phấn rất nể mặt chu thiến chỉ cần đồ cô bón thì đều ngoan ngoán há miệng ăn mà khi chu thiến bón cà rốt cho cậu thì thế duy lại nhíu mày thế nào cũng không chịu há mồm cháu không thích không ăn thế duy ngây ngô nói triệu hy thành vội nói thế duy không thích ăn cà rốt chu thiến nhìn triệu hy thành với vẻ oán trách Đúng là sao lại để trẻ con kiêng ăn thứ này thứ nọ. Thực ra trẻ con từ khi còn nhỏ nên cho nó ăn đủ thứ thì mới không thành thói kiêng ăn. Dinh dưỡng cân bằng rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Sao lại chuyện gì cũng theo trẻ con được. Triệu Hy thành nhìn ánh mắt oán trách của cô mà ngẩn người, không hiểu sao lòng lại chẳng hề tức giận. Anh cúi đầu nghĩ đây chỉ là người xa lạ mà sao hết lần này đến lần khác khiến anh có cảm giác quen thuộc như vậy. tống thiệu vân thì ngồi đó với vẻ mặt chờ xem kịch chờ chu thiến nếm mùi đau khổ của thế duy như để thỏa cơn tức vì sự xấu hổ thế duy từng gây ra cho cô ta bên này chu thiến dịu dàng nói với thế duy cả rốt tốt lắm ăn nó vào thì mắt thế duy sẽ rất sáng đấy như sao trên trời vậy sao mắt thế duy sáng lên trong cảm nhận của đứa trẻ sao là thứ vừa thần bí mà lại đẹp tuyệt vời chu thiến nhìn cậu bé gật đầu chắc nịch mỉm cười nói Đúng, như sao vậy, sáng long lanh, chỉ cần Thế Duy nghe lời chịu ăn cà rốt, Thế Duy nghiêng đầu nhìn chằm chằm miếng cà rốt một hồi, chu Thiến tiếp tục dụ dỗ Nhìn miếng cà rốt màu đẹp chưa này, ăn nó thì mắt Thế Duy đẹp lắm đấy. Duy Duy nghe lời cô sẽ càng yêu Thế Duy, hoặc là vì sự rụ hoặc từ những ngôi sao, hoặc là không muốn để cô thất vọng, cuối cùng Thế Duy há miệng ăn miếng cà rốt kia cắn mấy miếng rồi mỉm cười như con mèo con. Ngon quá, chu Thiến vui vẻ mỉm cười. Thật ra trẻ ở tuổi này nên hình thành cho nó thói quen ăn uống tốt. Lúc trước trẻ không thích ăn thứ gì cố ép thêm rồi sau sẽ thích ăn. Người lớn phải thật kiên nhẫn quyết không thể vì ngại phiền hoặc thương trẻ mà nhân nhượng cứ như vậy sẽ hình thành thói kiêng ăn của trẻ. Trong suốt quá trình, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn họ, nhìn Chu thiến dịu dàng kiên nhẫn khuyên bảo thế duy ai cũng cảm nhận được cô thực lòng quan tâm đến thế duy. Nhìn Thế Duy ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô trong mắt đầy sự yêu thích sùng kính như đứa trẻ bám hơn mẹ. Ai nấy đều tươi cười càng thêm có hào cảm với chu thiến. Phải biết rằng triệu gia nâng niu Thế Duy như bảo bối, đám người hầu lại càng không dám đắc tội với tiểu tổ tông này, đương nhiên cậu nhóc muốn gì được nấy. Trước nay hiếm có người chịu tốn công dỗ dành cậu ăn một thứ đồ mà cậu không thích. Thế mà một người xa lạ, lần đầu tiên gặp lại tốn tâm tư như vậy thật không thể không làm cho người ta cảm động. Triệu phu nhân cười nói: "Chúng ta vẫn muốn mời bảo mẫu cho Thế Duy, nếu mời được người như Chu tiểu thư thì thật tốt." Chu Thiến động lòng, làm bảo mẫu. Chương 178 Mẹ cười. Chu Thiến nghe Triệu phu nhân nói thì tim đập thình thịch. Nếu có thể làm bảo mẫu cho Thế Duy thì chẳng phải là sẽ được ở lại Thế Duy? Chẳng những có thể dạy dỗ lại Thế Duy đang trên đà bị triệu ra chiều sinh hư mà hơn nữa Chu Thiến lén nhìn qua Hy Thành một cái, hơn nữa còn có thể có cơ hội ở chung với Hy Thành cho Hy Thành có cơ hội hiểu biết cô, chấp nhận cô, đó chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện Chỉ là triệu ra nhiều người hầu như vậy, vì sao còn phải mời bảo mẫu riêng cho Thế Duy? Chu Thiến hỏi triệu phu nhân điều này, triệu phu nhân cười trả lời cô. Nhà tôi tuy nhiều người hầu nhưng ai cũng có việc riêng của mình, thực sự không ai có thời gian để chăm sóc Thế Duy cả ngày. Tình hình thực tế thì Triệu Phu Nhân cũng ngại nói ra thực sự là vì Thế Duy bình thường rất nghịch ngợm, người hầu tuy thích cậu bé nhưng cũng sợ cậu bé, thà làm chuyện khác chứ không muốn dây dưa gì nhiều. Cho nên Triệu Phu Nhân mới luôn muốn mời Bảo Mẫu riêng chuyên chăm sóc Thế Duy. Chỉ là khó chọn người, người này cả ngày đều ở bên Thế Duy nên nhất định phải là người Thế Duy thích mới được. Nhưng muốn Thế Duy chấp nhận cũng không phải là chuyện dễ. Nhắc đến Bảo Mẫu Tống Thiệu Vân không nhịn được nói. Bác gái, lần trước chẳng phải cháu đã giới thiệu cho bác mấy người sao? Nếu có người của cô ta ở bên Thế Duy thì cô ta chắc chắn sẽ thu thập được tiểu ma vương này. Triệu phu nhân nói, người cháu giới thiệu Thế Duy không thích bác có cách gì được. Tống Thiệu Vân cười nói, trẻ con sao biết chọn người, chỉ cần cho bọn họ ở chung một thời gian thích ứng là được. Người cháu giới thiệu là người rất có kinh nghiệm chăm trẻ đó. Triệu Hy Thành nghe đến đó, không khỏi trầm giọng nói. Không được bảo mẫu phải là người Thế Duy thích thì mới tốt cho Thế Duy. Tống Tiệu Vân không muốn kế hoạch của mình thất bại nên giận dữ với Hy Thành. Hy Thành không thể chiều trẻ con như vậy được. Nghe vậy, Triệu Hy Thành lạnh mặt nói. Đây là con anh thì anh sẽ lo. Tống Tiệu Vân ngẩn người ở bên anh lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nói nặng với cô như thế. Xem ra trong lòng anh đứa trẻ mới là quan trọng nhất cô không thể so sánh được. Nếu muốn ở bên cạnh anh thì phải nhận thức rõ điều này mới được. Nhưng đáng phiền là chính vì Thế Duy quan trọng như vậy nên cô mới hao tâm tổn sức mà muốn lấy lòng Thế Duy. Triệu Hy Thành thấy cô không vui thì như nhìn thấy Thiệu Lâm tức giận tim mềm lại, nói với cô. Người đó cả ngày ở bên Thế Duy, nếu không phải người Thế Duy thích thì Thế Duy nhất định không vui. Anh không muốn con không vui. Thấy Triệu Hy Thành chịu nhẹ nhàng giải thích thì Tống Thiệu Vân lại vui vẻ. Triệu Hy Thành vẫn rất để ý đến cô mà, bất kể là nguyên nhân gì, bây giờ bên cạnh anh chỉ có một mình cô là đủ rồi. Nghĩ vậy, Tống Thiệu Vân lại cười nụ cười dịu dàng mà cô ta đã cố gắng bắt trước Thiệu Lâm. Mà đối diện, Chu Thiến nhìn bọn họ như vậy thì khó chịu đến độ suýt bẻ gãy đũa trong tay. Chu Thiến quay sang nhìn Triệu Phu Nhân nói, Triệu Phu Nhân, bác thấy cháu thế nào? Cháu làm bảo mẫu cho Thế Duy được không? Vừa vặn cháu mới từ quê đến muốn tìm việc làm, mà cháu lại rất thích Thế Duy, bác nhận cháu được không? Vốn cô định làm lại nghề stylist tuy rằng đổi hình dạng nhưng kiến thức cô có, không sợ không tìm được việc. Nhưng giờ xem ra, giành lại chồng con mới là quan trọng. Được, triệu phu nhân vội nói, bà đương nhiên mong còn chẳng được bà nói chuyện mời bảo mẫu với chu Thiến Chính là mong muốn điều này. Chỉ là làm bảo mẫu cho Thế Duy rất vất hơn nữa phải ở lại triệu gia nữa cô có tiện không? bà thấy chu thiến vẫn là thiếu nữ đúng lúc hẹn hò yêu đương nhưng chỉ cần nhận việc này thì sẽ chẳng còn thời gian mà hẹn hò nữa nghe thế triệu hy thành cũng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn chu thiến chu thiến lắc đầu nói không sao ở lại triệu gia với cháu cũng không có gì phức tạp hơn nữa cháu cũng không ngại vất vả và lại cháu rất thích thế duy cháu tin cháu và thế duy nhất định rất hòa hợp nói xong cúi đầu vuốt tóc thế duy đúng không thế duy tiểu thế duy lớn tiếng đáp đúng lại khiến mọi người phì cười triệu phu nhân rất vừa ý với chu thiến liên tục gật đầu nói cháu yên tâm chỉ cần cháu làm tốt thì triệu gia sẽ không bạc đãi cháu triệu lão gia cũng rất vừa ý vẻ mặt tươi cười mà triệu hy thành nghe chu thiến đồng ý ở lại triệu gia thì không hiểu sao lòng lại thấy thoải mái là vì tìm được bảo mẫu tốt cho thế duy sao triệu hy thành không tìm ra được đáp án tống thiệu vân thấy việc trù tính đã lâu bị chu thiến nhẹ nhàng phá hoại thì hận vô cùng Cô ta đang chuẩn bị tìm thêm vài bảo mẫu nữa, vốn định để bảo mẫu của Thế Duy là người của mình thì mới dễ được Thế Duy chấp nhận nhưng giờ xem ra đều là công dã tràng. Nhưng mà Tống Tiểu Vân nhìn Chu Thiến, diện mạo bình thường, trang phục giản dị, vừa nhìn đã biết không phải là con nhà giàu có, không biết có dễ mua chuộc không? Nếu có thể mua chuộc được thì hiệu quả lại càng tốt. Tiểu Mặt cũng hưng phấn nắm chặt tay để dưới bàn của Chu Thiến, mắt như đang nói cậu lợi hại thật đấy, cách này mà cũng nghĩ ra. bữa cơm trôi qua vui vẻ sau khi ăn xong dùng chút hoa quả chu thiến và tiểu mặt ngồi thêm một lúc cùng triệu phu nhân hàn huyên rồi mới đứng dậy cáo tư thế duy vẫn bám dính trên người chu thiến mãi đến khi chu thiến đi cũng không chịu buông mọi người phải dỗ mãi chu thiến hứa lên hứa xuống mai sẽ lại đến cùng chơi thì thế duy mới chịu buông cô triệu phu nhân cười nói thằng bé này đúng là con duyên với cháu Chu Thiến cũng cười như thầm nói, đó là đương nhiên cô mang thai 9 tháng, từ tháng thứ tư đã bắt đầu trò chuyện với Thế Duy, sự cố gắng này sao có thể uổng phí được. Mãi đến khi Chu Thiến đi rất xa rồi mà Thế Duy vẫn còn vẫy tay nhìn theo bóng dáng của cô. Triệu Hy Thành không khỏi kinh ngạc cúi lưng bế Thế Duy lên hỏi. Thế Duy, sao con thích cô ấy thế? Thế Duy cúi đầu nhẹ nhàng nói. Cô cười trông rất giống mẹ. Nhận thức của Thế Duy về mẹ đều từ những bức ảnh. Trong album có rất nhiều ảnh của Thiệu Lâm trước khi mang thai, sau khi mang thai còn có cả lúc cô nói chuyện với con bị Hy Thành chụp lén. Nụ cười của Thiệu Lâm lúc đó rất tinh thuần như gió mùa xuân. Ngẫm lại, nụ cười của cô gái kia hình như cũng vậy. Là vì thế mà anh mới thấy quen thuộc sao? Triệu Hy Thành nghĩ, Tống Thiệu Vân ở bên nghe được lời này, thiếu chút nữa thì giận đến vẹo mặt. Có nhầm không thế, giống Thiệu Lâm nhất phải là cô mới đúng. Mắt với chả mũi. mươi 179 chuyện cũ, ra khỏi biệt thự triệu ra trời đã tối, vầng trăng cong cong treo trên bầu trời đen như nhung kia tỏa sáng vẳng vặc xung quanh là những ngôi sao lóng lánh như thủy tinh. Chu Thiến và Tiểu mặt về nhà, vừa vào cửa Tiểu mặt đã vội kéo Chu Thiến đến bên giường rồi hỏi. Cậu muốn làm bảo mẫu của Thế Duy có phải là vì muốn tìm cơ hội để nói rõ với Hy Thành không? Chu Thiến lắc đầu nói. Giờ với anh ấy mà nói mình chỉ là một kẻ xa lạ, nếu mình nói sự thật cho anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ tin mình nhưng sau này thì sao? Tiểu Mạt khó hiểu, sau đó các cậu sống bên nhau. Giống như trước kia vậy, đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Chu Thiến cúi đầu, Tiểu Mạt cậu cũng nhìn thấy anh ấy và Tống Thiệu Vân rồi. Tống Thiệu Vân có được bề ngoài xinh đẹp của Thiệu Lâm, mà điều này lại là điều mình thiếu. Hy thành yêu là Chu Thiến có vẻ ngoài của Thiệu Lâm. Nếu mình nói sự thật cho anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ nhận mình nhưng tâm tư có tiếc nuối không? Mà mình mong Hy Thành có thể yêu chính mình, chấp nhận con người mình, đó mới là tình cảm vững chắc chứ không phải là tình cảm dựa vào vẻ bề ngoài. Mình không mong khi ở bên nhau anh ấy lại so sánh với bề ngoài của Thiệu Lâm trước kia. Cho nên mình muốn cho cả hai một cơ hội, thời gian. Mình sẽ tiếp cận anh ấy, cho anh ấy cơ hội hiểu biết mình. Mình muốn cho anh ấy yêu thương chính mình, như lúc trước vậy. Mình không biết như vậy có phải là ích kỷ không nhưng thú thật mình mong anh ấy sẽ không phải tiếc nuối mình cũng không muốn bản thân phải tiếc nuối Tiểu mà thấy cô bướng bỉnh như vậy thì có chút nóng vội. Nhưng cậu làm thế là rất mạo hiểm. Dù sao bây giờ bên cạnh Hy Thành còn có một người phụ nữ giống Tiểu Lâm như vậy, bọn họ cũng ở chung một thời gian, nếu cậu không nhanh nói sự thật ra, vạn nhất Hy Thành chọn cô ta thì sao? Còn cả thân phận nữa, cậu không nói ra sự thật chịu ra sao chấp nhận con dâu không có ra thế gì được? Mình sẽ cố gắng gần gũi anh ấy. Nếu đến lúc đó anh ấy còn chẳng có cảm giác gì với mình, vẫn muốn chọn Tống Thiệu Vân thì mình cần gì phải cưỡng ép anh ấy, sẽ chỉ khiến tất cả đều đau khổ mà thôi. Nhưng chỉ cần anh ấy có chút cảm giác với mình, chỉ là một chút thôi thì mình sẽ nói sự thật cho anh ấy biết. Về vấn đề thân phận, mình cũng không để trong lòng, chỉ cần Hy thành yêu mình thì mình nhất định sẽ cố gắng để cho hai ông bà chấp nhận mình. Tiểu Mạt vẫn cảm thấy như vậy không ổn. Nếu Hy Thành thực sự chọn Tống Tiểu Vân thì cậu sẽ không thể ở bên Thế Duy được. Thế Duy là do cậu vất vả mang thai sinh ra cậu bỏ được sao? Nếu Hy Thành thực sự không có tình cảm với mình, mình cứ cố ép anh ấy phải nhận đúng, mình có thể nhân lúc anh ấy vẫn còn tình cảm với Tiểu Lâm mà trở lại bên anh ấy, có thể để Thế Duy gọi mình là mẹ nhưng Tiểu Mạt à, vẻ ngoài của phụ nữ vẫn có vị trí quan trọng trong mắt đàn ông. Nếu anh ấy thực sự không thích mình thế này, về sau cũng sẽ chẳng vui vẻ, vậy Thế Duy thì sao? Đầu tiên, một người hoàn toàn không giống mẹ lại trở thành mẹ nó, sau đó nó phát hiện cha mẹ không có tình cảm quan hệ không tốt lúc nào cũng có thể ly hồn thì là tốt cho nó sao. Mình thà là một người cô mà Thế Duy thích giữ quan hệ thân thiết với nó còn hơn để nó phải chịu khổ. Tiểu mặt nhìn chu thiến đầy đau lòng. Tiến tiến, sao số cậu khổ vậy, lúc nào cũng gặp điều bất chắc. chu thiến cười, cậu làm như mình là nữ chính trong phim Hàn không bằng. Mình có gì mà khổ. Rõ ràng gặp tai nạn xe cộ mà vẫn sống, còn đổi sang cuộc sống khác, gặp Hy Thành, sống thật hạnh phúc còn sinh được thế duy đáng yêu như vậy. Rõ ràng bị bắn chết cả đời chẳng còn có thể gặp lại Hy Thành nữa nhưng ông trời vẫn cho mình cơ hội nữa, để mình được trở lại bên Hy Thành. Mạng của mình tốt lắm, cậu hâm mộ mình mới đúng chứ? Mắt tiểu mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói. Thiến thiến ngốc ngách cậu đúng là đại ngốc cái đó sao gọi là tốt số được? Chu thiến khẽ dựa đầu vào vai tiểu Mạt. Nói thật không thể cái gì cũng dựa vào ông trời, có một số việc phải do chính mình tranh thủ cố gắng. Tiểu mạt cậu biết tính mình rồi đó, cái gì thuộc về mình mình tuyệt đối không buông tay nhưng cái gì không phải của mình thì mình cũng chẳng cưỡng cầu. Tiểu Mạt cũng dựa đầu vào đầu cô, nhẹ nhàng nói. Thiến thiến, nếu cậu mà không thể có được hạnh phúc thì ông trời đúng là quá bất công. Chu thiến cười khẽ, ngẩng đầu. Ai nói mình không hạnh phúc? Hôm nay mình vui lắm, cho dù mình và Thế Duy không có quan hệ huyết thống nhưng Thế Duy vẫn rất gần gũi với mình. Cô thoáng dừng rồi còn nói, thật lạ Tống Tiểu Vân giống Tiểu Lâm như vậy nhưng sao Thế Duy không thích cô ta? Tiểu Mạt hừ nhẹ, cô ta lấy lòng Thế Duy chẳng qua chỉ để người của Triệu ra xem, chẳng phải thật lòng tốt với Thế Duy. Thế Duy tuy là trẻ con nhưng cũng có cảm giác chứ. Nếu không phải cô ta cố ý phẫu thuật cho giống Tiểu Lâm thì Hi thành thèm vào mà để ý. Chu Thiến nghĩ rồi vẫn không nhịn được mà hỏi. Theo cậu thấy tình cảm của Hy Thành với Tống Thiệu Vân là gì? Thiến Thiến, lúc cậu mới rời đi, Hy Thành căn bản không còn giống người nữa. Cả ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống cũng không ngủ, chỉ ngồi bên hành lang ngần người, ngay cả con cũng không để ý. Lúc đó Triệu Phu Nhân như sắp phát điên. Sau đó anh ngất xỉu trong phòng, người của Triệu gia phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh viện mới sống được chứ không giờ cậu chắc chẳng còn được gặp lại Hy Thành nữa đâu. Trong bệnh viện, triệu phu nhân khóc lóc cầu xin còn mang thế duy đến, anh ấy nhìn thế duy càng ngày càng giống cậu thì mới tỉnh táo lại đôi chút không tự tra tấn mình nữa. Nhưng ý chí thì vô cùng sa sút không còn vui vẻ nữa. Anh ấy biến mình thành máy móc điên cuồng làm việc. Mãi đến khi gặp Tống Thiệu Vân, nói đến đây tiểu mạt hậm hực, chuyện này là mãi sau triệu phu nhân và đám người hầu của triệu gia nói cho mình biết. Nhưng lần anh ấy gặp Tống Thiệu Vân mình cũng tận mắt chứng kiến. Đó là tiệc sinh nhật một tuổi của Thế Duy. Triệu Hy Thành còn không định ra mặt nhưng Triệu Phu Nhân cố ép anh ra khỏi phòng, nói sinh nhật con mà không tham gia thì ra thể thống gì. Mãi rồi anh ấy mới ra. Vốn anh ấy cũng chỉ là ngồi ở một góc uống rượu dài sâu. Nhưng đến lúc vợ chồng Tống Thị đưa Tống Thiệu Vân đến mình vẫn nhớ rõ cách ăn mặc của Tống Thiệu Vân hôm đó. Tóc dài, áo choàng, mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt. Thiến Thiến, mình nhớ đó là bộ váy cậu thích nhất. Hôm đó cô ta mặc bộ váy đó xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất cử nhất động, nhăn mặt nhíu mạch của cô ta giống hệt như Thiệu Lâm sống lại một lần nữa, ai nấy đều ngây người. Triệu Hy Thành nhìn thấy cô ta, ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan, vẻ mặt anh ấy đầy sự ngạc nhiên, vui mừng. Vẻ kích động, vui mừng mà hoảng hốt đó mình vẫn nhớ rất rõ. Anh vội vã xông lên ôm Tống Thiệu Vân vào lòng rồi khóc hòa lên. Tuy rằng thất thố nhưng chẳng ai trách cứ anh bởi vì từ sau khi cậu đi, đó là lần đầu tiên anh ấy khóc lần đầu tiên phát tiết cảm xúc. Anh ấy ôm cô ta khóc thật lâu, mọi người cũng khóc theo. Từ sau đó Tống Tiệu Vân thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ấy, cảm xúc của Triệu Hy Thành cũng dần tốt hơn. Người nhà Triệu Gia sao không hiểu dụng tâm của Triệu Gia nhưng có thể thấy con mình dần tốt hơn thì cũng chẳng đả động gì đến cứ mặc kệ bọn họ. Nhưng thời gian trôi qua, mình luôn cảm thấy Hy Thành càng lúc càng lạnh nhạt với cô ta. Lúc ở cạnh cô ta cũng chẳng còn vui vẻ như ban đầu nhưng cũng không lạnh nhạt với cô ta Bên cạnh anh ấy ngoài cô ta thì cũng chẳng có ai Chỉ bình than như vậy cũng chẳng biết anh ấy nghĩ gì Nhưng người ta dù sao cũng là con gái tuy rằng còn nhỏ hình như giờ mới 22 nhưng cũng không thể cứ thế mãi được Mình thấy nếu cậu không xuất hiện bọn họ cứ vậy qua 1-2 năm chắc cũng kết hôn Tiểu mặt nhìn chu thiến thở vào nhẹ nhõm một hơi nhưng giờ cậu đã về tống tiểu vân nhất định hết đất diễn thiến thiến mình cảm thấy cậu nói cũng có lý cậu phải cố gắng giành lại hạnh phúc của mình mình sẽ luôn ủng hộ cậu chu thiến cảm động gật đầu mình sẽ cố gắng cảm ơn cậu đồ ngốc giữa bọn mình còn cần phải cảm ơn sao lúc này điện thoại của tiểu mặt xung tiểu mặt nhìn số điện thoại thì mỉm cười ngọt ngào chu thiến nhìn đã biết nhất định là trương bân gọi Tiểu Mạt khẽ nói với Trương Bân mấy câu, sau đó ngại ngùng quay đầu lại nói với Chu Thiến. Mình quên mất tối nay hẹn anh ấy đi xem phim giờ anh ấy đang chờ ở dưới lầu. Chu Thiến vội vàng nói, vậy cậu mau đi đi, đừng để anh ấy chờ lâu. Cậu ở nhà cũng chẳng làm gì, đi cùng bọn mình đi, vừa khéo để mình giới thiệu cậu với Trương Bân. Chu Thiến bĩu môi, ai thèm làm bóng đèn, anh ấy mua vé là để hai người đi chơi, tạo thế giới của hai người, mình không đi phá đâu. với lại muốn giới thiệu thì còn nhiều cơ hội, đầu nhất thiết phải là hôm nay. mình cũng hơi mệt muốn đi ngủ sớm. tiểu mặt nhớ cả đêm qua chu thiến đã không được ngủ ngon, ngày mai lại đến triệu gia nên cũng không cố ép. chu thiến nhìn tiểu mặt hưng phất trang điểm mà không nhịn được trêu ghẹo cô. chẳng phải cậu vẫn muốn gả vào nhà giàu sao? mình nhìn mãi cũng chẳng thấy trương bân giống rùa vàng gì cả. tiểu mặt vừa tay quần áo vừa trả lời cô, nhìn cậu mình nào dám gả vào nhà giàu nữa. bị Tiểu tam bắt cóc thì vui lắm tim mình không khỏe thôi cứ lấy người bình thường sống cuộc sống bình thường thôi chu thiến cười trường bần cũng tốt lắm cậu ta sau này chẳng kém rùa vàng đâu tiểu mạt hái mắt đây gọi là có tiềm năng chương 180 mâu thuẫn triệu hy thành đích thân đưa tống thiệu vân về nhà trong chiếc xe hơi xa hoa triệu hy thành chăm chú lái xe tống thiệu vân ngồi ở bên cạnh thiến, thiến thích khi tống thiệu vân im lặng Chỉ cần cô ta không nói gì, lặng im ngồi đó thì anh sẽ cảm thấy ở bên chính là Thiệu Lâm. Tuy rằng như vậy có chút lừa mình dối người nhưng anh lại rất muốn hưởng thụ sự hư ảo đó. Như thể Thiệu Lâm còn sống, như thể Thiệu Lâm còn ở bên cạnh anh, như thể Thiệu Lâm chưa từng rời xa. Nếu cô ta có thể cứ im lặng như vậy, để cho anh sống trong ảo giác thì anh sẽ không ngại kết hôn với cô ta, không ngại để cô ta thay thế Thiệu Lâm. Nhưng cô ta lại cố tình không cho anh được thoải mái, cố tình làm ảo ảnh của anh tan biến. Cũng như lúc này, Tống Thiệu Vân đưa tay trái đến trước mặt anh ý bảo anh xem chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta vừa mua, vui vẻ nói. Thế nào, đẹp không, đây là hôm qua em đi cùng bạn thấy đẹp nên mua, nghe nói là tác phẩm đắc ý của một nhà thiết kế trang sức ở anh cả thế giới cũng chỉ có mấy chiếc. Nói xong lại thu tay về đùa nghịch, nhìn ngắm đầy vẻ thích thú. Triệu Hy thành thở dài, trong lòng có chút phiền chán. Tiệu Lâm không như thế. Tiệu lâm không thích đi dạo phố, cô nói ngày nào cũng đi dạo phố rất nhàm chán, cô nói đó là lãng phí thời gian. Cô thà tìm việc mà làm còn hơn, cô không thích đeo trang sức vì bất tiện, ngoài những trường hợp cần thiết thì cô đều không đem trang sức ra mà khoe khoang. Thứ trang sức cô thích cũng chỉ là đôi hoa tai chân châu đơn giản. Mỗi khi cô nói chuyện viên chân châu lấp lánh, khiến cho nụ cười của cô càng trở nên dịu dàng. Người trước mặt này tuy bề ngoài giống Thiệu Lâm vô cùng nhưng nội tâm lại hoàn toàn bất đồng, có bắt trước cũng không được. Tống Thiệu Vân xuất hiện từng khiến anh vô cùng vui mừng, anh đã nghĩ trên đời này thực sự còn có Thiệu Lâm thứ hai. Nhưng thời gian cứ trôi qua anh càng lúc càng hiểu rõ mình đã sai cỡ nào. Trên đời mãi mãi chỉ có một Thiệu Lâm mà thôi. Nhưng dù anh vẫn biết dù Tống Thiệu Vân cứ hao hết tâm tư bắt trước Thiệu Lâm nhưng không phải là không phải, bắt trước thế nào cũng không thể thành Thiệu Lâm được. Tựa như nhận được món quà khiến anh mừng rỡ vô cùng nhưng vừa mở ra lại phát hiện bên trong không phải là thứ anh muốn. Điều này so với không nhận được quà còn đáng thất vọng hơn. Bởi vì như thế càng làm anh hiểu được có những điều trên cuộc đời này, đã đi là sẽ không quay về. Tống Tiệu Vân cũng thấy Triệu Hy thành không mấy vui vẻ trong thời gian này anh luôn như vậy. Rõ ràng một giây trước còn tốt nhưng giây sau đã lại mặt lạnh hơn tiền, sao lại thế? Là vì cô làm không tốt sao? Tống Tiệu Vân nhìn anh chăm chú. Khuôn mặt anh góc cạnh hoàn mỹ. Đây là người đàn ông tuấn tú nhất mà cô từng gặp tuy rằng lớn hơn cô gần chục tuổi nhưng khí chất đàn ông của anh là điều những anh chàng trẻ tuổi không thể so được. Đôi lúc anh lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khiến cô say mê. Bỏ qua điều này, anh còn là người thừa kế của tập đoàn Triệu Thị, đây là người chồng ước mong của bao người phụ nữ. Loại đàn ông này vốn không thiếu phụ nữ vây quanh nhưng giờ bên cạnh anh chỉ có một mình cô. Tuy rằng đây là nhờ phúc của Thiệu Lâm đã mất nhưng có sao đâu. Chỉ cần người hưởng phúc là mình thì cô cũng chẳng ngại đi bắt trước Thiệu Lâm để hấp dẫn sự chú ý của anh. Chỉ đáng tiếc ở bên anh lâu như vậy, tuy rằng anh không tệ với cô nhưng cũng chẳng có gì gọi là tiến triển. Ngay cả hôn còn không có thì đến bao giờ mới có thể kết hôn đây. Cô không thích không khí nặng nề lúc này, nghĩ nên nói gì để hấp dẫn sự chú ý của anh. Mã lệ còn cười em, sao lại tự mình đi mua nhẫn, cô ấy nói nhẫn là phải để đàn ông mua, đeo mới có ý nghĩa. Nói xong lại lén liếc mắt nhìn Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành đương nhiên nghe ra ý thức của cô, bọn họ đã quen nhau hơn một năm. Tống ra thường xuyên tỏ ý muốn hai người đính hôn. Nếu nói Triệu Hy Thành anh muốn kết hôn thì chắc cũng chỉ có là với người con gái trước mặt này, bởi vì đến giờ cũng chỉ có cô là khiến anh hơi vui vẻ lên chút. Nhưng không biết vì sao anh không có cách nào làm chuyện này. Cho dù chỉ là hơi thân thiết với cô anh cũng có cảm giác tội lỗi. Bởi vì anh coi cô là Thiệu Lâm để tự an ủi mình, nhưng rõ ràng biết cô ta không phải là Thiệu Lâm. Bất kỳ hành động thân thiết nào đều khiến anh có cảm giác như mình đã phản bội Thiệu Lâm, đây là điều anh không thể làm. Cô ta khiến cho anh luôn mâu thuẫn như vậy. Triệu Hy thành thở dài, tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Được ngày mai em lại đi chọn đi, chọn được rồi gọi điện cho anh. Sắc mặt Tống Thiệu Vân buồn bã cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Em không mua nổi một chiếc nhẫn sao, anh biết thừa là em không phải có ý đó, cô cúi đầu nói, giọng nói không còn vẻ nũng nịu nữa, lúc cúi đầu trông như khi Thiệu Lâm buồn bã. Trong nháy mắt Triệu Hy Thành lại cảm thấy đây chính là Thiệu Lâm, ảo giác này lại khiến anh cảm thấy vừa đau đớn, vừa ngọt ngào. Lòng anh lại dịu lại nói, hôm nay muộn rồi, để mai bàn chuyện này đi, thật sao? Tống Thiệu Vân vui mừng ngẩng đầu lên, sự đắc ý lộ rõ khiến cảm giác vừa rồi của Triệu Hy Thành bị phá tan không còn lại gì. Triệu Hy Thành như ngã từ cao xuống, lòng vô cùng phiền muộn. Cũng may đã đến Tống ra, anh dừng xe trước cổng, lạnh lùng nói. Đến rồi, em xuống đi. Tống Thiệu Vân vươn người định hôn anh nhưng Triệu Hy Thành theo bản năng né đi. Tống Thiệu Vân ngẩn ra, vẻ mặt ngượng ngùng. Triệu Hy Thành nói, mau vào đi thôi, anh không vào sao, mấy hôm trước cha em còn nói muốn gặp anh. Tống Thiệu Vân như tủi thân mà nói, lão hồ ly kia muốn gặp anh chẳng qua là muốn bọn họ nhanh đính hôn mà thôi, nghĩ vậy anh cảm thấy phiền chán nói. Thôi, anh không vào đâu, cũng muộn rồi, anh phải về với Thế Duy, hôm nay nó còn đang dỗi anh. Tống Thiệu Vân thất vọng gật đầu, xuống xe cẩn thận đi vào. Chưa chờ cô ta vào cửa thì Triệu Hy Thành đã lái xe rời đi. Nhìn bóng xe dần xa, lòng Tống Thiệu Vân trống rỗng. Cô thực sự không hiểu nổi người đàn ông này, lúc nóng lúc lạnh. Cô cũng biết trong lòng anh cô còn lâu mới bằng được Thiệu Lâm nhưng cô cũng chẳng cần, sao phải đi so đo với người chết. Hơn nữa vừa rồi anh cũng đã đồng ý bàn chuyện đính hôn với cô. Triệu Hy Thành luôn là người nói một không hai. Xem ra chuyện đính hôn chỉ là sớm muộn, chỉ cần đạt được mục đích đó là được còn lại từ từ là được. Ngày còn dài như vậy, nhất định sẽ có ngày cô thay thế được vị trí của Tống Thiệu Lâm. Nghĩ vậy lòng cô lại thoải mái, khe khẽ hát một bài hát rồi đi vào. phần năm tới đây là hết. truyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện .com